Thái tử là cái hảo mới mẻ, chẳng sợ thái tử phi mỹ mạo như hoa, lão phu lão thê sớm đã xem đủ rồi. Đối thái tử tôi nói, thành thân nhiều năm thái tử phi còn không bằng quét dắc cung nữ làm hắn có hứng thú. Đương nhiên loại này tâm tư trăm triệu không thể nói ra, nhưng thái tử phi không lốc, như thế nào cảm thụ không đến thái tử lãnh đạm thái độ. Người chết không thể sống lại liền không cần khóc. Này nơi nào là an ủi, thuần túy là khí nàng. Ta chỉ có như vậy một cái thân đệ đệ. Thái tử phi rơi lệ nói, Thái tử thấy thái tử phi không biết điều, lãnh hạ mặt tới không hề khuyên, bưng chung trà vừa uống vừa chán đến chết quét lượng hầu hạ thái tử phi mấy cái cung nữ. Bởi vì thái tử phi bảo đệ không có, cung tỳ nhóm cũng không dám ăn mặc quá hoa lệ, quanh mắt đều là hường hồng, trong đó một cái cung tỳ khiến cho thái tử hứng thú. Kia cung tỳ vóc người nhỏ điệu, có nhỏ nhỏ cảm, hững đỏ khóe mắt làm nàng thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu. Thái tử bưng chung trà sờ sờ cảm. Dĩ vãng đạo không phát hiện này cung tỳ có như vậy phong tình. Nhìn cung phụ hoàng gần đây sủng ái nhất Dương Phi lại có vài phần tương tự. Nhớ tới Dương Phi nhất tần nhất tiếu, thái tử đốn rắc trong lòng ngứa, Thục Mau lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Hắn liền tính lại hào sắc, cũng không thể hướng phụ hoàng nữ nhân xuống tay. Thục Mau Phan Hải liền tới đây truyền khẩu dụ. Thái tử đi theo Phan Hải tiến đến thấy cảnh minh đế, lúc này đây trong lòng rốt cuộc không cần bổ trồn. Thái tử phi đệ đệ là hắn cầu em vợ, lại nói như thế nào hắn đều tính nên bị an ủi một phương. Bởi vì quá mức tự tin, Thái tử căn bản liền không nghĩ tìm Phan Hải tìm hiểu một chút khẩu phong. Phan Hải tự nhiên mừng rỡ không hề cản tới. Phu hoàng, thái tử một chân bước vào Ngự thư phòng, hô một tiếng. Cảnh Minh đế xoay người lại, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm thái tử. Thái tử chớp chớp mắt. Dường hồ cùng hắn tưởng tượng có điểm khác biệt. Ngươi từ địa phương nào tới? Thái tử ám đạo thủ thái tử phi làm đúng rồi, vội khoe thành tích nói, Nhi thần liền ở thái tử phi nơi đó đâu. Ngài khả năng không biết Thái tử phi đệ đệ đêm qua đã xẻ ra chuyện. Cảnh Minh đế khó coi sắc mặt làm thái tử theo bản năng ý miệng. "Trở về nói cho thái tử phi, làm nàng về nhà mẹ đẻ khi nhiều cấp đệ muội nhóm làm gương tốt, dạy bọn họ hảo sinh tích phúc, chớ có không có việc gì lăn lộn xẻ ra chuyện đến mang muệ thái tử phi cùng ngươi thanh danh." Cảnh Minh đế lạnh lạnh điểm một câu, thấy thái tử một độ ngốc lăng bộ dáng trong lòng tới khí, con lập tức bãi khởi nghiêm phụ cái giá hung hăng dằn dạy một đốn. Cảnh Minh đế nhi tử nhiều, đúng là bởi vì như thế Đối thái tử mới phá lệ bất đồng. Thân là thái tử cần thiết muốn càng lưu tú một ít, bằng không như thế nào có thể phục chúng. Bởi vì kỳ vọng cao, yêu cầu tự nhiên cao, nhưng mà thái tử thiên tư lưu hạ, ai vốn chính là bình thường như ăn cơm. Dợi đi ngự thư phòng, thái tử cơ hồ muốn giậm chân. Vì cái gì hắn cậu em vợ đã chết, hắn chẳng những không có được đến an ủi còn ai mắng. Phu hoàng rốt cuộc nhìn hắn nhiều không vừa mắt. Nổi giận đùng đùng trở lại đông cung, thái tử trực tiếp đối thái tử phi đã phát một hồi hỏa lại mệnh thuộc quan đi hỏi thăm tình huống. Chờ thuộc quan trở về lời nói, thái tử tức giận đến ra mặt quát thẳng tới. Hắn đã sớm phát hiện, một dính lên lao thất liền phải xui xẹo, hắn nhạc phủ cái kia lao đông tây cư nhiên liền lao thất thân phận đều sạch không rõ liền chạy tới thuận thiên phủ cáo trạng. Nay không phải thượng đội vàng tìm đường chết sao? Thái tử bởi vì cảnh minh đế một đốn răn dạy bậc thượng thái tử phi, lúc này liền bộ dáng đều lười đến trang, liên tiếp nhiều ngày không ở thái tử phi trước mặt lộ quá mặt. Trong cung một hồi phòng ba bị trở ở cao cao chu tưởng trong vòng, Khương An Thành bên này vội vã chạy đến hòa khí đường, thấy Khương Trạm đã chuyển tỉnh lúc này mới yên lòng, mang theo một đôi nhi nữ hồi phủ. Các ngươi đều mệt mỏi, trước từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Khương An Thành mới nói lời này, từ tâm đường nha hoàn liền tới truyền lời nói, "Lão phu nhân kêu ngài cùng nhị công tử, tứ cô nương qua đi." Khương An Thành bất giác liễm mi, "Phu thân, nhị ca thân thể còn thực suy yếu, làm a cất giữ hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi." Ta cùng với ngài cùng đi tổ mẫu nơi đó. Khương An Thành có chút bất mãn Khương lão phu nhân như thế nóng nội, nhưng mẫu mệnh khó trái, vì thế mang theo Khương Tự đuổi qua đi. Khương Tự mới vừa vào cửa, Phùng lão phu nhân lập tức làm khó dễ, "Tứ nha đầu, ngươi đây là mất mặt ném đến trong nha môn đi a một cái cô nương ra, này giống cái gì?" Chương 244 hộ nữ. Phùng lão phu nhân chợt làm khó dễ cũng không ra ngoài Khương Tự dự kiến. Nàng sớm đã xem đến rất rõ ràng. Đối tổ Mỗ tới nói lời ích của gia tộc là đệ nhất vị, mà khác đều dâu địa. Tổ mẫu lời này làm cháu gái có chút không rõ, không biết cháu gái như thế nào mất mặt. Khương Tự Bình đạm ngữ khí lệnh phùng lão phu nhân càng thêm nổi trận lôi đình, giương tay đem một cái chén trà tạm đến nàng trước mặt. Khương An Thành đem Khương Tự hướng phía sau lôi kéo, nhìn vẩy ra nước trà cùng phái sứ mày nên chặt, ngữ khí ẩn hàm không vui, "Mẫu thân, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Ngài như vậy chẳng phải là dọa tới rồi tiểu bối?" Do đến Phùng lão phu nhân không khỏi cười lạnh, tứ nha đầu một cái cô nương ra đều dám hướng nha môn chạy, còn có thể bị ta dọa đến. Mẫu thân, tự nhiên là đi tiếp Trạm Nhi hồi phủ, nơi nào là hướng nha môn chạy. Phùng lão phu nhân hận không thể cầm lấy quải trượng hung hăng gõ trưởng từ đầu, ngươi còn che chở nàng. Trong phủ nhiều người như vậy, ai đi tiếp Trạm Nhi không được, như thế nào liền phi dùng nàng. Nàng nếu là không đi, gì đến nỗi cùng kia mấy cái tay ăn chơi nhấc lên quan hệ. Hiện tại hảo Mọi người đều biết Vinh Dương trưởng công chúa công tử bởi vì cả nàng xe ngựa bị thương, còn không biết sau so lưng làm người như thế nào nghị luận bá phủ. Nhìn Phùng lão phu nhân khép khép mở mở miệng, Khương tự nhẹ nhàng nắm chặt quyền, không mang theo pháo hoa khí hỏi, "Tổ mẫu không hỏi xem ta nhị ca thế nào sao? Ta cùng với nhị ca mới từ y quán trở về." Đối phương là tổ mẫu, nàng không có khả năng bên ngoài thượng chống đối, như vậy liền giảng đạo lý hảo. Phùng lão phu nhân bị hỏi đến cứng lại, ở nàng trông ấn tượng nhị tôn tử thân thể rắn chắc, tinh lực không chỗ phát tiết mới cả ngày gây họa, cho nên Khương Trạm chẳng sợ vào y y quán, nàng lại đánh trong lòng cảm thấy không quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng bị này nha đầu chết tiệt kia bắt được đầu để câu chuyện. Phùng lão phu nhân hơi có chút thẹn quá thành giận, xem Khương tự càng thêm không vừa mắt lên, ngươi nhị ca như thế nào lòng ta hiểu rõ, còn không tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Khương tự cười cười, tổ mẫu ngài hiểu lầm, cháu gái không phải nhắc nhở, chỉ là tò mò. Tò mò một người tâm lãnh ngạnh tới trình độ nào, nghe nói cháu trai cháu gái bị người vây công sao đưa đi y hề quán, sau khi trở về không hỏi một tiếng tình huống mà là đổ ập xuống một đốn chỉ trích. Phùng Lao Phu Nhân ánh mắt hơi lué, không biết Khương Tự nói lời này đi tứ, cố tình Khương Tự không hẽ răng, mà nàng lại kéo không dưới mặt hỏi, vì thế chỉ có thể nẹn cái chết khiếp. Tứ nha đầu, ngươi không cần phải nói này đó như lọt vào trong xương mù nói. Ngươi hiện giờ cũng không nhỏ, quy cụ thượng lại không thành bộ dáng. Về sau liền không cần tùy tiện ra cửa, hảo hảo thu thu tính tình của ngươi. Mẫu thân, tự nhi rõ ràng thực hiểu chuyện, nơi nào không quý củ. Ngài nói trong phủ nhiều người như vậy, ai đi tiếp Trạm Nhi đều được, chính là nghĩ đến đi tiếp Trạm Nhi không chỉ có tự nhi sao. Nhi tử không rõ tự nhi ngồi xe ngựa đi tiếp huynh trưởng về nhà như thế nào liền không quý củ. Muốn nói bởi vì gặp được Vinh Dương trưởng công chúa chi tử những người đó, chẳng lẽ hại người không có sai, thụ hại ngược lại sai rồi. Liên bởi vì nàng là cái cô nương đa Không tội, liên bởi vì nàng là cái cô nương gia." Phùng lão phu nhân dứt khoát đem lời nói làm rõ, "Lão đại, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì hiện giờ thế đạo bất đồng, đối nữ tử không giống trước kia như vậy khắc nghiệt. Ta nói cho ngươi, tới khi nào cùng lung tung rối loạn người dính dáng đến có hại đều là nữ tử, cấp gia tộc mất mặt cũng là nữ tử." Khương An Thành vừa nghe cũng nổi giận, nhịn không được đem đáy lòng nói ra tới, "Ta nhìn không thấy đến. Những cái đó đau nữ nhi nhân gia gặp được loại sự tình này, chắc chắn đánh tới cửa đi tính sổ." Không đạo lý hủy hoại nhà mình hài tử để cho người khác ra hôn chướng đồ vật tiêu giao tự tại. Mẫu thân như thế trách tội tự nhi, nói đến cùng là thấy đối phương giọng giễu cao, sợ đắc tội với người thôi. Lão đại, ngươi, phùng lão phu nhân không nghĩ tới bị nhi tử như thế chống đối, tức giận đến môi trắng bệ. Một bên Khương Nhị lão gia rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối mẫu thân nói chuyện? Mẫu thân là vì tự nhi thanh danh suy nghĩ mới làm nàng oan phận ngốc tại trong nhà đỡ phải chọc phải phiền toái. Ngươi chính là lại không nghĩ thừa nhận, một nữ hài tử dính lên phiền toái cũng không phải cái gì chuyện tốt đi. Thanh danh thượng trung quy muốn so nam nhân có hại. Thanh danh thanh danh, vì một cái thanh danh liền ủy khuất chính mình khoe nữ sự ta nhưng làm không được. Mẫu thân cùng Nghị đệ cũng không cần thế tự nhi nhọc lòng, nữ hài tử có cái hảo thanh danh còn không phải là vì gả chồng sao? Tự nhi có thể không gả, ta dưỡng. Khương An thành lời này có thể nói long trời lở đất, chấn kinh rồi ở đây người. Kỷ Tam gia trong phủ tiểu thể tử vô cỡ tìm Trạm Nhi phiền toái, còn dọa tới rồi tự nhi, này bút chướng ta còn muốn đi tính đâu. Khương An Thành cũng không biết Hương Trạm rơi xuống nước nội tỉnh, nhưng Khương tự huynh muội bị một đám người vây công, đủ để kích khởi hắn lửa giận. Đúng rồi, sao lại thế Trạm Nhi bọn họ giải vây giống như còn là cái kia tiểu dư đâu. Như vậy tưởng tượng, Khương An Thành đối ức cẩn ấn tượng càng thêm hảo. Khương Nghị lao ra vừa nghe Khương An Thành còn chuẩn bị đi tìm kia Tam gia tính sổ, trước mắt tối sầm. Đại ca đây là không hố chết hắn không bỏ qua a. Đắc tội này tam ra, hơn nữa một cái lễ bộ thường thường, từ từ, hẳn là còn muốn hơn nữa thái tử, đại ca một cái thanh nhàn bá ra đương nhiên không sao cả, hắn ở trong quan trường còn như thế nào hỗn. Biết Khương An thành là cái một cây gân, Khương Nghị lao ra còn không dám ngại ngần đón nói không cho đi tính sổ, bằng không kích khởi nghịch phản tâm lý liền không hảo, chỉ phải còn từ Khương tự trên người xuống tay, đại ca, ngươi nói lời này nhưng đầy hứa hẹn chất nữ nhóm suy xét. Tự Nhi có thể không gả chồng, kia Tiếu Nhi, Lệ Nhi, Bộ Nhi các nàng ba cái đâu? Sự tình quan nữa Nhi, Khương An thành nhưng không như vậy hảo lựa dối, lập tức cười lạnh, nhị đệ, ngươi nhưng đừng đem lớn như vậy nỗi xấu ở Tự Nhi trên người. Nhân gia nam đỉnh bá đại khuê nữ trộm người bị hưu về nhà mẹ đẻ cũng chưa chống đỡ phía dưới mấy cái muội muội suất các, Tự Nhi bất quá là thiếu chút nữa làm mấy chỉ rồi bỏ ghê tởm, sao có thể ảnh hưởng Tiếu Nhi các nàng mấy cái gả chồng? Loại này nổi còn muốn cho hắn khuê nữ bối Môn đều không có. Khương Tự Vũ mắc nghe, khóe môi hơi cong. Phùng lão phu nhân rốt cuộc bùng nổ, "Lão đại, ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không ta là mẫu thân ngươi?" Nhìn tức muốn hộc máu lão nương, Khương An Thành giật giật môi, không lên tiếng nữa. Dù sao cũng là mẹ ruột, tức điên hắn đương nhiên không đành lòng. Thấy Khương An Thành không hé răng, Phùng lão phu nhân chém đinh chặt sắt nói, "Ta là tự nhi tổ mẫu, như thế nào giáo dưỡng cháu gái ta định đoạt?" "Lão đại, ngươi một đại nam nhân liền không cần trộn lẫn này đó." làm người chơi cười. Khương An Thành bị nện đến mặt đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn phá lệ đau lòng ái thê mất sớm. Khương Tử nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Cung tổ mẫu cứng đối cứng sự đương nhiên không thể làm, tổ mẫu muốn nàng không ra khỏi cửa, nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút hảo, dù sao chờ nàng nghĩ ra môn khi đều có biện pháp. Có Huyền Linh nơi tay, Khương Tử không lo tìm không thấy cơ hội làm phụng lao phu nhân sửa miệng. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, một cái bà tử vội vã đẩy ra mạnh tiến vào, thở hồng hộc nói: Phùng lao phu nhân, cung, trong cung người tới. Một phen lời nói tức khắc làm mọi người sừng sốt. Phùng lao phu nhân nhịn không được hỏi lại một lần, nói rõ ràng, nơi nào người tới. Tới vị công công, nói là thỉnh nhị công tử cùng tứ cô nương đi ra ngoài nên đón khẩu dụ. Trưng 245 ngữ tứ. Nghe nói trong cung người tới cấp khương trạm cùng khương tự truyền khẩu dụ. Phùng lao phu nhân giật mình không thôi, lấy một đám người mênh mông quần quận chạy tới nơi. Tiến đến truyền khẩu dụ thái giám đúng là phân hải. Khương Nghị lao ra vừa thấy, vội tiến lên Vân An. "Khương đại nhân khách khí, không biết quý phủ nhị công tử cùng tứ cô nương hiện tại nơi nào?" Khương Nghị lao ra quay đầu hướng trong đám người nhìn nhìn. "Khương tử cùng Khương Trạm trong đám người kia mà ra, hướng Phan Hải chào hỏi." Phan Hải bay nhanh quét lượng huynh muội hai người liếc mắt một cái, ám đạo một tiếng hảo tướng mạo, lúc này mới nói, "Hoàng thượng nói, Lãnh Lãnh Càn Khôn, thiên tử dưới chân, phát sinh như vậy sự thật ở không nên, Khương Nghị công tử cùng Khương tứ cô nương hôm nay bị ủy khuất hắn đã biết." Đặc mệnh nô tỷ mang đến Ngọc Như ý một thanh thưởng cho Khương Tử cô nương, văn phòng tứ bảo một bộ thưởng cho Khương Nhị công tử. Nhị vị tạ ơn đi. Khương Tử cùng Khương Trạm vội quỳ xuống tiếp nhận ban thưởng, tạ ơn sao ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đứng dậy. Phan Hải xoay chuyển ánh mắt, vị này chính là bá gia đi. Khương An thành chỉ có đại triều hội khi mới có thể tiến cung triều hạ, khi đó ngân quy đủ loại quan lại vô số, đương nhiên sẽ không có hắn đơn độc lộ mặt cơ hội. Bất quá Phan Hải là cái nhận người cực chuẩn. Nhiều năm trước gặp qua một lần Khương An Thành, đến nay còn có ấn tượng. Phùng lão phu nhân ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy bí thường. Lão bá gia còn trên đời thời điểm, thường thường cũng là có cơ hội bị hoàng thượng Triệu Tiên cùng nói chuyện, nào biết đâu rằng tới rồi trưởng tử lúc này, bên người hoàng thượng công công đều không nhận biết. Ta là Đông Bình bá. Khương An Thành đối mặt Phan Hải rất là thông dong. Hắn vừa không giống nhị đệ dựa vào sẽ đọc sách đi vào con đường làm quan, lại không giống những cái đó thiên tư xuất chúng danh tướng có thể trấn thủ một phương. Ở hắn xem ra người một nhà có thể bình an hòa thuận vui vẻ đủ rồi. Trên đời này đứng ở đứng đầu có thể có mấy người, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình không có gì không tốt. Khương An thành vô dục tắc cương, đối mặt bên người hoàng thượng đại hồng nhân tự nhiên liền không cần phá lệ đính hót. Phan Hải hơi hơi mỉm cười, "Bà gia yên tâm đi, làm lệnh công tử cùng lệnh ái trị ủy khuất kia mấy nhà, hoàng thượng sẽ răn dạy bọn họ." Chẳng qua hoàng thượng nói, đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ nháo. Chuyện này vẫn là không cần nháo lớn hảo. Phan Hải ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, hoàng thượng không nghĩ nhìn đến Khương An Thành đi tìm kia Tam gia tính sổ. Khương An Thành không biết gương trạm rơi xuống nước nội tỉnh, suy nghĩ một chút nhị nữa không có tổn thất cái gì, toại gật đầu. Nhà ta liền đi về trước. Phan Hải ánh mắt hơi đổi, nhìn nhiều Khương tự liếc mắt một cái, trong lòng có vài phần càng ghét. Đông Bình Bá phủ vị này tứ cô nương chính là năm đó Nghi Ninh Hầu phủ Tô thị nữ nhi đi, mẹ con hai người sinh đến thật giống. Chỉ tiếc Tô thị Hồng Nhan bạc mệnh, không biết nàng nữ nhi lại sẽ như thế nào. Thấy Phan Hải phải đi, Khương Nghị lao ra bước nhanh đuổi theo đi, đem một cái túi tiền nhét vào trong tay hắn, Phan Công công vất vả, Đại Nhật Thiên hẳn là lưu lại uống ly trà. Khương đại nhân khách khí. Phan Hải cười cười, thực mau mang theo mấy cái tiểu thái giám rời đi. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, mọi người ánh mắt ở Khương tự tay Phùng Ngọc Như ý cùng Khương Trạm ôn hộ gỗ thượng đảo quanh. Khương Nghị lao ra đỏ mắt đến không được. Hắn làm quan nhiều năm, chỉ có tùy đại lưu ở ngày Tết đến quá hoàng thượng ban thưởng, nhưng không đơn độc bị ban thưởng quá cái gì. Nghị thái thái tiểu thị liền càng đỏ mắt. Ngự tứ văn phòng tứ bảo a, mắt thấy liền phải kỳ thi mùa thu, nếu là thương nhi được đến nên cỡ nào cắt lợi, đây chính là có thể truyền cho hậu thế. Còn có khương tử trong tay ngọc Như Ý. Tiểu thị nhìn chằm chằm chuôi này hệ lụa đỏ một thước dài hơn ngọc Như Ý, đôi mắt tỏa ánh sáng. Như vậy một thanh ngọc Như Ý, nếu là nữ nhi xuất giá khi hướng của hồi môn một phóng, nhà chồng người ai dám xem nhẹ. Lại xem Khương Tử Bình bình đạm đạm biểu tình, Tiếu thị trong lòng kim đâm khó chịu. Nay tiểu đệ tử thật đúng là hảo mệnh, cố tình còn muốn bày ra một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, thật là đáng giận. Ghen ghét có thể hay không khiến người xấu xí không biết, Tiếu thị lại thật sâu cảm nhận được ghen ghét khiến người chật tâm. Khương Tử ôm toàn thân hơi lạnh ngọc như ý, đồng dạng làm không rõ chặng hướng. Chẳng qua là mấy cái tay ăn chơi làm điểm bọn họ làm quan sự, như thế nào liền truyền tới hoàng thượng trong tai đi trả lại cho nàng cùng huynh trưởng ban thưởng. Một thanh ngọc Như Ý, một bộ văn phòng tứ bảo, quý báo cùng không thượng ở tiếp theo, ngữ tứ chi vật ý nghĩa rất là bất động. Liên tỷ như hiện tại, nàng nguyên bản tính toán tạm lui một bước, không cần thiết cùng tổ mẫu nghênh tới, hiện tại có chuôi này ngọc Như Ý tình cảnh liền hoàn toàn bất động. Phong tới về sau, ai dám lấy hôm nay sự nói sự, nàng đều có thể không chút khách khí đỉnh trở về. Mẫu thân, nhi tử nói không sai đi, tự nhi vốn dĩ liền không có sai. Liên hoàng thượng đều thưởng ngọc như ý, hy vọng nàng về sau có thể hài lòng như ý đâu. Khương An Thành vui dạo dựng nói: Hắn trước kia không có gì cảm xúc, hiện tại xem ra, hoàng thượng thật là minh quân a. Phùng lão phu nhân bắt lấy quải trượng tay nắm thật chặt. Như vậy cứ chó vận như thế nào khiến cho tứ nha đầu động phải, quả thực là đánh nàng mặt. Phùng lão phu nhân lúc này là lại hỉ lại bực. Thì chính là hoàng thượng cư nhiên có ban thưởng xuống dưới, trời biết bá phủ nhiều ít năm cũng chưa được đến quá ngự tứ chi vật bước chính là nàng vừa mới lên tiếng làm Khương Tự câm túc, đảo mắt hoàng thượng liền ban thưởng Ngọc Như Ý, hiển nhiên kia phiên lời nói tương đương nói vô ích, cái này làm cho nàng tổ mẫu nguy nghiêm ở đâu. Tâm tình Mâu Thuấn Phùng lão phu nhân nhàn nhạt từ một tiếng, ngược lại nói, ngữ tứ chi vật qua loa không được, đưa đến từ đường cung phụng đứng lên đi. Khương An thành lập tức nói, liền đem Trạm Nhi kia bộ văn phòng tứ bảo cung phụng lên hảo, Ngọc Như Ý làm tự Nhi lưu lại đi. Phùng lão phu nhân lấy mắt liếc xéo trưởng tử, Phần không thể gõ khai hắn đầu nhìn một cái bên trong cái gì. Người khác đều là đem chỗ tốt để lại cho nhi tử, chỉ có lão đại một lòng toàn thiên ở nữ nhi trên người. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Khương tự lớn lên giống nàng kia sớm chết nương. Nghĩ đến đây, phùng lão phu Ú nhân ấy lòng đối Khương tự càng thêm cách cứng lên. Bao nhiêu năm rồi phùng lão phu Ú nhân đều quên không được trưởng tử lúc trước vì Tô thị cùng nàng chống đối tình hình, không nghĩ tới Tô thị đã chết nhiều năm như vậy đối trưởng tử ảnh hưởng vẫn như cũ không chỗ không ở. Nghĩ vậy, Phùng lão phu nhân đột nhiên tâm tư vừa động. Lão đại một người nhiều năm, nếu là cho hắn tục huyền, chờ đến cùng tân nhân sinh ra cảm tình tới, có lẽ là có thể đem Tô thị cái kia hồ ly tinh quên cái sạch sẽ. Cái này ý niệm cùng nhau, Phùng lão phu nhân tạm thời đánh mất khó xử khương tự tâm tư. Một cái không xuất các cô nương, về sau có mẹ kế cha tấn đương nhiên so nàng cái này đường tổ mẫu gia tay phương tiện, cũng đỡ phải nàng rơi xuống không tử thanh danh. Tiêu hành Tự Nhi ngươi cần phải đem Ngọc Như ý cẩn thận thu hảo, đây là ngự tứ chi vật, nếu là va chạm sẽ rước lấy đại họa." Phùng lão phu nhân khôi phục gương mặt hiền từ, dặn dò nói. "Khương tự Phùng Ngọc Như ý cười khanh khách hành lễ, đa tạ tổ mẫu nhắc nhở, cháu gái đã biết." Xem nàng không chút để ý Phùng Ngọc Như ý bộ dáng, đừng nói Phùng lão phu nhân, ngay cả tiểu thị đều hãi hùng kia vía. "Cái này vô tâm không phổi tiểu đệ tử, chính mình không sợ chết nhưng đừng liên lụy người khác a." Ngọc Như ý như thế nào khiến cho nàng đến chứ đâu? Phan Hải rời đi Đông Bình Bá phủ, Thức Mao liền đem mặt khác Tam gia đi rồi một lần, Thôi tướng quân thế mới biết Nữ Nhi Tiên cung tìm Thái hậu cáo trạng sự, lập tức đem Thôi Minh Nguyệt gọi tới căn dặn một đốn. Chương 246 Angel. Thôi Minh Nguyệt an Thôi tướng quân căn dặn, nghẹn một bừng hỏa, rời đi tướng quân phủ thẳng đến Vinh Dương trưởng công chúa phủ. Vinh Dương trưởng công chúa sợ nhiệt, mỗi năm lúc này đều sẽ đi tránh nóng, không có chủ nhân ở công chúa phủ lại vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, hết thảy đâu vào đấy. Vinh Dương trưởng công chúa chán ghét hết thảy quản quốc é. Đại cô nương. Thôi Minh Nguyệt làm lơ hướng nàng sôi nổi hành lễ công chúa phủ hạ nhân, một đường buôn hồi kiểu nguyệt ư. Vinh Dương trưởng công chúa cùng Thôi tướng quân không ở một chỗ, Thôi Minh Nguyệt hơn phân nửa thời gian đều là ở công chúa phủ vượt qua, nàng chỗ ở sửa chữa đến phá lệ tinh xảo. Lúc này kiểu nguyệt ở giữa phồn hoa tựa cẩm, Thôi Minh Nguyệt đối này, đó bên ngoài khó gặp kỳ hoa dị thảo làm như không thấy, trực tiếp vọt tới phía sau. Phía sau dùng hàng rào cách ra một phương tiểu thiên địa, Bên trong nằm hai đầu Mai Hoa Lộc. Mở cửa. Can giữ ở nơi đó, tỷ nữ lập tức đem cửa gỗ mở ra. Thôi Minh Nguyệt đi vào. Hai đầu Mai Hoa Lộc nhìn thấy Thôi Minh Nguyệt tiến vào, co rúm lại sau này lùi lùi. Thôi Minh Nguyệt rút ra triền ở bên hông roi, một cái sinh đẹp sắc bén tiên hoa vút ra, chiếu Mai Hoa Lộc trên người hung hăng rút đi. Mai Hoa Lộc thế nhưng không chạy, dịu ngoan thừa nhận rồi một roi này tử, tiếng hầu gian phát ra thấp thấp rên rỉ. Thôi Minh Nguyệt càng chịu càng hung. Thực mau hai đầu Mai Hoa Lộc trên người liền tràn đầy vết roi. Thủ vệ Tỳ nữ không đành lòng xem Mai Hoa Lộc rưng rưng mắt to, lặng lẽ cúi đầu. Thôi Minh Nguyệt tiếp tục trỉu, thẳng đến trong đó một đầu Mai Hoa Lộc ngã xuống mới dừng tay, đem roi một ném đi ra ngoài. Thu thập một chút. Trải qua Tỳ nữ khi, Thôi Minh Nguyệt nhàn nhạt bỏ xuống một câu lời nói. Tỳ nữ vội nói, "Đúng vậy." Thôi Minh Nguyệt lạnh lạnh liếc Tỳ nữ liếc mắt một cái, "Quản hảo ngươi miệng." Nô Tỳ biết Tôi Minh Nguyệt trở lại khuê phòng uống lên một ly trà hoa, lúc này mới cảm thấy khí thoát chút, giơ tay nhìn xem đầu ngón tay có đỏ, hơi hơi cắn cắn môi. Tríu lộc rốt cuộc không có chịu người thông khoái. Khi còn nhỏ, nàng trong lúc vô tình nhìn đến quá mâu thân dùng roi hung hăng quất đánh tỷ nữ, lúc ấy thế nhưng dọa tới rồi, sau lại thấy được nhiều, liền cảm thấy lúc trước sợ hãi quả thực buồn cười. Nói đến cùng, những cái đó hạ nhân cùng châu ngự cũng không khác nhau, thậm chí còn không có lộc quý trọng. Chẳng qua người có thể nói Nàng vẫn là muốn thanh danh. Thôi Minh Nguyệt nghĩ đến phụ thân gian dạy, lại bực bội lên. Huynh trưởng chân đều chẳng đức, kết quả phụ thân chẳng quan tâm, thậm chí nói huynh trưởng sớm nên chịu chút giáo huấn, rõ ràng chính là bởi vì phụ thân không muốn khó xử đồng bình bá nhi tử thôi. Không, phải nói phụ thân không muốn khó xử Tô thị nhi tử. Thôi Minh Nguyệt đối cha mẹ quá vãng luận luận biết một ít, nhưng nàng càng nhiều là từ Vinh Dương trưởng công chúa bên này biết đến, tự nhiên mà vậy đem Khương Tử Mẫu thân Tô thị xem thành nên tiên đao vạn quả hồ ly tinh. Khương Trạm, ngươi chờ hảo." Thôi Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, "Lễ bộ Thượng thư Chi Tôn Kim Thủy Hà chìm vong một án bởi vì nháo tới rồi trước mặt hoàng thượng, thành trong kinh trên dưới phá lệ chú ý một sự kiện, mọi người đều chờ Thuận Thiên phủ doãn đem phóng hỏa tiểu quan bắt được tới, nhìn xem này to gan lớn mật hung thủ đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Chẳng qua lúc này đây mọi người nhất định phải thất vọng rồi, sự án như thần chân đại nhân lúc này đầy thế nhưng chậm chạp không có phán án. Thuận Thiên phủ, chân thế thành chính sửa sang lại một chồng chồng hồ sơ vụ án." Này đó, hồ sơ vụ án tất cả đều là có quan hệ dương thịnh tại bốn người nhiều năm qua một ít tình huống, chân thế thành xem qua này, đó hồ sơ vụ án không khỏi cảm thán hiện tại mới có người tới tìm này, mấy cái tiểu thể tử tính sổ thật đúng là không dễ dàng a. Đến nỗi phá án, khó. Hắn vốn ghi chuẩn bị từ lửa lớn ngày ấy thuê con thuyền người xuống tay, nhưng mà phái thuộc hạ tra qua đi không thu hoạch được gì, này manh mối xem như chật đức. Tuy rằng không có thực chất tiến triển, Nhưng chân thế thành bằng kinh nghiệm lại ẩn ẩn phát hiện cũng không đơn giản, Phàm Phất có cái tránh ở chỗ tối đối thủ sớm đoán được hắn tính toán, đem sở hữu bại lộ nhất nhất lấp kín. Thật đúng là có ý tứ. Tùy tay phiên phiên hồ sơ vụ án, chân thế thành đứng dậy đi ra ngoài, đi bộ lẳng lặng đầu góc. Phu thân. Thiếu niên âm thanh trong trẻo truyền đến. Chân thế thành dừng lại chân, đánh giá có mấy ngày không chú ý tới trưởng tử. Gì? Tiểu tử này khí sắc hảo chút, xem ra đã từ lần trước đả kích trùng khôi phục. Chân thế thành trước đó vài ngày sinh ra kia một chút ấy nãy đúng lý hợp tình tiêu tán, hỏi, "Hôm nay không đi ra ngoài?" Chân hành cười nói, "Mau khảo thí, liền không ra đi." "Phụ thân án tử tiến triển như thế nào?" "Không tiến triển." Chân thế thành tùy ý nói. Chân hành ý cười cứng lại. "Phụ thân đại nhân nói không tiến triển lực khí trợ hộ quá đúng lý hợp tình chút, làm hắn vốn dĩ chuẩn bị tốt gan uỷ cũng không biết như thế nào mở miệng." Đoan trang một chút chân thế thành thần sắc, chân hành ôn thanh khuyên nhủ, "Phụ thân không nên gấp gáp." Nhi tử tin tưởng lấy ngài năng lực tất nhiên sẽ tra cái tra ra manh mối. Án này đại khái cứ như vậy. Chân hành lại là cứng lại, châm trước huấn ủ, phụ thân không cần hướng trong lòng đi, có chút thời điểm nhân lực chung có không kịp, không phải ngài vấn đề. Chân thế thành liệt xéo nhi tử, ngươi thao cái này tâm làm cái gì? Còn không ôn thư đi. Rốt cuộc ai là lão tử ai là nhi tử? Chân hành khẽ miệng hơi hơi trù động, nghi trước đó vài ngày trong lúc vô ý nhìn thấy lão phụ thân mặt ủ mày chau. Yên lặng đem hỏa khí nuốt đi xuống, Trấn An nói, "Phụ thân, nhi tử biết ngài phá không được án trong lòng khó chịu, bất quá." "Bất quá cái gì a? Ai nói ta phá không được án trong lòng liền khó chịu?" Chân Thế Thành nhíu mày nhìn nhi tử, "Ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào như thế dung giải? Cái dạng này tiểu cô nương có thể thích sao?" Nghe nói hiện tại tiểu cô nương tâm duyệt đều là cái loại này, lời nói thiếu cao lãnh mỹ thiếu niên. Trước đó vài ngày nhi tử nhìn đến ngài đối nguyệt thở dài. Chân Thế Thành loát loát dâu. Lúc ấy phát sầu vạn nhất phá án đem hung thủ đánh vào tử lao quái không đành lòng, nhưng cố ý không phá án lại không phù hợp ta xử sự nguyên tắc. Hiện tại hảo, hắn xác thật năng lực không đủ phá không được án, cuối cùng có thể đối lương tâm báo cáo kết quả công tác. Trần Hành, nói tốt công chính vô tư đâu. Phu thân hắn hay là cái giả mạo đi. Mao Diôn thư, chân thế thành quắc. Trần Hành trợn trắng mắt, chạy nhanh đi rồi. Chân thế thành lắc đầu, bối tay trở về đi. Nhi tử vẫn là quá đơn thuần a. Đại chu luật pháp thượng làm không được công chính vô tư, hướng chi người đâu? Án tử một kéo liền kéo dài tới Kim Thu tháng tháng, chân thế thành ở nhiều mặt thế lực tạo áp lực hạ thoải mái hào phóng bẩm lên cảnh minh đế, án tử phá không được. Buộc tội chân thế thành phá án bất lực tấu chương như tuyết hoa bay đến long án trước. Cảnh minh đế đem một chồng tấu chương hướng trên bàn một quăng ngã, cười lạnh, một cái án tử phá không được liền phải tháo xuống thuận thiên phủ đoán mũ miệng. Thiên hạ án treo nhiều đến không xuể, nếu là như vậy những cái đó quan viên đều nên cút đi. Đại thái giám Phan Hải Yên lặng nghe, âm thầm vì thái tử quốc một phen đồng tình nước mắt. Hoàng thượng bị này đó đui ngủ một hơi, lại nên giận chó đánh mèo thái tử, ai làm lễ bộ thượng thư tôn tử là thái tử cậu em vợ đâu. Chờ đến chuyển mặt trời đã cao chiều, một người ngự sử bước ra khỏi hàng, căm giận chỉ trích Thuận Thiên phủ doán ngồi không an bám, một cọc đơn giản phóng hỏa án thế nhưng biến thành án treo. Ngay sau đó lại có mấy người đứng ra buộc tội chân thế thành. Cảnh minh đế bất động thanh sắc nghe xong, hảo tính tình hỏi đứng ra mấy người Thuần Thiên phủ doãn là chức vị quan trọng, ly không được người, không biết chư khanh ai nguyện ý tiếp nhận chức vụ này chứ, tiếp nhận truyền hoa phóng hỏa một đám đâu. Chương 247 quả táo. Cảnh Minh đế như vậy vừa hỏi, đứng ra mấy người tức khắc mắt choáng váng. Ai không biết Thuần Thiên phủ doãn khó làm a, nhiều ít nhậm Thuần Thiên phủ doãn đều là thỏa thuê mãn nguyện lên đài, không dùng được bao lâu liền mặt xám mày cho chạy lấy người. Có thể thuận lợi chạy lấy người còn tính tốt, cuối cùng làm cho ném quan bãi chức nhưng có không ít. So sánh với tới Đại trung luôn quan liển quá thoải mái, chỉ cần nhìn chằm chằm triều đình bên ngoài, phàm là có chuyện khác người tấu chương một viết, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Thấy mấy người hai mặt nhìn nhau ai đều không mở miệng, Cảnh Minh Đế trong lòng cười lạnh, liền biết những người này chỉ biết mồm mép công phu, chân chính muốn bọn họ làm thật sự, một đám đều câm miệng. Cảnh Minh Đế đương nhiên sẽ không đổi đi chân thế thành. Ở Cảnh Minh Đế trong lòng chân thế thành là con ròi, khó được vẫn là cô thần. Ở người khác xem ra chân thế thành nhà nghèo xuất thân. Không có gia tộc đương đại thủ thừa lương, nhưng đối cảnh minh đế tới nói nhà nghèo xuất thân đúng là chân thế thành lớn nhất ưu điểm. Chỉ cần chân thế thành trước sau như một, hắn liền sẽ đương cái này nhà nghèo quan giỏi lớn nhất chỗ dựa. Đương nhiên cái này tâm tư cảnh minh đế chưa từng có rõ ràng biểu lộ quá, mà hỉ nộ không hiện ra sắc vốn chính là một cái xứng chức đế vương ứng có tư dưỡng. Như thế nào, Trư Khanh đều không muốn. Cố ý đợi một hồi lâu, cảnh minh đế không ôn không hòa hỏi. Lúc trước đứng ra ngự sử vội nói, vi thần tài hèn học ít có có thể tiếp nhận chức vụ Thuận Thiên phủ Doãn chức. Những người khác vừa nghe lập tức phụ họa. Cảnh Minh đế trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, một khi đã như vậy, như vậy chân thế thành từ nhiệm Thuận Thiên phủ Doãn chức sau, chư khanh trong lòng nhưng có càng chọn người thích hợp. Mấy người lại bị hỏi choáng váng. Chọn người thích hợp? Đương nhiên không có à, ai không biết Thuận Thiên phủ Doãn là cái phòng tay qua làng, ngồi ổn nói được thượng vị cao quyền trọng, ngồi không xong vậy chờ đắc tội với người xuôi xẻo đi. Bọn họ nếu là lung tung tiến cử, kia mới là luận quần trong lòng. Trư Khanh như thế nào lại không nói? Ngươi là các ngươi bộ tội, hay là còn muốn chấm bắt hết ốc tưởng tiếp nhận chức vụ người được chọn sao? Thần chờ không dám. Kia liền hảo hảo ngậm lại đi, chấm chờ đâu? Mấy người cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, lúc này mới cân nhắc quá vị tới, hoàng thượng đây là lực bảo chân thế thanh a. Kỳ quái, Kim thủy Hà thuyền hoa phóng hỏa một án người bị hại rõ ràng là thái tử cậu em vợ, chân thế thành phá không được án không nên mặt rồng giận dữ mới đối sao? Hoàng thượng như thế nào hồn không thèm để ý đâu. Thế, hay là hoàng thượng đối thái tử có điều bất mãn? Kia thật đúng là thất sách, bọn họ buộc tội đến như vậy hăng say, chính là tưởng bán lễ bộ thượng thư phủ cùng thái tử một cái hảo, dù sao là thuận nước dòng thuyền, sớm biết rằng hoàng thượng tâm tư liền không tranh cái này nước đủ. Cảnh minh đế không phải cái khắc nghiệt, đem mấy cái làm hắn sốt ruột thần tử bức cho mồ hôi ướt đấm, liền quyết định cấp cái dưới bậc thang, chứ khanh nếu là không nghĩ ra được. Xem ra này thuận thiên phủ doanh chức vẫn là chân thế thành nhất thích hợp, các vị cảm thấy đâu? Mấy người còn có thể nói cái gì? Tự nhiên liên tục xưng lả. Kim Thủy Hà thuyền hoa phóng hỏa một án cuối cùng lấy án treo chấm dứt, lấy lễ bộ thượng thư phủ cầm đầu mấy nhà tự nhiên khí bất quá. Nhưng trừ bỏ lễ bộ thượng thư phủ, Mạc Khắc Tam gia lúc trước còn bị hoàng thượng trách cứ quá, lúc này không dám tiếp tục quay đàng. Càng quan trọng là bọn họ hài tử cũng không xảy ra việc gì, tìm không ra phóng hỏa tiểu quan tuy rằng nén giận Nhưng vì thế lại chọc hoàng thượng không mau hiển nhiên không sáng suốt. Lễ bộ thượng thư phủ một chỗ thư phòng, vang lên Dương phụ không cam lòng thanh âm, "Phụ thân, Mễ Nhi chẳng lẽ liền như vậy Bạch đã chết?" Lễ bộ thượng thư đã đến Hoa Giáp chi năm, ngày xưa hài lòng như ý nhìn tinh thần quá thước, giờ phút này thoạt nhìn lại vẻ mặt mỏi mệt, ho khan một tiếng nói, "Vàng không đâu. Ngươi đã quên thái tử phi trước đó vài ngày trở về nói qua nói?" Dương phụ vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Mễ Nhi sắc thật quá không ra gì. Ngài thường hồ nháo cũng liền thôi, như thế nào có thể đánh bá phủ công tử chủ ý. Việc này truyền tới hoàng thượng trong hai, người cho rằng hoàng thượng sẽ thương tiếc người tang tử chi đau, thương tiếc ta tang tôn chi khổ. Đừng có năng động, hoàng thượng trong lòng bất mãn đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi lại không ngừng nghỉ liền phải liên lụy thái tử phi. Dương gia vừa nghe, trong lòng căng thẳng. Nhi tử là tâm đầu nhục, mà thái tử phi còn lại là dương gia vinh quang. Chờ tương lai thái tử đăng cơ, dương gia liền phải ra một vị hoàng hậu. Khi đó hắn liền có thể phong một gân bá. Muốn nói lên, một cái bá gia kỳ thật xa so ra kém thượng thư phủ quân vị, nhưng là thượng thư phủ phong cảnh là phụ thân mang đến, chờ phụ thân về hưu, nếu gia tộc 10 năm trong vòng không có tiền đồ con cháu thông qua khoa khảo bước vào con đường làm quan, Dương gia liền phải rời khỏi kinh thành Thượng tầng vòng. Đến lúc đó ai còn nhớ rõ Dương gia đã từng phong cảnh? Chính là phong bá liền bất động, một gân bá chính là thừa kế võ thế, chẳng sợ hắn con cháu lại không biết cố gắng. Ở kinh thành thế thế đại đại đều có một vị trí nhỏ. Nhi tử đã biết. Dương phụ đã từng cũng là cái ăn chơi trác táng thiếu niên, hiện tại người đến trung niên đương nhiên vững chắc nhiều, ngày thường kiêu ngạo không phải bởi vì không hiểu lẽ đời, mà là bởi vì đối mặt những người đó không đáng hắn thu liễm tính tình. Hiện tại là hoàng thượng bất mãn, như vậy lại đại tính tình đương nhiên muốn thu hảo, đánh rất hàm răng cùng huyết nướu. Chờ ngày mai, ta cũng nên đợi chiều. Lễ bộ thượng thư mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Tôn tử nô tử. Thân thể ôm bệnh nhẹ tuy có thể khiến cho hoàng thượng đồng tình, nhưng thời gian lâu rồi vạn nhất hoàng thượng cảm thấy năm nào lao thể nhược, lễ bộ thượng thư nói không chừng liền phải thay đổi người làm đương. Con. Hai đường cơ trung hải đường thụ đã kết trái cây, mắt thấy liền phải thành thụ, truy mãn chi đầu rất là khả quan. A Man đặng đặng đặng chạy vào nhà, hạ giọng nói, "Cô nương, kia án tử đã đương án treo kết." Khương tử ánh mắt hơi lóe, khóe môi lộ ra nhẹ nhàng ý cười, "Đã biết." Cứ việc lặp lại cân nhắc quá mỗi một cái chi tiết. Tự nhận vạn vô nhất thất, chính là gặp được chân thế thành như vậy, đối thủ đối Khương Tử tới nói áp lực vẫn là rất lớn. Án tử một ngày không kết, nàng này trái tim trùng quy không bỏ xuống được tới. A Di Đà Phật, cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. A Man chắp tay trước ngực, lẩm bẩm niệm. Khương Tử ánh mắt rời xuống, dừng ở A Man cánh tay thượng vác tiểu rổ thượng, đây là cái gì? A Man lúc này mới nhớ tới, vội đem cái ở tiểu rổ che thượng vải mịn xốc lên, lộ ra hồng sánh sánh quả táo, cô nương Dư công tử ra quả táo. Ai? Khương tự cho rằng nghe lầm, lại hỏi một câu. Dư công tử nha, hắn ra môn trước không phải có cây mai cổ cây táo sao, này quả táo chính là từ kia cây cây táo thượng hái xuống đâu. Hắn làm như thế nào cho ngươi? Cô nương ngài còn không biết nha, hôm nay Dư công tử tới chúng ta trong phủ tìm nhị công tử, này rổ quả táo chính là Dư công tử mang đến. Nhị công tử nếm ngọ khiến cho a cắt cho ngài đưa lại đây, trên đường vừa lúc gặp được nô tỳ, nô tỳ liền trực tiếp mang về tới. Cô nương ngài nếm thử, quả táo nhưng ở đâu? Khương Tử giơ tay đỡ trán. Úp thất thế nhưng thượng nhà bọn họ tới. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật ngươi đều thu. Thấy tiểu nha hoàn Mỹ tư tư, Khương Tử khí bất quá mắng một câu. A Man chớp chớp mắt, hỏi lại, cô nương, kia ngài nếm không nếm a? Từng viên quả táo lại đại lại viên, không đến khả quan, vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa sau tẩy quá. Khương Tử cầm lấy một viên quả táo để vào trong miệng. Chương 248 bỏ học Lúc này Úc Cẩn đang ở thính chúc cư cùng Khương Trạm nói chuyện thiếm, suy nghĩ lại sớm đã phi xa. Cũng không biết á tử có hay không ăn đến hắn đưa tới quả táo, những cái đó quả táo chính là hắn tự mình chọn lựa tẩy quá. Dư Thất Ca, Úc Cẩn hoan hồn, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy hắn mang đến quả táo Khương Trạm một hơi an bảy tám viên, liền giận sôi máu. Liên chưa thấy qua một đại nam nhân như vậy thích gan ngang bạt, đến một viên ý tứ một chút không phải được. Khương Trạm chính cảm động đâu, Dư Thất Ca. Từ Thuận Thiên phủ trở về kia một lần may mắn ngươi ở, bằng không ta cùng với tứ muội liền phải có hại. Ta ăn mệt chút không quan trọng, tứ muội vạn nhất ăn mệt, ta cũng thật tội đáng chết vạn lần. Túc Cẩn không hề răng, thầm nghĩ minh bạch liền hảo, đương ca ca tổng gây chuyện liên lụy muội muội nhưng không tội đáng chết vạn lần sao, chẳng lẽ còn tưởng giảm hình phạt. Dư Thất ca, ngươi chẳng những mang theo quý báu đồ bổ, còn mang theo quả táo, thật sự quá khách khí. Quả táo bổ huyết. Túc Cẩn nhàn nhạt nói. Đúng rồi, Dư Thất ca Ngươi vừa mới nói muốn chuyển nhà." Túc Cẩn gật đầu, "Ừm." "Tư tử ngõ nhỏ không phải ở hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên muốn chuyển nhà?" "Ngươi nhà cấp trí tòa nhà, không hảo không dọn." "Nói như vậy dư thất ca về sau không phải một người ở." Túc Cẩn nghĩ nghĩ, gật đầu, "Người còn không ít." Khương Trạm rất là tiếc nuối, kia về sau liền không có phương tiện đi tìm dư thất ca. "Cả gia đình người đâu, hắn trừ bỏ dư thất ca ai đều không có biết, tới cửa làm khách có chút xấu hổ." Túc Cẩn rất là săn sóc nói. Không quan trọng, Khương Nghị đệ cảm thấy đi ta nơi đó không có phương tiện, về sau ta có thể thường thường lại đây. Khương Trạm vừa nghe vui vẻ, dư thất ca nói được là, ta phụ thân đặc biệt thưởng thức ngươi, tổng nói kêu ngươi tới chơi đâu. Túc Cẩn đạm đạm cười, bá phụ không chê liền hảo. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, ta xem ta phụ thân hận không thể ngươi là con của hắn. Khương Trạm bĩu môi. Bá phụ không chê liền hảo. Gì? Túc Cẩn ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, ta là nói Bá phụ đối ta như thế hậu ái làm ta thụ sủng nhược kinh. Khương Trạm đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi: "Dư Thất Ca, lễ tôn đối với ngươi có phải hay không không như thế nào a? Nếu không phải hai người như vậy chính, lời này hắn nhưng ngượng ngùng hỏi." Khương Trạm gần nhất nghĩ thông suốt, Dư Thất Ca nếu là thật có thể đưa hắn muội phu cũng không tồi, ít nhất gặp được nguy hiểm có thể bảo hộ tứ muội. Bất quá Dư Thất Ca trong nhà tình huống làm hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Tống cảm thấy lẻ loi một mình ở kinh thành kiếm ăn dư thất ca tựa hồ ở nhà tình cảnh không được tốt. Nghe Khương Trạm hỏi như vậy, Úp Cẩn hồi tưởng một chút, cười nói: "Khương nhị đệ cũng biết nhà ta huynh đệ tỷ muội nhiều, cha mẹ phóng tới mỗi cái hài tử trên người chú ý tự nhiên liền ít đi, này vốn là nhân chi thường tình, thật không tính đối ta không tốt. Ta ngược lại cảm thấy như vậy càng tự tại chút, ít nhất nhất cử nhất động sẽ không bị trưởng bối nhìn chằm chằm, ngươi nói đúng không?" Khương Trạm vừa nghe qua đúng. Hắn cha chính là bởi vì chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, mới nhìn chằm chằm tùy thời đánh hắn đâu. Dư Thất Ca nói được có đạo lý. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, "Khương Nhị Đệ, trước đó vài ngày cho ngươi hỏi thăm sự có mặt mày, Kim Lô vệ có cái chỗ trống, không biết ngươi có nghĩ đi?" "Kim Lô vệ?" Khương Trạm đều sửng sốt, một hồi lâu chỉ vào chính mình nói, "Ngươi nói ta có thể đi Kim Lô vệ." Ở Đại Chu, Kim Lô vệ cùng Cẩm Lân vệ là chúng thân vệ trong quân nhất lóa mắt hai vệ. Cẩm Lân vệ tên tuổi liền không cần nhiều lời, Kim Lô vệ chuyên tư hoàng thất an toàn, cơ hồ tất cả đều là từ hơn quý cùng võ tướng con cháu chung chọn lựa ra tới. Khương Trạm ở Kim Lô vệ tuyển người thời điểm đã từng trốn học khảo quá một lần, không thi đậu. Khi đó hắn mới 13 tuổi, lạc tuyển sau này sinh ác độc luyện 2 năm, kết quả Kim Lô vệ không hề tổng tuyển cử, giống nhau đều là nhận tội thay. Một đại gia tộc trừ bỏ nhất định phải kế thừa gia nghiệp đích trưởng tử cùng với đọc sách có thiên phú con cháu. Như vậy nhiều con cháu cùng với ở nhà pha trộn đương nhiên không bằng có cái đứng đắn sự làm. Kim lô vệ là cái rèn luyện người trẻ tuổi hảo nơi đi, sai sự thế nhàn, lương đồng xa xỉ, ngẫu nhiên mà còn có thể tại trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt, tự nhiên liền thành rất nhiều người trong mắt hương bánh trái. Khương Trạm vẫn như cũng không thể tin được có như vậy vận may, lại lần nữa hỏi: "Dư Thất Ca, ta thật sự có thể đi Kim lô vệ?" Túc Cẩn cười gật đầu: "Chỉ cần ngươi nguyện ý là được." "Ta đương nhiên nguyện ý a, ngốc tử mới không muốn đâu." Khương Trạm vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Hắn nếu là đi Kim Ngô vệ làm việc, về sau liền không cần đọc sách, còn có thể dùng chính mình kiếm tới tiền cấp muội muội mua đồ ăn ngon. Không đúng, còn có thể sớm một chút đem thiếu tứ muội tiền còn. Như vậy tưởng tượng, Khương Trạm hận không thể lập tức đi Kim Ngô vệ đưa tin. Úc Cẩn nhắc nhở nói, "Ta nhớ rõ Khương Nghị đệ còn ở đọc sách đi, sửa đi khác lộ là đại sự, Khương Nghị đệ vẫn là muốn cùng lệnh tôn thương lượng một chút. Phu thân nhất định sẽ đáp ứng." ra đây chờ Khương Nghị đệ tin tức. Tiễn đi Úc Cẩn, Khương Trạm lập tức đi thư phòng tìm Khương An Thành, thực mau trong thư phòng liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô, "Cái gì? Không đọc sách. Ngươi cái tiểu súc sinh, có phải hay không đi dạo Kim Thủy Hà không bị đánh, ngược lại đem ngươi lá gan dưỡng phỉ." Khương Trạm vội vàng chống đỡ mặt, "Phu thân, ngài nghe ta nói xong a, là dư thất ca giúp ta tìm cái sai sự." Vừa nghe Khương Trạm nhắc tới Úc Cẩn, Khương An Thành cuồng tấu nhi tự động tắc một đốn, nhíu mày nói, Tiểu Dư cho ngươi tìm cái sai sự." Khương Trạm liên tục gật đầu, "Là nha, Dư thất ca tìm. Ngươi không đọc sách có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn đi học nhân gia khai cửa hàng làm buôn bán? Vốn tưởng rằng Tiểu Dư là cái đáng tin cậy, không nghĩ tới đi theo người học hư." Khương Trạm nghe được khệ miệng quát thẳng tới, "Này rốt cuộc là ai thân cha a, giống nhau không đều là ghét bỏ người khác dạy hư nhà mình hại tử sao? Như thế nào đến hắn cha nơi này trái ngược?" Phu thân Ngài trước hết nghe nghe dư thất ca cho ta tìm cái cái gì sai sự lại nói a? Cái gì sai sự? Khương Trạm nếm miệng cười, Kim nô vệ. Khương An thành lập tức sửng sốt, cho rằng nghe lầm, Kim nô vệ. La nha, chính là ngài tưởng cái kia Kim nô vệ. Khương Trạm nhìn phụ thân biểu hiện đốn giác thần thanh khí sảng. Không nghĩ tới hắn ở phụ thân trước mặt cũng có dương mi thổ khí một ngày. Kim nô vệ hiện tại một thiếu khó cầu, tiểu dư như thế nào cho ngươi tìm được tốt như vậy sai sự? Khương An thành nghĩ trăm lần cũng không ra. Dư Thất Ca giúp quá không ít người đâu, người khác thừa hắn tình bái. Tốt như vậy sai sự, tiểu dư hẳn là chính mình đi a. Khương Trạm gãi gãi đầu, "Phu thân, ngài còn như vậy sẽ làm nhi tử Hoài Nghi nhân sinh." Khương An thành một cái tát đánh qua đi, "Hoài nghi người nào sinh." Quay đầu lại đem tiểu dư gọi tới ăn cơm. "Đã biết. Phu thân, học đường bên kia ta liền không đi đi, thừa dịp còn chưa có đi làm việc trước luyện luyện." Khương An thành sụ mặt trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu, "Không đi học đường có thể Nhưng ở không đi làm việc trước không được đem sự tình gào đến mọi người đều biết. Nhi tử xác định vững chắc sẽ không hạ tổn nào, nhiều nhất nói cho tứ muội. Khương Trạm ở Đông Bình bá phủ mọi người trong mắt là cái không nên thân, trốn học ngoại chuyện thường ngày, thẳng đến kỳ thi mùa thu tới gần trong phủ nhân tài hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện, nhị công tử cư nhiên không đọc sách. Chương 249 kỳ thi mùa thu. Phùng lão phu nhân đối đại phòng vẫn luôn loa chữ hỏa, chờ đến trong phủ chủ tử ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, Nương cái này cớ đem hỏa phát ra rồi, lão đại, Trạm Nhi không đi học đường như thế nào bất hỏa ta nói một tiếng. Khương An Thành có chút kinh ngạc. Nhi tử là khối cái gì tài liệu ai đều biết ta, không đọc sách cư nhiên còn dùng nói. Trạm Nhi từ rơi xuống nước sau có một thời gian không đi học đường, sau lại nói tính toán tìm cái sai sự làm, ta nghĩ hắn ở đọc sách thượng xác thật không có thiên phú liền đáp ứng rồi. Sở dĩ không cùng mỗ thân đề, là cảm thấy một chút việc nhỏ không cần thiết làm ngài lo lắng. Phùng lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽn từ khương trạm trên người đảo qua, đột nhiên thật mạnh một phách mặt bàn, "Lão đại, người hay là đã quên trước đó không lâu hoàng thượng ban cái gì cấp Trạm Nhi?" Nhi tử đương nhiên nhớ rõ, hoàng thượng ban thưởng một bộ văn phòng tứ bảo cấp Trạm Nhi. Phùng lão phu nhân hận không thể giơ lên quải trượng đem trưởng tử đầu gõ khai, nhìn xem bên trong có phải hay không chứa đầy dâm dã, hoàng thượng ban văn phòng tứ bảo cấp Trạm Nhi, Trạm Nhi lại liền thư đều không đọc, này không phải thiên đại chê cười sao? Việc này một khi truyền tới ngự sử thậm chí hoàng thượng trong hai, ngươi làm hoàng thượng đối chúng ta bá phủ nghĩ như thế nào? Tổ mẫu, ngài suy nghĩ nhiều đi, hoàng thượng trăm công ngàn việc, có thể nhớ rõ tôn tử là ai a? Khương Trạm nhịn không được nói thầm nói, ngươi câm miệng cho ta. Phùng lão phu nhân sụ mặt mắng Khương Trạm một câu. Kim Thủy Hà một chuyện tuy rằng cuối cùng hoàng thượng trấn an Đông Bình bá phủ, nhưng rốt cuộc bởi vì Khương Trạm đem mấy nhà nhà cao cửa rộng cấp đắc tội. Khương Trạm khi đó nếu xẻ ra chuyện Phùng lão phu nhân khẳng định sẽ có vài phần thiệt tình thực lòng đau lòng, nhưng hiện tại Khương Trạm Tung tăng nhẹ nhót, Phùng lão phu nhân trong lòng cũng chỉ dư lại bất mãn. Cái này Tôn Tử thật đúng là bùn nhão chết không lên tường, tương lai còn không nhất định cấp bá phủ gặp phải nhiều ít họa tới. Nghị thái thái Tiếu thị nói tiếp nói, "Trạm nhi, lão phu nhân nói được không sai, ngươi hiện tại không phải tiểu hài tử, mọi việc làm ra quyết định trước đều nên suy xét một chút chúng ta bá phủ, cũng không thể toàn dựa vào tính tình tới." Tiêu thị giờ phút này tâm tình có chút phức tạp, một phương diện Khương Trạm càng không nên thân càng có thể hiện ra trưởng tử Khương Thương lưu tú tới, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Về phương diện khác chính là sông quận biển gầm lên gắt. Lựa tứ văn phòng tứ bảo a, chính trực kỳ thi mùa thu chi năm, này ban thưởng nếu là cấp thương nhi, như vậy thương nhi thông qua thi hương liền năm chắc. Khương Thương đọc sách thượng rất có thiên phú, tuổi còn trẻ đã chúng tú tài, lúc này đây thi hương tuy rằng là lần đầu tiên kết cục, nhưng tiên sinh cùng lão gia đều nói vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn, kia vẫn là sẽ có vạn nhất a, nhưng Khương Thương nếu là có ngự tứ văn phòng tứ bảo đương đùa hộ mệnh liền không giống nhau. Tiếu thị không khỏi ở trong lòng đệ vô số lần cảm thán, ngự tứ văn phòng tứ bảo như thế nào liền cho Khương Thương cái này không học vấn không nghề nghiệp ngu xuẩn đâu. Ta không đọc sách như thế nào chính là tự tính tính tới. Ta lại không phải tính toán từ đây chơi bời lêu lổng. Khương tự đã tử Khương Trạm trong miệng đã biết Úc Cẩn cho hắn an bài tiền kim nô vệ sự, tuy rằng tin tưởng lấy Úc Cẩn thân phận sẽ không ra vấn đề. Nhưng sự vô tuyệt đối, không chính thức nhập chức phía trước đương nhiên điều thấp chút mới hảo. Nàng lúc này sợ huynh trưởng nhịn không được rũ ra tới, toại tiếp nhận câu chuyện, nhị thẩm, ngài nghĩ sai rồi, ta nhị ca không đọc sách đúng là vì chúng ta bá phủ suy nghĩ. Tiểu thị bĩu môi, tứ cô nương, ngươi nói một chút nhị công tử như thế nào thế chúng ta bá phủ suy nghĩ. Nàng vốn dĩ tưởng thứ vài câu càng khó nghe, chính là nghĩ đến khương tự trong tay chuôi này ngọc như ý, chỉ phải đem lời nói nuốt đi xuống. Một thanh ngọc như ý đương nhiên không đến mức làm nàng một cái đương thím liền lời nói cũng không dám nói, chính là nàng phát giác Khương Tử có điểm tài môn. Không lâu trước đây Khương Trạm rơi xuống nước, Khương Tử lại xuyên một cái thạch lự váy, lúc ấy tất cả mọi người nhận định rơi xuống nước một đêm Khương Trạm không có còn sống hy vọng, chỉ có Khương Tử tin tưởng vững chắc huynh trưởng tồn tại, còn sả ra cái gì người tốt có hảo báo tới. Kết quả Khương Trạm thật sự tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Lại sau đó, Khương Tử cùng mấy cái tay ăn chơi rình rang đến, mặc kệ ai đúng ai sai. Nhà gái một thân thanh là trọng định rồi, chính là hoàng thượng một thanh ngọc như ý ban cho tới, ai cũng không dám lại lấy ngày đó sự nói chuyện, bằng không chính là cùng hoàng thượng làm trái lại. Nay tiểu đệ tử vận khí chẳng lẽ là muốn đi tiên? Đối mặt thiếu thị truy vấn, Khương Tự Sinh đẹp cười, ta nhị ca đọc sách còn công việc quan trọng chung ra tiền đâu, tìm cái sai sự làm nói bất luận lương đồng nhiều ít đều phải giao cho công trung, này ra ra vào vào, chẳng lẽ không phải thế bá phủ suy nghĩ sao? Khương Trạm Phảng bất bị đánh một buồn côn. Hắn như thế nào đã quên, liên tính lãnh bổng lộc cũng muốn thành thành thật thật nộp lên, xem ra thiếu tứ mọi tiền không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể còn thừa. Phùng lão phu nhân nhàn nhạt nói, bá phủ cung các ngươi đọc sách vẫn là đọc đến khởi. Con nữa nói, các ngươi tiểu đồng lứa thật có thể kiếm được tiền chính mình lưu trữ chính là, công trùng cũng không kém này đó. Khương Trạm nháy mắt tinh thần phấn chấn lên. Cháu gái cảm thấy hẳn là làm nhị ca làm hắn am hiểu sự, mà không phải ở không am hiểu trên đường đi xuống đi. Phùng lão phu nhân không chút khách khí đánh gậy thương tự nói, hắn có thể am hiểu cái gì? Đánh nhau sao? Khương Trạm bên tai đỏ bừng, dùng sức nắm tay đệm vẫn nộ nhịn đi xuống. Hắn sẽ không lại xúc động, chờ hắn mặc vào Kim Ngô vệ thị vệ phục, đã muốn nhìn tổ mẫu nói như thế nào. Tiểu thị cong cong khẽ môi, đáy mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Lão phu nhân coi trọng nhất nàng trưởng tử, ghét bỏ Khương Trạm không biết cố gắng, điểm này mọi người trong lòng biết rõ ràng bất quá Di vãng lão phu nhân cũng không có như vậy làm rõ thái độ. Khương Tử âm thầm lắc đầu. Xem ra tổ mẫu đối nhị ca coi khinh ăn sâu bén dễ, nàng nói cái gì nữa cũng chưa tất yếu, chờ nhị ca đi Kim Ngưu vệ tự nhiên có thể làm đại gia đổi mới. Huân quý nhà sẽ đọc sách con cháu thiếu chi lại thiếu, có tư cách kế thừa tước vị càng là chỉ có một người, giữ lại những cái đó con cháu có thể tiến Kim Ngưu vệ hôn cái tư lịch xem như cực hảo được ra. Đến nỗi đường huynh, nghĩ đến Khương Thương, Khương Tử biểu tình có chút vi dịu. Nàng vị này Đường huynh sắc thật thực sẽ đọc sách, bằng thực lực thông qua thi hương vấn đề không lớn, nhưng mà lần này kỳ thi mùa thu nhất định phải làm những người này thất vọng rồi. Khương Thương ở trường thi nôn mửa không thôi, cuối cùng là bị nâng đi ra ngoài, hoàn mỹ bỏ lỡ năm nay thi hương. Không cần lại tưởng chút có không, ngày mai liền hồi học đường đọc sách. Phùng lão phu nhân cuối cùng ra lệ. Khương Thương tính tình đi lên, ngạnh cổ nói, đọc sách có đại ca là đủ rồi, dù sao ta không đi. Hắn nói xong cất bước đi rồi. Tức giận đến phụng lão phu nhân môi trắng bệch, lập tức phân phó A Phúc, đi theo quản sự nói một tiếng, từ tháng này khởi ngừng nhị công tử nguyệt bạc. Tiếu thị chịu đựng đắc ý khuyên giải an ủi khởi phụng lão phu nhân tới. Theo nhị công tử bị đình nguyệt bạc sự truyền ra đi, một bên là đại công tử Khẩn Trương phụ lục, một bên là nhị công tử không học vẫn không nghề nghiệp liển thư đều không đọc, hai người có thể nói hình thành tiên minh đối lập, trong phủ hạ nhân nhắc tới việc này đều đều lắc đầu. Tấm tắc, đã sớm đã nhìn ra, nhị công tử không gây họa chính là tốt. Nơi nào là người có thiên phú học tập a? Cũng không phải là sao, rốt cuộc so không được đại công tử. Đây là đương nhiên, nhị lão gia chính là chính thức tiến sĩ xuất thân, đại công tử có thể kém. Lần này kết cục tất nhiên cao chung. Tiếu thị nghe được bọn hạ nhân lén nghị luận, càng thêm xuân phong đắc ý. Thức mau cảnh minh 18 năm thi hương liền đến. Chương 250 người dựa y ỉa trang. Nhị thái thái tiểu thị đem khảo dò kiểm tra rồi một lần lại một lần. Thẳng đến liền khảo dò chung mỗi một cái đồ vật bảy biển vị trí nhắm mắt lại đều có thể nhớ kỹ mới tính an tâm, Công đạo thư đồng nói, lấy hảo đại công tử đồ vật, nếu là ra sai lầm, duy ngươi là hỏi. Khương Thương thư đồng là cái lanh lợi, vui dạo dục nói, nhị thái thái ngài đem tâm đặt ở trong bụng đi, đại công tử tất nhiên có thể cho ngài khảo cái cử nhân trở về. Tiếu thị nhấp miệng cười, rụt rè nói, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Khương Thương đi trường thi một ngày này, thiên còn tờ mở sáng liền phải nhấc người. Cả nhà trên dưới đều ra tới Tiên Đưa. Thương Nhi, không cần cần chương, pháp huy ra ngươi ngày thường trình độ liền hảo. Khương Nghị lao ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Thương bà vai. Nhi tử minh bạch. Tiếu thị theo sát nói, ta nghe nói hảo xã nội hoàn cảnh cực kém, Thương Nhi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Khương Thương khẽ môi treo lên trong trong cười, mẫu thân yên tâm đi, nhi tử sẽ chiếu cố hảo tự mình. Khương Nghị lao ra có chút không kiên nhẫn, "Hảo, ít nói chút, làm Thương Nhi chạy nhanh đi trường thi." Tiểu thị giơ tay thế Khương Thương sửa sang lại một chút cổ áo, không hề dung giải. Khương Thương đối với Phùng lão phu nhân thật sâu vái chào, "Tổ mẫu, ngài chạy nhanh trở về đi, tôn tử này liền đi trường thi." Phùng lão phu nhân cố gắng trấn định liên tục gật đầu, "Đi thôi, nhớ rõ phụ thân ngươi nhắc nhở nói, ngươi không thành vấn đề." Khương Thương lại lần nữa đối Phùng lão phu nhân đám người ổn quyền, lên xe ngựa hướng trường thi phương hướng chạy tới. Trên trời nhàn nhạt hắc dần dần biến thành nhợt nhạt màu cam hồng, tia nắng ban mai vừa lộ ra, lại là một cái hảo thời tiết. Phùng lão phu nhân đứng sừng sững tại chỗ, thật lâu nhìn chăm chú vào Khương Thương rời đi phương hướng, trong lòng kích động không thôi. Trưởng Tôn năm nay mới 19 tuổi, chỉ cần lần này khảo thí thuận lợi sang năm 2 tháng liền có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu ở kỳ thi mùa xuân chúng cao trung, lập tức liền sẽ nhảy vào kinh thành quyền quý vòng tầm mắt. Khoa khảo đan khốc không người không biết, nhược quán tri linh tiến sĩ có bao nhiêu đoạt tay càng là không người không hiểu, đến lúc đó gì Sở trưởng Tôn không có hảo tiền đồ. Không, có hảo nhân duyên. Nhi tử này đồng lứa con thứ là cái tiền đồ rộng lớn, tôn tử này đồng lứa trưởng tôn thực mau liền phải khởi động tới, bá phủ liền tính tương lai mất đi tước vị tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Phùng lão phu nhân nghĩ này đó, một viên giả cả tâm phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống, liền trên mặt nếp nhăn đều giãn ra. "Gì? Đại ca đã đi rồi sao?" Khương Trạm xoa mắt vội vàng tới rồi. Tuy rằng trong lén lút Khương Trạm cùng Khương Thương không tính thân cận, nhưng khoa khảo là thiên đại sự. Phòng đôi bất luận cái gì một nhà cơ hồ đều sẽ toàn ra đưa tiễn, Khương Trạm tự nhiên nhớ rõ dạy sớm tặng người. Nê Hà Úc Cẩn đã thông tri Khương Trạm lập tức muốn đi Kim Ngưu vệ đưa tin, hắn vị không lộ khiếp cả ngày thao luyện, lại là tuổi trẻ tham ngủ thời điểm, một không cẩn thận liền ngủ quên. Nhìn đến Khương Trạm, Phùng lão phu nhân khẽ miệng ôn hòa ẩn đi xuống, không vui nói: "Ngươi còn nhớ rõ lại đây?" Khương Trạm ngượng ngùng nói: "Không nghĩ tới đại ca đi sớm như vậy." Phùng lão phu nhân trầm khuôn mặt vươn tay Từ A Phúc đỡ xoay người trở về đi đến. Đối cái này Tôn Tử nàng là hoàn toàn không ổng hy vọng, nhiều xem một cái đều mệt nạn. Khương Trạm xấu hổ chớp chớp mắt. Hôm nay là hắn không đúng, bất quá tổ mẫu trong mắt ghét bỏ cũng quá rõ ràng. Tiếu thị đi ngang qua Khương Trạm bên cạnh người, lạnh lạnh nói một câu, này đọc sách a, chính là vất vả như vậy. Nhị công tử trở về đi, trước mắt thời gian còn sớm, có thể ngủ nướng đâu. Khương An thành đối Khương Trạm khoan thai tới muộn đương nhiên không hài lòng. Bất quá nghĩ đến gần đây Nhi Tử nỗ lực, Tiên Lặng đem nguyên bản răn dạy nuốt đi xuống, cùng Khương Tam lão gia cùng ra cửa làm việc đi. Khương Tự dừng ở cuối cùng, cùng Khương Trạm sóng vai trở về đi. Nhi Thẩm giống như càng ngày càng âm dương quái khí. Khương Trạm nhỏ giọng nói, "Khương Tự nhìn Tiếu thị bóng dáng hơi hơi mỉm cười, "Là nha, mỗi người không giống nhau. Có người gặp suy sụp khi sau khi đi qua càng thêm phong dong, có người gặp được suy sụp nguyên bản phong dong quên đến không còn một mảnh." Ngẫm lại kiếp trước, Khương Tiến chưa từng bởi vì tài ám bám vào người sự bị tổ mẫu ghét bỏ, càng chưa từng bởi vì trưởng hưng hầu thế tử hành hạ đến chết nữ tử sự trật vật trở về nhà mẹ đẻ, thỏa thuê đắc ý tiểu thị ở đại phòng người trước mặt vẫn luôn vẫn duy trì tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, đương nhiên thông dong dộc lượng. Mà nay một đời, theo rất nhiều sự tình thay đổi, tiểu thị ở Tích Ly tháng ngày đoán nghiệm chung khó có thể bảo trì giả nhân giả nghĩa mặt nạ chẳng có gì lạ. Kia xem ra nhị thẩm tật xấu muốn gỏi hẳn. Khương tự khó hiểu này ý. Khương Trạm cười nói: Đại ca hiển nhiên sẽ cao trùng, đến lúc đó nhị thẩm Xuân Phong đáp ý, còn không biết xấu hổ âm dương quái khi a. Nay nhưng không nhất định. Khương tự ý có điều chỉ nói. Khương Trạm cho rằng Khương tự lời này chỉ chính là thiếu thị, không hướng chỗ sâu trong tưởng, ngữ khí vừa chuyển nói, "Tứ muội, dư thất ca cho ta biết ngày mai là có thể đi đưa tin, ta đã bắt được hào bài." Hào bài một lẫnh, Khương Trạm nhập chức kim nô vệ liền thành ván đã đóng thuyền, cả người đều nhẹ nhàng lên. Khương tự tự đáy lòng thế huynh trưởng cao hứng kia chúc mừng nhị ca. Ngày thứ hai sáng sớm Khương chạm liền ra cửa, khi trở về ăn mặc một thân lam hắc dao nhau theo chỉ vàng thị vệ phụ, có vẻ phá lệ tuân tiếu. Thủ vệ người suýt nữa không nhận ra tới, nhị, nhị công tử. Vương thúc không quen biết ta. Khương chạm liền mã cũng chưa kỵ, là một đường đi trở về tới, lại cảm thấy cả người là kính, một chút đều không mệt. Nguyên lai bị người khác cực kỳ hâm mộ cảm giác như vậy mỹ diệu. Nhị công tử, ngài từ nào mượn tới siêm y đi hề. Này hình như là Kim Ngô vệ Siêm Y Liè đi. Cấp Đông Bình Bá phụ thủ nhiều năm như vậy môn, hồ cảm sủ có môn nhân điểm này nhãn lực kính vẫn phải có. Khương Trạm một cái lão đảo suýt nữa ngã quỵ. Cái gì kêu mượn tới Siêm Y Liè? Một cái nho nhỏ môn nhân cư nhiên đem hắn xem đến như vậy bẹp. Khương Nghị công tử đứng bước vàng, đĩnh đĩnh sống lưng, một phách treo ở bên hông bội đao, Vương Thúc nói cái gì đâu, ta có thể mượn nhân ra Siêm Y Liè mà sao? Đây là ta chính mình Siêm Y Liè. Hàn Nội Song ngẩng đầu ưỡn ngực hướng trong đi, môn nhân pha lo lắng hồ, nhị công tử, phòng chế quan gia si mê ý, ý nghe nói muốn ăn lao cơm. Khương Trạm bước chân một đốn, thần sâu hư khí. Hắn hiện tại chính là kim lô vệ, ít nhất không thể náo ra hành hung môn nhân sự tới. Khương Trạm trở thành kim lô vệ sự thực mau liền truyền khắp bá phủ. Phùng lão phu nhân nhìn nhân mặc vào vừa người thị vệ phục có vẻ càng thêm phong thần tuấn lãng tôn tử, nhất thời tâm tình phá lệ phức tạp. Nàng cho rằng cái này tôn tử đời này chính là một bãi bù lầy. Không cho gia tộc gây họa liền cảm ơn trời đất, không nghĩ tới thế nhưng trà trộn vào Kim nô vệ. Khương Nghị lao ra không khỏi nhìn về phía Khương An Thành, "Đại ca, Trạm Nhi có thể tiến Kim nô vệ lấy không ít quan hệ đi." Tưởng tiến Kim nô vệ, thắt quan hệ tìm người chính là một mối không nhỏ tiêu phí, hắn thấy nhưng không nghe được một tia tiếng rõ, thật là kỳ quái. Khương An Thành cười cười, "Ta nhưng không phương pháp. Trạm Nhi bằng hữu nhiều, chính hắn tìm lộ tử." "Ừ, tiểu dư thật sự thực không tồi." Nếu là tự nhi vừa lòng hắn còn tưởng lưu chữ đương con rể đâu, cũng không thể bại lộ cho người khác. Khương Trạm chưa từng cảm thấy như vậy Dương Mi thổ khí quá, "Là nha, nhị thúc, ta tìm bạn bè giúp, không tốn trong nhà một cái tiền đồng đâu." Tiếu thị nhìn Khương Trạm đắc ý thực không phải mái, cười nói, "Không nghĩ tới nhị công tử lên làm kim nô vệ, như vậy cũng hảo, về sau các ngươi huynh đệ một văn một võ, cho nhau giúp đỡ." Kim nô vệ thì thế nào, có thể có cử nhân, tiến sĩ phong cảnh sao? Chương 251 nghịch thiên vẩn đen. Tất cả toàn hạ phẩm duy cố độc sách cao, nay ở đại trung là liền người buôn bán nhỏ đều ăn sâu bén rễ nhợ nhi. Cẩm Lân vệ dọa không dọa người. Dọa người? Nhà ai nếu là có cái ở Cẩm Lân vệ làm việc, láng giềng tám xá thấy ra nhân này phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Chính là sợ hãi sau lưng, lại là làm người phun nước miếng. Kim Ngô vệ phong không phong cảnh. Đương nhiên phong cảnh, nhưng có thể tiến Kim Ngô vệ đều là cậu ấm, hâm mộ không tới. Chỉ có đọc sách một đường, kia mới là đứng đứng đắn đắn đường ra, chân chính cá nhảy long môn, ngay cả ân quý nhà con cháu có thể thông qua khoa cử đều là cử ra chúc mừng sự, nguyên nhân rất đơn giản, trên quan trường có thể phản đến quyền lực đỉnh núi vĩnh viễn là khoa cử xuất thân quan viên. Đến nơi khác, đều là tạp cá. Tiếu thị hiện tại liền dùng khương trạm là một cái tạp cá tới an ủi chính mình. Chẳng qua này tạp cá phía trước vẫn là một bãi bù lầy, mặc cho ai đều cảm thấy cả đời đớ không thượng từng đi. Tiểu thị như vậy tưởng tượng trong lòng liền có chút chua xót. Chờ một chút, chỉ cần chờ đến kỳ thi mùa thu kết thúc ra kết bảng, ai đều không thể cướp đi trưởng tử phong cảnh. Nhị ca, ngươi xem y ly thật là đẹp mắt, ngươi thật là kim lô vệ." Thứ công tử Khương Trạch ngựa đấu hỏi. Khương Tam lão gia có một nhi một nữ, nữ nhi là Khương Tiểu, nhi tử là Khương Trạch, năm nay vừa mới 10 tuổi, đúng là hiểu chút sự lại vẫn duy trì thiên chân tuổi tác. Khương Trạm gọi xuống bên hung bội đao đưa cho Khương Trạch khoe ra, đương nhiên đúng vậy, Tứ đại ngươi nhìn xem này vò đao thượng phi ưng, chính là Kim Ngô vệ đặc có tiêu chí đâu. Một bên Tam công tử Khương Nguyên thấy Khương Trạch vút ve khí phách mười phần bội đạo, hâm mộ không thôi, nhị ca, làm ta sờ sở bái. Tiếu thị nhìn Khương Nguyên liếc mắt một cái, âm thầm tức giận con thứ không tiền đồ, nhàn nhạt nói, sờ loạn cái gì, đừng cho ngươi nhị ca sờ hỏng rồi. Ngươi xem ngươi nhị ca đều có đứng đắn sai sự, ngươi về sau cần phải hảo hảo đọc sách. Khương Nguyên vừa nghe suy số mặt, mỗ thân, ta cũng không nghĩ đọc sách cơ miệng. Tiếu thị thanh âm giơ lên, không đọc sách người có thể làm gì? Cũng có ngươi nhị ca hảo vận tiến kim lô vệ sao? Khương Trạm Yên lẳng mắt trợn trắng. Hắn bằng bản lĩnh kết giao đến dư thất ca, có cái có bản lĩnh bằng hữu như thế nào chính là chỉ bằng vận khí. Này rõ ràng là dựa vào nhân phẩm cùng thực lực. Nhị ca có thể tiến kim lô vệ, ta như thế nào liền vào không được? Cùng lắm thì làm phụ thân giúp ta thắc thắc quan hệ. Khương Nguyên ngạnh cổ nói. Khương Nguyên hiện giờ cũng có 14 tuổi. Cùng Khương Trạm có một chút thực giống nhau, đều đặc biệt phiền chán đọc sách, tựa hồ không khai này một thiếu. Chẳng qua Khương Nguyên tuổi ít hơn, mặt trên có làm trời làm đất Khương Trạm trưởng kỳ đỉnh, nhất thời hiện không ra. Hỗn náo. Bởi vì trưởng tử từ nhỏ liền thiên tư thông minh, ở thiếu thị trong lòng không có gì so đọc sách càng quan trọng. Khương Nghị lao ra nhìn dĩnh bạc như một gốc cây bạch dương Khương Trạm nhưng thật ra có chút ý động. Con thứ cùng trưởng tử hoàn toàn bất đồng, đọc nhiều năm như vậy thư có thể biết mấy chữ. Làm hai đầu writer liền tính không tồi, tuổi còn nhỏ thời điểm đương nhiên muốn đọc sách ma tính tình, nhưng lớn sau xác thật không cần thiết ở khoa cử này trên đường đi đến hắc. Kim lô vệ xác thật là cái không tồi lựa chọn. Khương Nguyên tuổi này tiến kim lô vệ quá tiểu, Khương Nghị lao ra tự nhiên không đội, nhàn nhạt nói, "Trước hảo hảo đọc sách, quay đầu lại lại cho ngươi thỉnh cái võ sư học thượng 3 năm lại nói." "Thật tốt quá." Khương Nguyên vây vây năm tay, xem Khương chạm ánh mắt càng thêm thân cận lên. Chờ vài năm sau hắn vào kim lô vệ liền có nhị ca che chở. Tiếu thị trong lòng bất mãn khương nhị lao ra quyết định, ở trước mặt mọi người lại cái gì cũng chưa nói. "Thôi, con thứ vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, tương lai đương cái kim nô vệ cũng không tồi, một mẹ đẻ ra huynh đệ một văn một võ kia mới là chân chính giúp đỡ đâu." Nghĩ đến trưởng tử, Tiếu thị phá lệ nhớ lên, trở lại nhã huynh huyền nhịn không được đối khương nhị lao ra nhắc mãi nói, "Như vậy Nhật Thiên, cũng không biết thương nhi chịu không chịu được." dang nghe nói bọn họ khảo thí hảo xã liền rũi cái chân địa phương đều không có. Cái gọi là hảo xã chính là các thí sinh khảo thí khi nơi đơn độc tiểu luận phòng. Thi hương cộng phân tam tràng, mỗi một hồi khảo ba ngày, này ba ngày thí sinh ăn uống ngủ đều ở nho nhỏ hảo xã chung vượt qua. Khương Nghị lao ra trải qua quá kỳ thi mùa thu, kỳ thi mùa xuân, dò số xá ác liệt điều kiện đương nhiên là rõ ràng, nhàn nhạt nói, đều là như vậy lại đây. Nghe nói những cái đó hảo xã có còn mưa rủ đâu? Vạn nhất nếu là phân đến như vậy hảo xá. Câm miệng. Khương Nghị lao ra không vui trừng mắt nhìn Tiếu thị liếc mắt một cái. Thật muốn phân đến mưa rụt hảo xá, một khi trời mưa làm ướt bài thi, như vậy thành tích cũng liền trở thành phế thải. Tiếu thị tự biết nói lỡ, vội nói, chúng ta thương nhi trước nay đều là vận khí đỉnh tốt, khẳng định sẽ phân đến tốt nhất hảo xá, ta chính là hạt nhỏ lòng đâu. Khương Nghị lao ra tức giận kéo kéo ra mặt. Vô tri phụ nhân, hảo xá mưa rụt tính cái gì? Nếu là phân đến dựa gần vết nút cờ số Hào kia mới là liền khảo đều không cần khảo. Như vậy nhiệt thời tiết, ngấm lại kia hư vị. Khương Nghị lao ra hồi tưởng hắn đại khảo kia một năm, có một cái xui xẻo cùng trưởng phân tới rồi số Hào, để một ngày liền chịu không nổi té xỉu bị nâng đi ra ngoài, phá lệ tổn thức. Bất quá loại này số Hào là số rất ít, có thể phân đến người đó là thập phần vận xui. Khương Nghị lao ra đương nhiên không cho rằng nhi tử sẽ như vậy xui xẻo, gợn sóng hơi khởi suy nghĩ thực mau bình phục xuống dưới. Chớp mắt liền đến 8 tháng 11, thi hương đấu trường khảo thí cuối cùng một ngày, con tới rồi đang lúc hoàng hôn tham gia trận đấu khảo thí thí sinh liền sẽ ra tới, giống Khương Thương như vậy rời nhà gần đương nhiên không cần trụ khách điểm, mà là hồi phủ. Mắt thấy tới rồi buổi chiều, bá phủ trên dưới đều khẩn trương lại chờ mong lên, Khương Nghị lao ra vợ chồng càng là trong lòng thấp họng. Khương Nghị lao ra là tham gia quá khoa khảo người, so với ai khác đều rõ ràng đấu trường khảo thí tầm quan trọng. Bắt cổ thủ sĩ chỉ trọng trận đấu kinh nghĩa, trận đấu khảo hảo Dư lại hai chàng chỉ cần không có trở ngại là có thể trúng cử, có thể nói đầu chàng mới là chân chính quyết định các thí sinh tiến đồ. Bắt lấy trận này, chẳng khác nào bắt lấy sang năm kỳ thi mùa xuân tư cách. Rộn rập tiếng bước chân đột nhiên vang lên, dường như lôi điểm gọi ở nhân tâm đầu, Khương Nghị lao ra mạc danh sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Thức mau tiếng bước chân chủ nhân liền vọt tiến vào, là ngoại viện quản sự, vừa ở vào cửa liền lên tiếng hô, "Đại, đại công tử đã trở lại." Khương Nghị lao ra lộp bộ một tiếng, một lòng trầm đi xuống. Lúc này còn chưa tới nộp bài thi thời gian, thương nhi như thế nào sẽ trở về? Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Nghị lao ra hỏi chuyện gian đã mang lên cái bách. Quản sự trắng bệ một khuôn mặt nói, đại công tử là hôn mê bị nâng ra tới. Tiếu thị lúc trước nghe được Khương Thương trở về liền cầm lòng không đậu đứng dậy, nghe xong lời này chân mềm nhũn ngã ngồi hồi ghế trên. Thư đồng đâu? Một cái nhỏ gầy thân ảnh buồn quỳ xuống, gật lệ nói, công tử phân tới rồi sú hào, nâng ra tới khi tiểu nhân mới biết được công tử gắng gượng 2 ngày. Tới rồi hôm nay nôn mửa không thôi, thật sự chịu không nổi cái sự bị nâng ra tới. Tuy là Khương Nghị lão gia ở quan trường nhiều năm, nghe thấy cái này trước mắt cũng không từ từng trận choáng váng. Cơ sở, kinh nghiệm, tầm mắt, thiên phú, hắn tính toán tới tính toán đi đều chắc chắn trưởng tử chúng, cử năm chắc, cô đơn tính lão trưởng tử vận khí. Đại công tử người đâu? Tiếu thị bước chân hốt hoảng xông ra ngoài. Chương 252 mốc càng thêm mốc. Khương thương sắc thật xui xẻo đấu, hàng trăm hàng ngàn thí sinh Liên như vậy mười mấy thú hảo đã bị hắn cấp con thượng. Chính như Khương Nhị lão gia suy nghĩ, phân đến thú hảo thí sinh đừng nói khảo thí, có thể tồn tại ra tới liền không tồi. Khương Thương là cái không cam lòng bình thường, từ nhỏ liền nhận chuẩn khoa khảo con đường này, nghị lực tự nhiên không thiếu, cho nên ngạnh sinh sinh đỉnh hai ngày đa tải thật sự chịu không nổi thú hôn mê. Giờ phút này Khương Thương nằm ở cái giá bản thượng bị nâng hướng trong đi, đã thức tỉnh lại đây. Thương Nhi, Tiếu thị nghiêng ngả lão đảo chào đón. Thấy rõ nhi tử bộ dáng đầu ong một tiếng. Tiễn trưởng thi khi khí phách hăng hái nhi tử giờ phút này sắc mặt bạch trung tấu hoàng, nở nang hai má thật sâu hãm đi xuống, nhìn lên liền như bệnh nguy kịch bệnh lao quỷ sai không nhiều lắm. Nàng nhi tử như thế nào sẽ thành bộ dáng này? Thương nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Thương cô sức trợn tròn mắt nhìn biểu tình lo sợ không yên mâu thân, thầm đạm cười, nhi tử làm ngài thất vọng rồi. Cố hết sức nói xong mấy chữ này, Khương Thương trợn trắng mắt ngất đi. Thương nhi, Thương nhi Tiêu thị tê tâm liệt phế khốc đê, giờ khắc này cảm thấy thiên đều sụp. Lúc này lấy phụng lão phu nhân cầm đầu mọi người đều đuổi lại đây. Khương Nghị lao ra cả giận nói, khóc có ích lợi gì, còn không chạy nhanh thỉnh đại phu tới. Trường tử là vận khí kém, cũng không phải không có thực lực, hiện giờ sự tình đã thành như vậy, chỉ có thể chờ 3 năm sau lại đến, trước mắt quan trọng nhất chính là đem thân thể dưỡng hảo, thân thể mới là hết thệ tiền đề. Tuy rằng như thế an ủi chính mình, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm trường tử Khương Nghị lao ra trong lòng vẫn là đổ đến tấu bất quá khí tới. Có thực lực không vật khí, đây mới là nhất lệnh người nén giận. Thương thương chủ yếu là bị trường thi hoàn cảnh tra tấn, mới đến đại phu khai mấy uống thuốc căn vào, thân thể liền dần dần hoãn lại đây. Người hoãn lại đây sau, tinh thần lại lập tức trở lại không phân trấn. Mười năm gian khổ học tập khổ đọc, vốn nên ở kỳ thi mùa thu trung nhất minh kinh nhân, ai biết lại bởi vì vận khí không hảo liền trận đầu khảo thí cũng chưa kiên trì xong, này như thế nào có thể không lệnh người nào nao thống khổ càng làm cho Khương Thương thống khổ chính là hắn tứ thư đáp đến cực hảo, đừng nói chúng cử, chính là đoạt được Quế bảng tiền tam đều có khả năng. Đối với thi hương, có câu nói là nói như vậy, tam chẳng trọng đấu chàng, đầu chàng trọng tứ thư. Trận đấu có 7 dạng đề, tứ thư ba đạo, ngũ kinh bốn đạo, quyết định đầu chàng khảo thí thành tích chính là ba đạo tứ thư đề, cho nên các thí sinh đều sẽ lựa chọn trước làm này ba đạo đề. Khương Thương chịu đựng tinh tươi đem ba đạo tứ thư đề làm được hoa đoàn cầm tốc. Đáng tiếc tới rồi cuối cùng một ngày không có kiên trì xuống dưới, hết thảy tâm huyết nước chảy về biển đông. Khó chịu rất nhiều, Khương Thương cầm lòng không đậu đem đáp tốt viết ra tới, si ngốc nghiệm một lần lại một lần. Nhìn Khương Thương đối đáp Khương Nghị lão gia đồng dạng tưởng hồ máu. Hắn chính là chính thức tiến sĩ xuất thân, nhập Quá Hàn Lâm viện học tập, ánh mắt đương nhiên là có, nơi nào nhìn không ra nhi tử đáp đệ cỡ nào xuất sắc. Càng là như thế, trong lòng càng lấy máu. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Một người thực lực bất biến dưới tình huống Thành tích phật phổng thực xem vật khí, lúc này đây tứ thư để rõ ràng đúng rồi, Khương Thương ăn uống, lại chờ thượng 3 năm, ai biết ra để mục người sẽ có cái gì thiên hảo. Đây là tới tay cử nhân bay a. Khương Nghị lao ra mấy ngày tới không thiếu được đến đến từ đồng liêu an ủi, tâm một hành đem Khương Thương đáp để truyền đi ra ngoài. Thức mau chú ý khoa khảo người liền đã biết một sự kiện, Đông Bình bá phủ đại công tử là cái có giải nguyên chi tài, nghề hạ vận khí quá kém phân tới rồi sú hảo, khảo thí không có kiên trì xuống dưới. Cứ như vậy, Khương Thương lui khảo liền thành mọi người pha giấc đáng tiếc một sự kiện. Tiêu thị đã kích so Khương Nghị lão gia phụ tử con muốn đại, liên tiếp mấy ngày liền cơm đều ăn không tiến mấy khẩu, thực mau liền bệnh tật khởi không tới giường. Lúc tụ không ít người tới thăm bệnh, Tiêu thị từ những người này trong miệng nghe nói nhi tử tình huống càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Chờ Khương Nghị lão gia lại đây, Tiêu thị nhịn không được khóc nước mắt nói, thương nhi đáp để truyền ra đi, hiện tại mỗi người đều thế hắn đáng tiếc, nói hắn có giải nguyên chi tài. Lời này làm Thương Nhi nghe được nhưng như thế nào chịu được. Nghe Tiếu thị hút không khí thanh hương nhị lao ra liền cảm thấy phi lòng, thậm chí sinh ra một cái vớ vẩn ý niệm, ngày ấy nếu không phải này bà nương cùng hắn thảo luận hảo xá tốt xấu, nói không chừng Thương Nhi còn sẽ không như vậy xui xẻo. Đều là suần bà nương một chương miệng quà đen. "Đừng khóc, ngươi biết cái gì?" Tiếu thị khóc nước nở thành một đốn, một chương vàng như nén mặt cố hết sức nâng lên nhìn về phía Khương Nhị lao ra. Tiếu thị xuất thân tầm thường, Ở đại sự thượng từ trước đến nay nghe Khương Nhị lao ra nói, mỗi một lần kỳ thi mùa thu nhân bệnh hư khảo thí sinh đến không hết, thương nhi là cái có tài, thối lui khảo người tên họ sẽ không xuất hiện ở Quế bảng thượng, ai sẽ biết hắn có tài. Dựa chính chúng ta nơi nơi giải thích sao? Hiện tại đem hắn giải bài thi nội dung truyền ra đi, những cái đó thật tinh mắt người nhìn liền sẽ thê hắn tiếc hận, tiến tới nhớ kỹ thương nhi tài hoa. Chờ đến 3 năm sau thương nhi lại lần nữa kết cục tất nhiên sẽ đã chịu chú ý, này đối hắn là cực có lợi. Khương Nghị lao ra nhẫn mại tính tình giải thích nói, nói trắng ra là, Khương Nghị lao ra là ở nhất hư dưới tình huống thế Khương Thương tạo thế, vì 3 năm sau thi Hương làm chuẩn bị. Từ tâm đường, Phùng lão phu nhân nghe được bên ngoài tiếng gió phiền muộn rất nhiều nặng nề mà thở dài. Nói trưởng Tôn có giải nguyên chi tài, nàng không cảm thấy là nói ngoa. Trưởng Tôn khi còn bé vỡ lòng, vỡ lòng tiên sinh liền ngắt lời hắn là khối người có thiên phú học tập, tương lai một môn phụ tử xong tiến sĩ chắc chắn trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Phu tử song tiến sĩ a, đây là kiểu gì phong cảnh? Phùng lão phu nhân chỉ cần nghĩ đến này liền phạm tim đau thắt. Nếu là trưởng tôn không nên thân đó là không có biện pháp, nhưng trưởng tôn rõ ràng có như vậy năng lực lại bởi vì vận khí kém mà cùng này giới thi hương lỡ mất gì tốt, này liền quá làm người khó chịu. Liên tiếp hơn 10 ngày Đông Bình bá phủ đều không khí trầm thấp, làm cho Khương Trạm đều ngượng ngùng khè khoang, mỗi ngày thành thành thật thật đi trước Kim Ngưu vệ làm việc, nhưng thật ra thực mau thích hướng Tân Tân thuận. Tam chàng khảo xong Thực mau liền quấy bảng công bố, đầu danh giải nguyên lập tức nhảy vào thế nhân tầm mắt. Tân gia lò giải nguyên cư nhiên là một vị thiếu niên, đúng là danh dương kinh thành như Ngọc công tử chân hành. Tiết bảng ngày kế đó là mở tiệc chiêu đãi tân khoa cử người Lộc Minh Nghiễn, chân hành có thể nói chúng tinh phụ nguyệt, không biết tiếp nhiều ít cùng khoa đưa qua rượu ngon. Thiếu niên đã ý, luôn có người nhìn không quen, liền có người nói toan lời nói nói, đáng tiếc Đông Bình Bá phủ đại công tử Khương Thương không có khảo xong, hắn đáp đúng ta xem qua. Sắc thật có giải nguyên tri tài Chân hành cũng không phải là cái loại này Bị người bực bội còn trang quân tử con một sách Từ phụ thân nơi đó tựa hồ cũng không học quá nén lĩnh giận Lập tức hơi hơi nhướng mày cười nói Ta đây đắp đúng huynh đài xem qua sao Hắn rứt lời nhận người lấy tới giấy và bút mực Lưu loát đem đệ nhất thiên tứ thư để viết chính tả ra tới Ngay sau đó đem bút một ném Ghé vào trên bàn đã ngủ Thiếu niên giải nguyên rượu sau bừa bãi chút Ai có thể không tha thứ đâu Chân Hành viết chính tả ra tới đáp đề thực mau đã bị ở đây cử tử truyền khắp, theo sát lại lấy tốc độ kinh người truyền tới bên ngoài đi. Nếu nói Khương Thương là cái đọc sách nhân tài, như vậy Chân Hành chính là cái thiên tài, hai phân đáp đề đặt ở cùng nhau một đối lập, Khương Thương kia nguyên bản bị vô số người tiếc hận đáp đề lập tức bị Chân Giải nguyên kinh tài tuyệt diễm đáp đề sấn thành cán bã. Chương 253 kiên trì. Chân Thế Thành nghe nói việc này, đem Chân Hành đỡ trách một đốn, niên thiếu khinh cuồng. Chân Hành vội cúi đầu nhận sai, nhi tử uống nhiều quá. Hắn thừa nhận Đông Bình Bá phủ đại công tử Khương Thương học thức không tồi, chính là giẫm lên hắn nổi danh liền không thể nhịn. Hắn cực cực khổ khổ khảo một cái giải nguyên trở về, bao nhiêu năm sau người khác vừa nói là bởi vì Khương Thương không khảo xong mới làm hắn nhặt tiếng nghi, chẳng phải là muốn nghẹn cốt chết. Lúc này không lo cơ quyết đoán thế chính mình chính danh, chẳng lẽ phải đợi tương lai tái nhợt bệnh giải sao? Con nữa nói, nghĩ đến Đông Bình Bá phủ, chân hành trong lòng nho nhỏ tạo nên gợn sóng. Hắn nghẹn một hơi bắt lấy giải nguyên, cũng là hy vọng nàng có thể nhìn đến hắn sáng rõ. Có lẽ nàng liền sửa lại chú ý đâu. Kiêu một lần cự tuyệt, Trần Hành quyết ý yên lặng thu hồi sở hữu tâm tư, chính là mới quen tình tứ vị thiếu niên muốn quên mất lần đầu tiên tâm động há là dễ dàng như vậy sự. Nói đến cùng, là có vài phần không cam lòng. Mà Trần Hành có cái này kiêu ngạo làm chính mình trở nên càng ưu tú, ưu tú đến chẳng sợ đối phương không thích, cũng không thể bỏ qua hắn sáng rõ. Phu thân, nếu không ngài mang theo nhi tử đi Đông Bình Bá phủ nhận cái sai. Chân Thế Thành cảm thấy Nhi Tử đề nghị không tồi. Kia tiểu cô nương kêu hắn một tiếng thế bá, Đông Bình Bá cùng hắn cũng rất đối tính tình, hiện giờ đã xưng huynh gọi đệ, như vậy Nhi Tử ở Lộc Minh Yến thượng rượu sau bừa bãi hành động liền không thể giả cơm vờ điệp, mang theo Nhi Tử đi Đông Bình Bá phủ biểu cái thái lạ ứng có chi ý. Chân Hành vừa thấy phụ thân đại nhân biểu tình, trong lòng biết hấp dẫn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chân Thế Thành đang muốn gật đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn Nhi Tử khóe miệng kia mặt như có như không ý cười bỗng nhiên hồi quá vị tới. Dâu một tuổi nói: "Tiểu tử thối, ngươi là đi nhân gia bá phủ xin lỗi, vẫn là đi trêu hoa ghẹo nguyệt." Khụ khụ khụ. Chân hành mãnh liệt ho khan lên, Bạch Ngọc Lỗ Thái thực mau trở nên đỏ bừng, giở khóc giở cười nói: "Phu thân, ngài nói đều là cái gì a? Hắn là cái loại này người sao?" Nói nữa, nhi tử như vậy quy củ người, như thế nào sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu? Chân thế thành thông thả ung dung lướt dâu, "Như vậy à, ta đây liền lén lén đem Khương thiếu khanh nữa xuất hiện đi." Dù sao xin lỗi việc này không nên chung dương. Vốn dĩ Đông Bình Bá phủ đại công tử đã ném đại mặt, nếu là bọn họ tới cửa bái phòng sự bị người khác biết được, liền càng lệnh Đông Bình Bá phủ Nan Kham, cho nên Trần Thế Thành đã sớm nghĩ kỹ rồi điệu thấp hành sự. Đương nhiên, nói lên nước Khương Nghị lão gia già tới thuần túy chính là đầu nhi tử chơi. Phu thân, vẫn là tới cửa bái phòng có vẻ tương đối có thành ý. Trần Hành có chút gấp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên có lại lần nữa đi nhà nàng cơ hội. Lúc này đây vẫn là Quang Minh chính đại thân phận. Chân Hành cũng không sợ người khác nhận ra hắn là chân thế thành lần đó tới cửa mang theo trên người gã sai vặt. Lúc ấy hắn một bộ gã sai vặt trang điểm, quy quy củ củ đứng ở phụ thân phía sau, không ai sẽ lưu ý đến hắn, duy nhất có thể nhận ra hắn thân phận hẳn là chính là Khương Tứ cô nương. Chân Hành sợ Khương Tự nhận ra hắn chân chính thân phận sao? Đương nhiên không sợ a. Hắn tự giác lớn lên còn không kém, hiện giờ thanh danh cũng không có trở ngại. Ở cô nương già trước mặt nghĩ đến vẫn là rất dễ dàng thắng được hảo cảm đi. Chân Hành nghĩ đến cái kia mỹ mạo vô song thiếu nữ, đương nhiên lại có chút không xác định. Chân Thế Thành thấy nhi tử biểu tình thay đổi liên tục, lấy quả sếp nhẹ nhàng gõ một chút đầu của hắn, thở dài, ngươi cái này tiểu tử ngốc à. Nhi tử ta tâm mất tử, đương lão tử tổng nên giúp một phen, huống chi vẫn là tự mình cấp nhi tử đà hố. Chân Hành đằng mà đỏ mặt, kết lực duy trì trấn định, phụ thân đi thời điểm nói cho nhi tử một tiếng liên hảo. Ngươi cùng cùng khoa nhóm yến hội không phải một người tiếp một người sao? Đều là có thể đẩy rớt. Chân Hành nói tới đây ra mặt rốt cuộc chịu đựng không nổi, tuy tiện tìm cái lấy cớ vội vàng chạy. Nhìn Nhi Tử chạy trối chết bóng dáng, chân thế thành thở dài. Thôi, hắn liền giúp đỡ Nhi Tử thử lại đi. Ngươi trẻ tuổi sao, chịu một hai lần suy sụp tính cái gì, chịu chịu nói không chừng liền tỏi quen, khu khu liền thành công đâu. Chân phu nhân vừa nghe chân thế thành muốn mang theo Nhi Tử tiến đến Đông Bình bá phủ, Tôi suy tư liền cân nhắc ra trong đó thâm ý, lập tức xách chân thế thành lỗ tai, cả giận nói: "Hảo a, hại nhi tử một lần không thành, còn muốn lại hại lần thứ hai. Chân thế thành, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kia cô nương cho ngươi rốt mê hồn canh sao? Nếu không phải từ xuyên quần hở dũng liền cùng nhau chơi, nàng đều hoài nghi lão già này chính mình tưởng cưới đảm đương tức phụ. Mau buông tay, tổng phải đợi bọn nha hoàn đi ra ngoài a." Chân thế thành mặt già trướng đến đỏ bừng. Trần Phu Nhân phát hiện hai cái nhã hoàn còn ở trong phòng xử, vội bung ra tay, trầm khuôn mặt nói, "Còn không ra đi, không, cái nhã lực kính." Hai cái nhã hoàn gấp không chờ nổi chạy. Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng, Trần Phu Nhân hướng mỹ nhân trên giường ngồi xuống, xua mặt nói, "Trần Thế Thành, ta nói cho ngươi, ngươi lại thai hỏa nhi tử ta tuyệt đối không đáp ứng." Nhiên thiếu động tình tư vị nàng hửng qua, lượng tình tương duyệt còn hảo, nếu là trong đó một cái tương tư lên vương, kia đã có thể quá khó tiếp thu rồi. Nàng tưởng tượng đến như thế ưu tú nhi tử trước mắt chính là loại này tình cảnh, liền nhịn không được đau lòng. Hành nhi không phải cái loại này khiêu thoát hài tử, chạm vào vách tường đem ý niệm thu hồi tới, chậm rãi liền chịu đựng đi. Chờ tương lai cho hắn chọn cái mọi thứ xuất sắc hảo cô nương, điểm này sự tính cái gì? Nhưng ngươi cư nhiên còn lần lượt khơi mào hắn ý niệm, này không phải hại hắn sao? Chân phu nhân càng nói càng khí, hận không thể hiện tại liền đem ván giật đồ lấy ra tới làm chân thế thành quỷ. Lúc này ngoài cửa truyền đến thiếu niên réo rắt thanh âm, "Phụ thân, mẫu thân, nhi tử có thể tiến vào một chút sao?" Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, Trần phu nhân hoán hoán cảm xúc nói, "Tiến vào." Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Trần Hành đi đến. "Hành nhi có việc." Thấy Trần Hành trở tay đem cửa đóng lại, Trần phu nhân hỏi. Trần Hành hướng về phía Trần phu nhân vái chào, "Mẫu thân, vừa mới ngài cùng phụ thân tranh chấp, nhi tử ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được." Trần Thế Thành râu run run, "Không cẩn thận nghe được." Không lỗ là giải Nguyệt Lang, dung tư rất có hắn năm đó trình độ đâu. Chân phu nhân bình tĩnh nhìn Nhi tử, khó hiểu hắn nói cái này ý tứ. Mẫu thân, ngài đừng trách phụ thân, là Nhi tử. Nhi tử tưởng lại đi một lần nói đến sau lại, thiếu niên liền bên tai đều là hổng. Như thế trực tiếp ở cha mẹ trước mặt lỏa lộ tâm tư, nói không xấu hổ là không có khả năng, chính là vì kia vạn nhất cơ hội, này lại tính cái gì đâu. Hành Nhi, Mẫu thân, ngài nghe ta nói. Chân Hành ngước mắt, không chút nào lùi bước cùng chân phu nhân đối diện, ngài là vì nhi tử hảo, nhi tử tất cả đều minh bạch. Chỉ là dễ dàng từ bỏ cố nhiên sẽ giảm rất nhiều cha tấn, nhưng sẽ nhiều rất nhiều tiếc nuối đâu. Mẫu thân, nhi tử không nghĩ lưu có tiếng nói. Tổng muốn thử lại một lần, dùng hắn quang minh chính đại thân phận. Ít nhất muốn nàng biết hắn là ai, ít nhất muốn hắn lần đầu tiên tâm động cô nương biết hắn sinh cái gì bộ dáng. Hắn chẳng sợ chú định là nàng trong cuộc đời khách qua đường, ít nhất so chưa bao giờ đi ngang qua hiếu thắng. Trần Hành chưa bao giờ hối hận ở cái kia Thanh Du An Tịnh trong rừng ngẫu nhiên gặp được cái kiếp như tinh quái thiếu nữ, mặc dù từ đây chịu đủ tra tấn. "Mi nương, ngươi trẻ tuổi hiểu được kiên trì là chuyện tốt, còn nhớ rõ chúng ta khi đó sao?" Trần phu nhân thần sắc biến đổi, rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 254: Tú ông chí ý. Cuối thu mát mẻ 8 tháng 8 đối đông bình bá phủ đại đa số người tới nói là cái tình cảnh bi thảm thảm, Khương Nghị lao ra vợ chồng càng là trong đó chi nhất. Nhị tử nắm chắc cử nhân bài đã đủ buồn khổ, muốn vì nhị tử tạo điểm thế tăng lên danh khí, không nghĩ tới Tân khoa giải nguyên không chút khách khí bạch bạch vả mặt, đem mặt đều trĩu sưng lên. Tiếu thị lần đầu đối Khương Nghị lão gia có phê bình kín đáo, sớm biết rằng không đem thương nhi đáp để truyền ra đi, cũng không đến mức đem thương nhi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ngươi biết cái gì, đây là ngoài ý muốn." Khương Nghị lão gia vốn dĩ liền nén giận, nghe Tiếu thị như vậy vừa nói, càng thêm tức giận. Hắn không cho rằng tuấn thế thế nhi tử nổi danh có cái gì không đúng, chỉ có thể nói vận khí quá kém, cực kém. Ai có thể nghĩ đến Lục Minh Yến thượng có người ăn no căng lấy thương nhi tới giẫm Tân khoa giải nguyên đầu? Ai có thể nghĩ đến Tân khoa giải nguyên cư nhiên liền một câu toan lời nói đều không thể nhẫn, đương trưởng liền viết xuống chính mình đối đáp ném ở khiêu khích người trên mặt, càng la hung hăng trỉu ở Đông Bình bá phủ trên mặt. Khương Nghị lao ra nghĩ này đó, mặt hắc như cháy nổi. Cố tình trước đó không lâu cảnh minh đế đối chân thế thành như có như không che chở làm hắn chỉ có thể yên lặng nuốt xuống nải phân nhẹ quất. Luân chức quan, hắn không nhân ra cao, luận thánh quyến, hắn không nhân ra đùng. Không đành lòng khí im hơi lặng tiếng chẳng lẽ vén tay áo tính sổ sao? Con nữa nói, chuyện này thật đúng là vô pháp tìm người tính sổ, càng liên lụy càng làm người chế dễ ước, hiện tại hắn liền ngắm trông sự tình chạy nhanh lánh đi xuống. Tiêu thị vẻ mặt mây đen mù sương, lao ra, thương nhìn nếu là đã biết bên ngoài sự nhưng làm sao bây giờ? Khương Thương hiện giờ thân thể tuy khôi phục, tinh thần thượng lại đại chịu đả kích, mấy ngày nay có thể nói tự nhiên không vui, hiếm khi bước ra viện môn một bước, này đây đối ngoại đầu truyền ra hắn có giải nguyên chi tài tiếng gió cũng không cảm kích, đương nhiên đối mặt sau bị Tân khoa giải nguyên vả mặt sự đồng dạng không biết. Tiếu thị hoàn toàn không dám tưởng tượng nhi tử biết này đó sau sẽ thế nào. Nàng trong lòng nhịn không được lại một lần oán trách Khương Nhị lao ra nhiều chuyện, nhưng nhìn đối phương khó coi sắc mặt lại không dám nhắc lại. Quái đoạn Nhật tử lại đối Thương nhi nói: Khương Nghị Lao Gia ngẫm lại trưởng tử, thở dài. Rõ ràng xuất sắc chú định sẽ tại đây giới thi hương nhất cử thành danh, cố tình bởi vì vận khí không hảo biến thành hiện tại cái dạng này. Nghĩ đến kỳ thi mùa thu phía trước rất nhiều thân thích bằng hữu thậm chí đồng liêu trước tiên hướng hắn chúc mừng, Khương Nghị Lao Gia liền có một loại đem mặt chôn lên xúc động. Tiếu thị mặt xương phủ đến so Khương Nghị Lao Gia còn cao. Nàng mấy ngày trước đây còn ám phúng Khương Trạm buồn nhão chết không lên tường đâu, kết quả quay đầu Khương Trạm thành kim nô vệ. Nàng ký thác kỳ vọng cao trưởng tử lại lui khảo. Lao ra, nếu không ta nào ngày đi chùa Bạch Vân tháp nén nhang đi, tổng cảm thấy mấy ngày nay rất nhiều không thuận. Chùa Bạch Vân là kinh thành nổi danh đại chùa chí nhất, liền ở ngoài thành, hương khói cường thịnh. Khương Nghị lao ra là người đọc sách, đối thần Phật không thể nào tin, nhưng rất nhiều thời điểm tha rằng tin này có không thể tin này vô, tiểu thị muốn đi dâng hương bái Phật đương nhiên sẽ không ngăn, gọi nói, đi thôi, nhiều thêm điểm dầu mẹ tiền. Phu thê hai người lòng tràn đầy phiền muộn nói vài câu không mặn không nhạt nói, liền có Nha Hoãn tới báo, "Lão gia, thái thái, đại lão gia làm người truyền lời, nói nhận được chân gia bái thiếp." "Chân gia?" Tiếu thị sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Khương Nghị lão gia. Khương Nghị lão gia thực mau phản ứng lại đây, hỏi Nha Hoãn, "Là chuẩn thiên phủ doanh chân gia?" Nha Hoãn trả lời, "Đại lão gia không để, liền nói chân đại nhân muốn mang theo công tử lại đây, hỏi ngài đến lúc đó có hay không thời gian trôi qua." Đã biết Khương Nghị Lao ra vẫy vẫy tay làm nhà hoàn đi xuống. "Lao ra, chân thế thành mang theo nhi tử tới nhà chúng ta là có ý tứ gì?" Khương Nghị Lao ra nhớ tới lần trước ở chân thế thành nơi đó đã chịu vắng vẻ, lúc này đây tới cửa lại chuyên môn thông báo hắn, thực mơ hồ quá vị tới, có lẽ là vì Lộc Minh Yến sự. Tiếu thị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói, "Chẳng lẽ còn không thuận theo không buông tha tìm được nhà chúng ta tới?" Khương Nghị Lao ra trừng Tiếu thị liếc mắt một cái, "Cái gì không thuận theo không buông tha?" Ngươi cho rằng đường đường chính tam phẩm quan to như các người phụ nhân giống nhau có cái này thời gian rỗi. Nhưng láo ra cùng hắn không có gì lưu tới, lúc này hắn mang theo nhi tử tới cửa làm gì. Khương nhị láo ra trong lòng vừa đậu. Này có lẽ là kéo gần cùng chân thế thành quan hệ cơ hội tốt, đến nỗi nhi tử bị đối phương nhi tử đánh mặt, nói đến cùng chỉ là tiểu đồng lứa sự thôi, như thế nào so được với quan trường nhân mạch quan trọng. Cho ta chuẩn bị một thân gặp khách siêm vi gì hề. Khương nhị láo ra bắt đầu chờ mong chân thế thành phụ tử đã đến. Chân thế thành tặng bái tiếp sau không bao lâu liền nhận được trả lời, thực mau mang theo chân hành đang Đông Bình Bá phủ lại môn. Lại một lần đi ở Đông Bình Bá phủ trên đường đá xanh, chân hành trong lòng có chút kích động, không biết có thể hay không thuận lợi nhìn thấy nàng đâu. Nhưng mà trường hợp này, hạ hắn mặc dù là tài tải cao bắt đầu giải Nguyên Lang, cũng chỉ có thể đem thấy người trong lòng hy vọng ký thác ở phụ thân đại nhân trên người. Cố tình chân thế thành dường như hồn nhiên bất giác chân hành thấp giọng, liền cái mắt phong cũng chưa cho hắn. Thiếu niên một lòng liền càng nôn nóng. Thất Sách, lúc trước chỉ lo kích động, lại đã quên hỏi một chút phụ thân như thế nào mới có thể nhìn thấy nhân gia cô nương. Nghe chân thế thành cùng Khương An thành huynh đệ Hàn Uyên, chân hình còn có chút tâm tư hoảng hốt, thẳng đến để tài chuyển rời đến trên người hắn tới. Khương lão đệ, Khương Thiếu Khanh, đây là khuyên tử. Hôm nay ta dẫn hắn tới là Nhật Lỗi, tiểu súc sinh niên Thiếu Khanh cuồng, vừa uống chút rượu liền hồ ngôn loạn ngữ, cấp quý phủ mang đến không ít phiền toái. Khương Nghị lao ra đoạt lấy câu chuyện. Chân đại nhân lời này khiến cho ta hổ thẹn, con khẩn tử cùng lệnh công tử vốn dĩ liền so không được, ai ngờ bên ngoài thế nhưng lung tung chuyện lời. Chân thế thành bay nhanh liếc chân hành liếc mắt một cái. Chân hành vội tiến lên một bước, đối Khương Nghị Lao gia thật sâu vái chào, tiểu tử không hiểu chuyện, thỉnh ngài chớ trách. Khương Nghị Lao gia vội đem chân hành nâng dậy, giải nguyên lang thật là tuấn tú lịch sự, trò giỏi hơn thầy a. Thế nhân trọng truyền thừa, ở Khương nhị lao ra Nghị Lao gia nghĩ đến, khen nhi tử so lão tử có tiền đồ tuyệt đối không sai được. Trần Thế Thành nghe xong lại yên lặng mắt trợn trắng. Hắn loại này phá án nghiêm cẩn người nhất không thích nói ngoa. Cái gì kêu trò giỏi hơn thầy? Hắn năm đó đọc sách thời điểm tới rồi buổi tối liền đèn dầu đều liên tiếp điểm, lẽ loi một mình lang bạt quan trường có hiện giờ địa vị, nhi tử ngay từ đầu điều kiện có thể so hắn hảo quá nhiều, khảo không hảo mới nên kéo đi ra ngoài đánh chết. Khương Nghị lao ra không biết vỗ nông ngựa tới rồi trên chân ngựa, không chút nào đồn xỉn khen chân hành. Chân hành thập phần khiêm tốn, ngài quá khen tiểu tử còn có rất nhiều không đủ. Hôm nay tiểu tử tùy gia phụ tiến đến là tưởng cấp Khương đại công tử bồi cái không phải, không biết có thuận tiện hay không. Ách, khuyên tử khảo thí ngày ấy bị bệnh, hiện tại còn ở trên giường. Dại Nguyên Lang vốn dĩ cũng không có xin lỗi khuyên tử, điểm này việc nhỏ cũng đừng để ở trong lòng. Khương Nghị lao ra huyền cự. Đặt ở ngày thường trưởng tử có thể cùng chân hành như vậy bạn cùng lứa tuổi kết giao, Khương Nghị lao ra tự nhiên cầu mà không được, chính là hiện tại lại chỉ có thể cự tuyệt. Không có biện pháp Trưởng tử đã chịu đủ đả kích, nếu là nhìn thấy Tân khoa giải nguyên bị kích thích đến chưa gượng dậy nổi, kia mới là mất nhiều hơn được. Chân Hành lại đối Khương Nhị lao ra vài trảo, "Vậy làm phiền ngài thế tiểu tử chuyển đàn xin lỗi." Một bên Khương An thành bất động thanh sắc đánh giá Chân Hành, thầm nghĩ, đây là Chân lão ca lúc trước chuẩn bị nói cho hắn khoe nữ nhi tử a, giống như rất không tồi bộ dáng. Chương 255 huyền cử. Chân Hành sắc thật là cái thực xuất sắc thiếu niên, chứ không nói thêm ở trên người giải nguyên lang quang hoàn cùng tốt đẹp xuất thân. Chỉ xem hắn giờ phút này cử chỉ thong dong, thái độ khiêm tốn, xin lỗi khi không thấy chút nào có quép lại không mất cần thiết, liền đủ để giành được người khác hảo cảm. Khương An Thành ngẫm lại hấp tấp đến cùng con khỉ dường như nhi tử, nhìn nhìn lại nhân gia chi lan ngọc thụ giống nhau nhi tử, trong lòng nhịn không được thở dài, nguyên lai gì vãng chân lão ca phụ họa hắn cửa trách nhi tử là khiêm tốn đâu. Chân thế Thành lặng lẽ quan sát đến Khương An Thành thần sắc, đáp ý run run râu. Con của hắn tuy rằng có điểm trong ngoài không đồng nhất, vẫn là thực có thể lấy ra tay. Nói xong rồi khiển, chân thế thành tự giác hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu cùng Khương An thành chuyện trò vui vẻ. Chân hành đứng ở chân thế thành bên cạnh, quy quy củ cùng nghe. Khương Nghị lao ra rất có loại chen vào không lọt lời nói cảm giác. Nay với hắn mà nói một chút đều không kỳ quái, có thể cùng đại ca Liêu đầu cơ người hắn có thể chơi thân mới lạ lạ. Bất quá này cũng không ngại ngại Khương Nghị lao ra cường Liêu đi xuống. Mà chân thế thành hiển nhiên xem ở nhà mình nhi tử mới đánh nhân ra nhi tử mặt phân thượng không có cố ý vắng vẻ người. Khương Nghị lao ra hơi hơi thư khẩu khí. Trước mặc kệ nói không nói chuyện đến tới, có thể tiến đến một khối liêu chính là cái tiến bộ, chứ lạ sao quen, trên quan trường lại không phải giao bằng hữu, có cái mặt mũi tình gặp được sự có thể tìm tới môn đi như vậy đủ rồi. Lại ngồi trong chốc lát, một cái gã sai vật đi vào tới, ghé vào Khương Nghị lao ra bên tai nói nhỏ vài câu. Khương Nghị lao ra biến sắc. Đứng dậy đối chân thế thành liền ôn quyền, "Chân đại nhân, ta bỗng nhiên có chút việc gấp phải rời khỏi một chút, thật sự ngượng ngùng." Chân thế thành đứng lên, cười nói, "Khương thiếu khanh tự đi vội đi, chính sự quan trọng." Theo Khương Nghị lao ra vội vàng rời đi, trong phòng không khí đột nhiên nhẹ nhàng lên. Lại nói chuyện phiếm vài câu sau chân thế thành một lòng tay chân hành, "Hôm nay mang khuyến tử lại đây, chứ bỏ làm khuyến tử cấp Khương đại công tử bồi cái không phải, cũng là muốn mang hắn trông thấy Khương lão đệ, đỡ phải tương lai trên đường gặp được lại không nhận biết." Đó chính là đối lao đệ bất kính. Khương An Thành vừa nghe, đốn giác thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới chân lão ca như thế đại thấy hắn, mang tiểu bối tới bái kiến đây là tính toán lâu dài giao hảo ý tứ. Chân hành vội đối Khương An Thành thật sâu vái chào, chất nhi gặp qua thế thúc. Hắn đấy lòng nhịn không được vì phụ thân đại nhân nhanh chí khen một tiếng đẹp. Hai nhà nếu tính toán lâu dài giao hảo đi xuống, như vậy làm hai bên tiểu bối trông thấy chính là hết sức bình thường sự. Tỷ Như Đông Bình bá phủ cách vách Vĩnh Xương bá phủ, Bởi vì từ tổ tông chính là hàng xóm, hai nhà người lại quen thuộc bất quá, tiểu nhi nửa nhóm cũng không cần quá thị hiềm. Quả nhiên liền nghe Khương An Thành nói, đáng tiếc Huyền tử hôm nay làm việc, không có biện pháp làm hắn cấp chân lão ca cùng Thế Chất chào hỏi. "A, không biết Thế Chất đi nơi nào làm việc?" Chân Thế Thành thuận miệng hỏi. Khương An Thành rõ ràng không phải hư với người, giờ khắc này cũng có vài phần lăng lăng, Huyền tử vào Kim Ngưu Vệ hôn khẩu cơm ăn. Chân Thế Thành hơi hơi mỉm cười, "Thế Chất tìm cái hảo nơi đi, chúc mừng lão đệ." Nào a, so với Lao Ca công tử kém xa. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, chân thế thành thở dài, vốn đang muốn cho bọn tiểu bối trông thấy, xem ra chỉ có thể ngày khác. Quay đầu lại chờ Huyền tử không đi làm, ta dẫn hắn đi bái phòng chân lão ca. Nói đến này, Khương An thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, đã quên tiểu nữ, cũng nên làm nàng tới bái kiến một chút chân lão ca cùng thế trước. Nghe chân thế thành phân phó hạ nhân đi thỉnh tứ cô nương, chân hành hận không thể ôm lấy Lao cha hôn một cái. Quả nhiên ngừng càng già càng cay. Chân Thế Thành không giấu vết quét nhị tử liếc mắt một cái, khóe miệng hơi tiểu. "Tiểu tử, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, nhân gia cô nương nếu là còn coi thường, ngươi liền nơi nào má mẹ nơi nào ngốc đi thôi." Phụ tử hai người dùng ánh mắt bí ẩn giao lưu, không chờ bao lâu ngoài cửa tiếng bước chân vang, một người dáng người hiểu đệ thiếu nữ đi đến. Nhanh chóng nhìn lướt qua trong sảnh người, khương tự khom người hành lễ, "Phụ thân, Chân Thế bá." Nghe nói phụ thân kêu nàng tới gặp Chân Thế Thành, Khương Tự trong lòng có chút không tình nguyện. Kim Thủy Hà thuyền hoa phóng hỏa một án cứ việc lấy án treo hạ mãn, nhưng nàng dù sao cũng là chân chính động thủ người, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên không nghĩ cùng giỏi về tra án chân thế thành giao tiếp. Bất quá Khương Tự biết rõ càng là như thế càng không thể lợi nói việc làm các thượng, cho nên thay đổi một thân gặp khách si mỹ y liền thoải mái hào phóng lại đây. Cấp Khương An thành cùng chân thế thành hành quá lễ, Khương Tự ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở chân hành trên người. Chân Hành Thu ở sau người tay bợ vì Khẩn Trương dùng sức nắm chặt, trên mặt lại duy trì vân đạm phong khinh biểu tình đối Khương Tự lễ phép gật đầu. Chân Thế Thành cười vang lên, "Tứ cô nương, đây là khuynh tử, hẳn là so ngươi lớn tuổi 1 2 tuổi, ngươi về sau kêu hắn thế huynh liền hảo." Mắt thấy thượng một lần đi theo Chân Thế Thành bên người gã sai vật biến thành nhi tử xuất hiện ở trong nhà, Khương Tự ẩn ẩn minh bạch cái gì. Lần đầu tiên tương ngộ là thuần túy ngoài ý muốn. Lần thứ hai một cái công tử ca giả thành gã sai vật chạy đến nhà nàng chung liền không phải ngoài ý muốn mà là kỳ quái, hơn nữa lúc này đây, nàng tưởng thuyết phục chính mình này trong đó không có ý khác đều không dễ dàng. Hung chi, trước đó không lâu phụ thân còn nhắc tới quá, chân đại nhân cô ý thế trưởng tử cầu thú nàng. Như vậy xem ra, chân chính tưởng cầu thú nàng có lẽ là. Khương tự mặt có chút nóng lên, thần sắc lại càng thêm thản nhiên, đối với chân hành một phúc, gặp qua chân thế huynh quan. Ở Khương tự xem ra, Càng làm minh bạch đối phương tâm ý, càng không thể biểu hiện ra chút nào xấu hổ, để tránh làm nhân gia hiểu lầm. Chân Hành Tâm lập ra tốc rất nhiều nhìn cử chỉ hào phóng, ánh mắt quặng cô thiếu nữ, trong lòng dống dư có chút thất vọng. Nàng rõ ràng biết hắn lần trước giả trang gà sai vật, sắc mặt lại như thế lãnh đạm thản nhiên, này ý nghĩa cái gì? Thông tuệ như Chân Hành, kỳ thật đã ẩn ẩn minh bạch đáp án, chính là rốt cuộc có một kia không cam lòng. Hắn lộ ra cái lãng nguyệt thanh phong tươi cười, khương thế muội khách khí. Dứt lời lui đến chân thế thành bên cạnh người, một bộ quy quy củ củ bộ dáng. Chân thế thành cười tủm tỉm nhìn Khương Tử, không lâu trước đây Kim Thủy Hà thuyền hoa phóng hỏa án tứ cô nương nghe nói đi. Khương Tử trong lòng ngẫy dựng, trên mặt bất động thanh sắc nói, ta nhị ca chính là rơi xuống nước người chi nhất, tự nhiên nghe nói. Đáng tiếc không có tứ cô nương hỗ trợ, bằng không này án tử nói không chừng liền không phải án treo. Chân hành kinh ngạc giơ lên đuôi lông mày. Hắn vẫn luôn biết phụ thân đối Khương cô nương thực thường thức, lại không nghĩ rằng sẽ tới như thế nóng nổi. Có Khương Cô nương tham dự liền có khả năng phá án. Mặc dù chỉ là vui lùa, chuyến ra đi cũng đủ kinh người. Chân Hành Nhiện không được nhìn về phía Khương Tử. Thiếu nữ đẹp Lung Nghiên Mi hạ là một đôi thanh triệt có thần đôi mắt, nghe được Chân Thế Thành nói sau sóng mắt chưa khởi chút nào gợn sóng, chỉ là đạm đạm cười, Chân Thế Bá liền không cần giễu cơ ta, ngài đều phá không được án tử còn có ai có thể phá. Chân Thế Thành lắc đầu, nữ tử có độc hữu tinh tế cùng sức quan sát, chỉ tiếc không có cơ hội tham dự trong đó thôi. Liên tỷ như trước kia ta từng phá quá một cọc kỳ án, bố cục chia tinh xảo lệnh người cảm thán, hung thủ chính là một nữ tử. Khương Tự Sinh bật cười, nếu là thế nhân đều giống chân thế bá như vậy tưởng, chúng ta nữ tử liền tự tại nhiều lắm. Lại không có việc gì hù doan nàng, nàng liền phải giết người diệt khẩu làm. Chương 256 phái người theo dõi. Trên đường trở về, chân hành có chút chậm mặc. Chân thế thành xem bất quá đi, ném cấp nhi tử một cái xem thường, còn không có hướng Đông Bình bá nhắc lại các ngươi việc hôn nhân. Ngươi gục đầu dụ dỗ bộ dáng làm gì? Chân Hành khẽ miệng tràn ra một tia cười khổ, "Phụ thân, việc hôn nhân tạm thời không cần đề ra." "Ừm, chờ một chút." Chân Hành rũ mắt, quét thấy thùng xe trong một góc tùy ý phóng một quyển sách, duỗi tay cầm lại đây, thanh âm phóng nhẹ, "Chờ một chút đi." Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại đi cầu hôn sự nói chỉ có bị cự tuyệt phân. Phụ thân cũng liền thôi, liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không lại đồng ý. Đây là hắn cuối cùng cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm. Đông Bình Bá phủ nhị phòng, giờ phút này hảo một trận gà bay chó sủa. Khương Nhị lao ra cầm trong tay gậy gộc đuổi theo Tam công tử Khương Nguyên mãn viện tử chạy. "Tiểu thúc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta." Ngài không đánh ta, ta liền đứng lại. Khương Nguyên nhưng cùng trưởng huynh Khương Thương hoàn toàn bất động, 14 tuổi đúng là tính tình khiêu thoát tuổi tác, một bên cùng phụ thân cò kẻ mà cả, một bên chạy vắt rỏ lên cổ. Khương Nhị lao ra cái này khí a. Hắn cùng Tiếu thị ngản phòng văn phòng chính là không có dự đoán được tiểu nhi tử cư nhiên chạy đến trưởng tử trước mặt đem bên ngoài tin đồn nhảm nhí cấp tốc ra tới, kết quả thân thể đã rất tốt thương thương vừa nghe lúc ấy liền bế quá khí đi, tỉnh lại sau cả người đều một mục, mục, đều hắn không hề phản ứng. Khương Nghị lao ra càng nghĩ càng giận, trong tay cây gậy vùng, bay ra đi tạm đến Khương Nguyên phía sau lưng thượng. Khương Nguyên đánh một cái lảo đảo, thảm giao một tiếng chạy ra khỏi sân. Khương Nghị lao ra đuổi tới viện môn khẩu, xanh mặt thở hổn hộc. Trong viện bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông. Trở Khương Nhị lao ra đi nhanh rời đi mới thấp thấp nghĩ luật lên. Nhị công tử lúc này mới có tiên đồ, như thế nào Tam công tử liền thành Nhị công tử trước kia như vậy? Cái gì nha, Tam công tử không phải vẫn luôn như vậy sao? Chẳng qua trước kia có cao cái đỉnh đâu. Các chủ tử sự các ngươi cũng dám nói láo, chạy nhanh làm việc đi. Tam công tử Khương Nguyên bởi vì không lựa lời đem đại công tử Khương Thương khí đạo sự chuyển tiến Khương tự trong hai, Khương tự trong lòng nửa điểm gợn sóng cũng chưa khởi. Nàng vị kia đọc sách hảo, Tính tình tốt đại đường huynh tiếp trước trở thành đông bình bá thế từ sau, đối phụ thân nhưng vô tình thật sự. Thứ cô nương ra cửa a. Môn nhân nhìn thấy Khương tự, thái độ thực thân thiện. Tứ cô nương được ngự tứ ngọc như ý, nhị công tử lên làm kim nô vệ, nghe nói tam phẩm quan to còn cùng đại lão gia giao hảo, trong phủ trên dưới đều biết đại phòng xem như Dương Mi thủ khí, thấy đại phòng chủ tử đương nhiên liền xoay thái độ. Khương tự đối nảy đó có điều phát hiện, đối đãi hạ nhân thái độ lại cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Rồi hơi, hơi gật đầu đi ra môn đi. Nang lần này ra cửa là muốn gặp một lần A Phi. Mấy tháng trước Khương Tự khai cái son phấn cửa hàng giao cho Đậu Hủ Tây Thi Tú nương tử xử lý, vốn dĩ không trông cậy vào dựa cái này kiếm tiền, chỉ đương thêm một cái đáng tin cậy địa phương phương tiện hành sự, không nghĩ tới bởi vì một khoản hương lộ hương vị phá lệ hảo, thế nhưng kiếm lợi không ít bạc. Khương Tự đối tiền tài không lắm coi trọng, thấy son phấn cửa hàng có thể kiếm tiền, không chút do dự lấy ra một bút tiền bạc giao cho A Phi làm hắn hảo hảo kinh doanh nhân mạch. Giống A Phi như vậy tên côn đồ kết giao đều là tam giáo cửu lưu, những người này đừng khinh thường mắt, thường thường thời khắc mấu chốt sẽ phái thượng đại công dụng. Khương Tử đi vào thuê trọ ở, A Phi đã chờ ở nơi đó. Cô nương. Nhìn thấy Khương Tử, A Phi vẫn như cũ không dám nhiều xem, trong lòng lại một trận kích động. Nửa năm trước, hắn vẫn là người bình thường xem một cái đều ghét bỏ lại sợ hãi tay ăn chơi, mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào. Quá có một ngày không một ngày nhật tử. Hiện tại đâu, hách, hắn vẫn là cái du thủ du thực, bất quá không cần phải vì lấp đầy bụng họa hòa người, mà là quá thượng hô bằng gọi hưu uống rượu ăn thịt sinh hoạt. Vô số sáng sớm từ trên giường nhảy dựng lên, A Phi đều có loại hô to xúc động, lão tử quá thông minh, đánh cuộc chính xác, đi theo Khương cô nương hôn quả nhiên có thịt ăn. Khương tự ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Aman, "Aman, ngươi đi bên ngoài thủ đi." Aman gật gật đầu, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến trong lòng không khỏi kích động lên, cô nương lại muốn làm sự. A Phi thấy này tình hình đồng dạng thần sắc trịnh trọng, bày ra nghiêm túc nghe bộ dáng, cô nương có cái gì phân phó? Ngươi mạng lưới quan hệ thế nào? Khương Tử đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng cũng A Phi ngay từ đầu xem như hiệp bước quan hệ, sau lại ân uy cũng thế, lại đến bây giờ theo A Phi làm từng cái đáng tin cậy sự, quan hệ tự nhiên càng thêm hòa hợp. Có thể nói, hai bên tín nhiệm là đi bước một thành lập, có ích lợi sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thực biến chắc. A Phi vô độ ngực nói: "Cô nương yên tâm đi, ta những cái đó bằng hữu đại sự làm không được, nếu là hỏi thăm cái tin tức, nhìn chằm chằm cái sao hoặc là truyền bá điểm lợi đồ loại này sự, dễ như trở bàn tay, bảo đảm không lưu hậu họa." Khương Tử trầm ngâm một lát, nói: "Chuyện này dùng người có thể thiếu một chút, nhưng cần thiết tìm tin được tới, ngươi có thể tìm được mấy cái?" Vừa nghe dùng người không nhiều lắm, A Phi liền càng có nắm chắc, muốn nói Khẩu Phong khẩn có thể tin được, có ba cái, không biết cô nương muốn các huynh đệ làm gì ba cái sao? Hẳn là vậy là đủ rồi." Khương Tự liền đem muốn A Phi làm sự nói ra, "Các ngươi cho ta nhìn chằm chằm một người." "Ai? Đại lý tự Hữu thiếu khanh Chu phủ công tử Chu Tử Ngọc, ở Hàn Lâm viện nhậm thứ cát sĩ." A Phi vừa nghe suýt nước quỷ, hắn liền biết hương cô nương không phải tầm thường cô nương, nghe một chút, một mở miệng liền phải hắn nhìn chằm chằm đại lý tự thiếu khanh gia công tử, mấu chốt còn không phải cái loại này chơi bời lêu lổng tay ăn chơi, mà là ở Hàn Lâm viện đương thứ cát sĩ." Khoa cử ở Đại Chu nhân tâm trung có độc nhất vô nhị địa vị, cho dù là á phi như vậy đầu đường lưu manh đều biết thứ cát sĩ ý nghĩa cái gì. Thứ cát sĩ là làm lại khoa tiến sĩ chúng tuyển ra tới, nhập Hàn Lâm viện học tập 3 năm, tiền đồ vô lượng. Đại Chu quan trường có cái bất thành văn quy định, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các. Cho nên nói, mỗi một vị thứ cát sĩ đều như xương được với tương lai dựng cột nước nhà. Cô nương êm đẹp muốn bọn họ nhìn chằm chằm một cái thứ cát sĩ làm gì nha. Ở A Phi trong lòng, thứ khắc sĩ nhân vật như vậy trước không nói có bao nhiêu đại bản lĩnh, ít nhất mỗi ngày quy quy củ củ đi thượng nha liền không có gì hiểu hảo nhìn chằm chằm. "T, chẳng lẽ đây là cô nương người trong lòng?" A Phi nhìn về phía Khương Tử ánh mắt có vài phần khác thường. Khương Tử nhàn nhạt nói, "Người này là ta đại tỷ phu." Khô khô khô. A Phi vẫnh liệt hò khan lên. Khương Tử kinh ngạc xem A Phi liếc mắt một cái. A Phi lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, không thành vấn đề. Cô nương tưởng trọng điểm nhìn chằm chằm phương diện kia, hay là người nọ có cô nương đại tỷ dưỡng ngoại thất? Không câu nệ phương diện kia, chỉ cần hắn không ở trong phủ, các ngươi thay phiên nhìn chằm chằm chính là, A phi có chút khó xử, chính là Hàn Lâm viện chúng ta vào không được a. Can giữ ở ngoài cửa, từ ngày mai bắt đầu mỗi cách 3 ngày ngươi liền tới hướng ta hồi báo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta muốn nắm giữ Chu Tử Ngọc hết thảy hành tung. Hơn nữa A phi tổng cộng 4 người, nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc hẳn là vậy là đủ rồi cô nương, muốn nhìn chằm chằm tới khi nào? Mãi cho đến bắt đầu mùa đông. Chương 257 Lộ Sinh Hương. Đối với trưởng tỷ Khương Y tiếp chức cùng người Tư Thông bị hưu, Khương Tử là tuyệt không tin tưởng, nhưng trải qua không lâu trước đây bà ngoại đại thảo khi thử, lại không thu hoạch được gì. Khương Tử nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời vô pháp bắt tay rồi đến chu ra bên trong, kia trước mắt có thể làm chính là nhìn thẳng Chu Tử Ngọc. Lam trưởng tỷ phu quân, Chu Tử Ngọc là Khương Y thân cận nhất người, vô luận kiếp trước có cái gì ẩn tình, Hắn đều khả năng không lớn là triệt triệt để để người ngoài cuộc. Nhìn chăm chăm hắn có lẽ sẽ không thu hoạch được gì, nhưng tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Khương Tử có chút tiếng ngối. Trưởng tỷ bởi vì tư thông bị hưu về nhà mẹ đẻ, nàng trở về thấy trưởng tỷ một mặt, lúc ấy trưởng tỷ cả người cùng ném hồn giống nhau, cái gì đều hỏi không ra tới, chỉ không ngừng nói ta không có, làm người nhìn trong lòng khó chịu. Nàng không dám lại kích thích trưởng tỷ, nghĩ chờ trưởng tỷ tưởng khai chút hỏi lại cái đến tột cùng. Ai biết hồi phủ sau không bao lâu liền trở tới trưởng tỷ Thất cổ tự vẫn bỏ mình tin tức. Nếu kiếp trước buộc trưởng tỷ nhiều lời vài câu, có lẽ liền sẽ không giống hiện tại như vậy không hề manh mối. Không đúng, cũng không được đầy đủ là không hề manh mối. Khương Tự nhớ rõ kiếp trước tỷ muội hai người cuối cùng một lần gặp mặt, còn từ Khương Ý trong miệng nghe được một câu. Đó là nàng an ủi xong Khương Ý lìa rời đi thời điểm, đi tới cửa nhấc lên thật dày miên mảnh, phong kẹp tuyết tập vào trước mặt, lệnh nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình, bước chân hơi lớn riên ở khi đó, buông trong truyền đến một tiếng như có như không khắp nơi, không nên cứu hắn. Kia một tiếng khóc kêu thấp thấ, bay tới bên ngoài đã bị gió thổi tan, thế cho nên nàng cho rằng nghe nhầm rồi. Đến bây giờ, cách kiếp trước kiếp này, Khương Tử vẫn như cũ không xác định khi đó trưởng tỷ có hay không nói như vậy một câu, bất quá nàng không chuẩn bị buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Nếu xác thật có như vậy một câu, trưởng tỷ cứu người nào? Lại vì sao nói không nên cứu người kia? Hoặc là nói người kia là những người khác cứu? Liên tiếp vấn đề làm Khương Tự đến ra một cái kết luận, ở tin tưởng Khương Y tuyệt đối không có tư thông tiền đề hạ, câu nói kia rất có thể thuyết minh trưởng tỷ rơi vào như vậy kết cục cùng cứu một người có quan hệ. Như vậy người này đó là giải quyết Khương Y di khốn cục mấu chốt. Khương Tự đáy mắt hiện lên lẫm quang, nàng nhất định phải đem người này tìm ra. Cô nương, kia tiểu nhân đi a. A Phi thấy Khương Tự lâm vào trầm tư một hồi lâu không có hoàn hồn, thật cẩn thận nói: "Đi thôi, nhớ kỹ mỗi 3 ngày phương hướng ta hồi báo." Vô luận có vô dị thường. A Phi là cái cơ linh, thấy Khương Tự như thế thái độ, lập tức đề cao đối chuyện này coi trọng trình độ, vô độ ngực nói: "Cô nương ngài yên tâm đi." Rời đi thuê tòa nhà, Khương Tự mang theo Á Man đi một chuyến son phấn cửa hàng. Ngày gian bị nàng thuận miệng đặt tên Lộ Sinh Hương cửa hàng nhỏ từ nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đến bây giờ đã trở nên có vài phần náo nhiệt, rộng mở đại môn thường thường có nữ tử xuất nhập. Lộ Sinh Hương là từ A xảo phụ trách, bao gồm cùng tú nương tử tiếp xúc. Kiểm toán chờ đều là A Sở một tay xử lý. Trước đó vài ngày A Sở ghé vào nàng trước mặt thở ngắn than dài, khóc lóc kể lễ Tân Khai son phấn cửa hàng ở hai nhà cửa hiệu lâu đời son phấn cửa hàng giáp công tiếp theo thẳng ở Howton, còn như vậy đi xuống không bằng bản mặt tiền cửa hiệu có lời. Khương Tự khí uất suất trúng, có thể nắm giữ khí vị chút nào biến hóa, ở điều hương thượng có được trời ưu ái ưu thế. Lúc ấy nàng tùy tay viết cái hương lộ phương thuốc giao cho A Sở, thứ mau này khoản hương lộ liền truyền ra danh khí. Đông dạng hương lộ Lộ Sinh Hương hương lậu nghe lên chính là phá lệ hương thơm di người. Mùi hương rất nhỏ biến hóa cho mọi người mang đến chính là hoàn toàn bất động cảm thụ, Lộ Sinh Hương bởi vì một khoản độc nhất vô nhị hương lộ lập tức dựng rỡ lên. Vào cửa hàng, Khương Tử cũng không có gỡ xuống mũ có rèm, mà là cách lượm mỏng nhìn chung quanh một phen. Nọ nhỏ cửa hàng xử lý đến không nhiễm một hạt bụi, các kiểu đồ vật đâu vào đấy phóng, một cái trên đầu bao lam đế toái vài bông phụ nhân qua lại xuyên qua tiếp đón khách nhân. Như vậy tiểu nhân son phấn cửa hàng một cái chưởng quẩy thêm một cái tiểu nhị vậy là đủ rồi. Lộ Sinh Hương từ không đến có, từ quặng khué đến rực rỡ, chứng kiến cũng tham dự này hết thảy tú nương tử tự tựa hồ cũng từ tang nữ chi đau trùng trầm dãi khôi phục lại, trên mặt một lần nữa có tươi cười. Khương Tử không có quấy rầy tú nương tử, mang theo A Man Lặng Yên rời đi, trong lòng lại có ý tưởng, nàng muốn lại điều chế hai khoản hương lộ, sử lộ sinh hương ở hương lộ này một khối càng thêm có ưu thế, nói như vậy sinh ý liền sẽ càng rực rỡ. Tiền tài không thể nghi ngờ là một người tự tin, mà Khương Tự phải dùng đến tiền địa phương rất nhiều, không nói cái khác, A Phi bên kia có không ít người muốn lung lạc, này đó tự nhiên muốn bắt tiền tới điển. Đi ra lộ sinh hương không có vài bước, A Man đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Khương Tự ống tay áo, "Cô nương, ngài xem vị phu nhân kia." Nô tỳ nhìn, có chút quái mặt. Khương Tự bước chân hơi đốn, theo A Man chỉ điểm nhìn lại, liền thấy một người tuổi trẻ phụ nhân từ nha hoàn bồi hướng lộ sinh hương phương hướng đi tới. Khương Tự pha giác ngoài ý muốn, Này sư phụ nhân búi tóc tuổi trẻ nữ tử thế nhưng là quý sủng dịch người trong lòng Sở Nương. Hách, hiện tại hẳn là sương nàng vì quý tam nãi nãi. Cùng đêm đó ở Mạc Cửu ven hồ nhìn thấy kinh hoa bồ váy tú nhã thiếu nữ bất đồng, lúc này Sở Nương thay đẹp đẽ quý giá váy áo, trên đầu mang kim bộ diêu, môi đi một bước kim bộ diêu rũ xuống châu ngọc đều tùy theo nhẹ nhàng lay động, cùng mấy tháng trước so đã là khác nhau như hai người. Con. Lệnh Khương tự kinh ngạc chính là giống như ý nguyện gả vào nhà cao cửa rộng xảo nương khí sắc thoạt nhìn cũng không lớn hảo. Khương tự thực ngo thu hồi ánh mắt, cùng xảo nương gặp thoáng qua. Nơi này hương lộ quả thực như vậy được chứ? Xảo nương dương mắt nhìn Lộ Sinh Hương chiêu bài thấp thấp nói một câu, mang theo vài phần chần chừ. Mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm giác được quý trùng dịch trở về phòng thời gian không bằng trước kia nhiều, tuy rằng đối nàng vẫn như cũ nhu thành tế ngữ, nàng lại bản năng cảm giác được bất an. Ngày ấy nhàm chán dạo hoa viên khi, Trong lúc vô tình nghe được bọn nhà hoàng khen đại cô nương trên người hương lộ vị dễ ngửi, nghe nói là từ một gian mới khai không lâu cửa hàng nhỏ mua, nàng lặng lẽ đem cửa hàng tên ghi tạc trong lòng, thật vất vả tìm được cơ hội ra tới mua. Nghe xảo nương nghi ngờ nhà mình cửa hàng, A-man cười khenh khách nói tiếp nói, đương nhiên được rồi, phu nhân ngài thử xem sẽ biết, chúng ta cô nương cũng sử dụng đâu. A-man. Khương tự thấp thấp cảnh cáo A-man một tiếng. Từ thuận lợi từ hôn bắt đầu. Nàng liền không nghĩ tới lại cùng này hai người có liên quan. Sảo Nương đầu tiên là sửng sốt, cảm giác được A Man thiện ý cười cười, hơi hơi cúi đầu đi vào cửa hàng. Trở về lúc đi khương tự không vui nói, liền ngươi nói nhiều. A Man lẽ lối, ai làm nàng hoài nghi chúng ta cửa hàng Hương Lộ không hảo đâu. Lại nói, nô tỳ thật sự cảm thấy vị phu nhân kia quen mặt đâu, kỳ quái, đến tụt cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Mới đi rồi hai bước, A Man bỗng nhiên nghĩ tới, sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, cô Cô nương, nàng là cái kia, cái kia. Khương tự thần sắc lãnh đạo, nàng là tới chúng ta cửa hàng mua hương lộ khách nhân mà thôi, trừ cái này ra cái gì đều không phải. A man chấp trước mắt, an tĩnh lại. Tuy rằng không hiểu cô nương là có ý tư gì, nhưng xem cô nương chẳng hề để ý bộ dáng, thật đúng là cảm thấy thống khói đâu. Khương tự về đến nhà, để bút cấp Khương ý để viết một phong thơ. Trưng 258 Chùa Bạch Vân. 8 tháng đã sắp qua đi, ly kiếp trước sự trả về có 2 cái tháng sau thời gian. Này đối Khương Tử tới nói đã thực gấp gáp. Ở tin, Khương Tử cũng không có hỏi thăm Khương Ý có hay không đã cứu người, như vậy sự đương nhiên phải làm mặt giải cho thỏa đáng. Tin đưa đến chùa, không bao lâu liền trở tới rồi Khương Ý, ý hồi âm. Khương Tử đem tin xem xong, xoa xoa đôi mắt, xem ra lại muốn ra cửa. Tin trung Khương Ý li nhắc tới ngày sau muốn đi ngoài thành chùa Bạch Vân Dương Hương, ước nàng ở chùa Bạch Vân gặp nhau. So sánh với đi chùa ra Thì mọi hai người ở chùa Bạch Vân gặp mặt tự nhiên càng phương tiện tự tại. Khương Tử Thức mau cấp Khương Ýy trở về lời nói, kiên nhận chờ ngày sau đã đến. Đảo mắt chính là 2 ngày sau, A Man sáng sớm liền cấp phía trước truyền lời muốn xe, sau đó không lâu vẻ mặt hề bại trở về bẩm báo, "Cô nương, trong phủ kia chiếc xe lớn bị nhị thái thái dùng, xe con bị tam thái thái cùng tam cô nương dùng, đã không xe." Khương Tử nghĩ nghĩ nói, "Têu lão Tần đi ra ngoài mượn một chiếc sạch sẽ điểm xe liền hảo." Lão Tần làm việc thực đáng tin cậy. Thực mau liền mướn hảo xe ngựa, chở Khương Tự cùng A Man chủ tớ hai người hướng ngoài thành Trụ Bạch Vân chạy đến. Trời cao vân đạo, ra khỏi thành sau thiếu rộn ràng nhốn nháo người đi đường, thiên điệu tựa hồ càng rộng lớn. A Man nhấc lên cửa sổ xe mạnh một góc, tùy ý hơi lạnh gió thu thổi quét gò má, tâm tình sung sướng thưởng thức ven đường cảnh trí. Cô nương, ngài xem kia phiến ruộng lúa mạch, ánh vàng rực rỡ dường như vàng đôi, nhìn so hoa nhi còn xinh đẹp đâu. Mối ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần Khương Tự mở to mắt, tham dò ra bên ngoài nhìn lại. Bên đường là vô biên ruộng lúa mạch, đúng là thành tục mùa, kim sắc mạch tuệ theo gió phập phồng, giống như liên miên không dứt kim sắc cuộn sóng dũng lại đây, cùng xanh thảm thiên liền thành một đường, làm người nhìn liền giác tâm cảnh trống trải, mà ruộng lúa mạch gian khom lưng múa may lưới hái nông phu liền càng thêm có vẻ nhỏ bé. Khương tự phảng phất có thể ngửi được lúa mạch thanh hương cùng nông phu bởi vì lao động mà tuế xuống mồ hôi vị. Như vậy cảnh trí, nàng rất thích. Cô nương, mau xem phía trước kia chiếc xe ngựa, hình như là chúng ta trong phụ xe. A Man mắt sắc, chỉ vào phía trước cách đó không xa một chiếc thanh rèm xe ngựa hô. Khương Tự tập trung nhìn vào, quả nhiên là Đông Bình Bá phủ kia chiếc đại trút xe ngựa. Nhị thái thái đây là đi chỗ nào, nhìn cùng chúng ta một đường đâu? A Man khó hiểu nói thầm. Khương Tự trầm ngâm một lát, phân phó Lao Tẩn, đem xe chạy nhanh điệm nhi, sớm chút đến chùa Bạch Vân đi. Ngẫm lại nhị phòng gần đây không thuận, lại có xuất hiện ở phía trước xe ngựa, Khương Tự suy đoán Tiếu thị 89 phần 10 là đi chùa Bạch Vân Dương Hương. Nếu bị Tiếu thị đuổi ở phía trước đụng tới đại tỷ, không nói được liền phải chậm trễ nàng cùng đại tỷ nói chuyện, cho nên Khương Tự thực mau làm ra dành trước một bước quyết định. Chờ thấy đại tỷ đem lên hỏi điều hỏi, liền tính Tiếu thị làm dối cũng không cái gọi là. Lão Tần nghe xong Khương Tự phân phó giơ lên roi ngựa, cô nương ngài ngồi ổn. Roi ở giữa không trung phát ra một tiếng ròn vang, nhưng ở trên lưng ngựa, thực khoái mã xe liền nhanh hơn tốc độ, đem Tiếu thị sở ngồi xe ngựa siêu qua đi. Tiếu thị lúc này chính thâm dò nhìn phong cảnh bên ngoài. Một chiếc không chớp mắt xe ngựa từ một bên đi ngang qua mang theo một mảnh bụi mù, vội đem bức màn tử thả xuống dưới, hơi sảng khoái một chút tâm tình nháy mắt tao đấu. Gần nhất thật là mọi việc không thuận, ngay cả nhìn một cái bên ngoài phong cảnh còn ăn một bụng thổ, không biết trong xe ngựa ngồi cái gì lên không được mặt bàn ngoạn ý nhi. Lão Tần một đường ra giôi thúc ngựa, vô dụng bao lâu liền chạy tới chùa Bạch Vân. A man sau này xem xét đầu, cười ngâm ngâm nói, "Lão Tần, ngươi đánh xe có một tay à, chiếc xe kia liền cái bóng dáng đều không thấy." Lão Tần mí mắt cũng chưa ngưng, gọn sóng bất kính nói: "Đánh xe không phải ta sở trường." "Vậy ngươi nhất ám hiểu cái gì?" Lão Tần thở dài. "Nay tiểu nha đầu bệnh hay quên thật đại, sớm nói qua, hắn ám hiểu giết người." "A Man, đi hỏi thăm một chút Chu phủ xe tới rồi sao?" Vừa nghe Khương Tử phân phó, A Man lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, chạy đi tìm người tiếp khách tăng tìm hiểu tin tức, thực mau mang về Khương Ý Liễu đã tới tin tức. Như Khương Ý Liễu như vậy nhà cao cửa rộng nữ quyến, Đi vào chùa Bạch Vân tất nhiên sẽ đính thượng một gian phòng cho khách, bữa trưa lưu lại dùng cơm. Lúc này Khương Ý Nhi tự nhiên sẽ không lưu tại trong khách phòng, Khương Tử mang theo A Man thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện, quả nhiên liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp quý phái bảo tướng trang nghiêm tựa vật trước. Lệnh Khương Tử ngoài ý muốn chính là Khương Ý Nhi bên người còn đi theo một người, lại là nàng đại tỷ phu Chu Tử Ngọc. Lúc này Khương Ý Nhi đứng lên, ngước mắt đối Chu Tử Ngọc nhợt nhạt cười. Khương Tử đứng ở cách đó không xa, Nhìn sóng vai mà đứng một đôi bích nhân trong lòng sinh ra vài phần hoang mang. Có lẽ là nàng phương hướng sai rồi, đại tỷ phu Chu Tử Ngọc cũng không vấn đề. Khương Tự hơi hơi thay đổi ánh mắt, dừng ở Chu Tử Ngọc trên mặt. Chu Tử Ngọc hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh lá áo sương, khuôn mặt tu lãng, dáng người đĩnh đạc, giơ tay nhấc chân gian lộ ra một cổ nồng đậm phong độ trí thức. Thẳng thắn nói, Chu Tử Ngọc là cái thực có thể làm nữ tử tâm động nam tử. Tiếp trước đại tỷ sau khi chết, Chu Tử Ngọc như thế nào? Khương Tự rõ ràng nhớ rõ ở nàng rời đi kinh thành trước Chu tử Ngọc cũng không có khác ghế. 3 năm sau nàng trở lại kinh thành, Cố Đình Lưu Tâm mới biết được Chu tử Ngọc một năm trước cưới cái dòng dõi tầm thường cô nương. Tựa hồ nhận thấy được Khương Tự nhìn chăm chú, Chu tử Ngọc lệch về một bên đầu đón nhận nàng tầm mắt, đầu tiên là sững sốt, cong rồi sau đó lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, "Y Li Nương, là tứ muội." Khương Y Li bỗng nhiên xoay người, trong mắt bừng ra kinh hỉ, bước nhanh đi tới giữ chặt Khương Tự, "Tứ muội, ngươi đã đến, đến rồi." Khương Tử Thức mau thu hồi rất nhiều suy nghĩ, lộ ra ý cười, không nghĩ tới đại tỷ ở chỗ này. Nang lời này nói được hàm xúc, bởi vì không xác định Khương Yy hay không đối Chu Tử Ngọc đề qua các nàng là ức hảo. Tỷ muội hai người nói hai câu, Chu Tử Ngọc thực thực thời nói, "Các ngươi liều, ta đi phía trước tùy tiện đi dạo." Khương Tử ánh mắt truy đuổi Chu Tử Ngọc rời đi bóng dáng, lần đầu cảm thấy một người sâu cạn như thế khó có thể thấy rõ. Từ lễ nghĩa thượng, Chu Tử Ngọc có thể xứng được với Đoan Chính quân tử. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nhiều làm một chút liền so cái gì đều không làm cường, chẳng sợ uổng phí công phu nàng cũng nhận. Tứ muội. Khương Y Nhi ẩn ẩn có chút nghi hoặc. Khương tự vãn trụ Khương Y Nhi giơ tay, "Đại tỷ, chúng ta cũng tùy tiện đi một chút đi." Khương Y Nhi một lòng tay mặt sau, "Tứ muội không bái nhất bái sao?" Khương tự nghĩ nghĩ, đi đến điểm hương bổ chỗ quỳ xuống tới thành tâm lễ bái, trong lòng mặc niệm, "Phật tổ tại thượng, thỉnh phù hộ ta đại tỷ bình an hòa thuận, vô thai vô ưu." Khương tự đứng dậy, Khương Y Ly cười ngâm ngâm trêu ghẹo, "Tứ muội cầu cái gì, chẳng lẽ là nhân duyên?" Đại tỷ không cần nói bậy. Khương tự lộ ra xấu hổ buồn bực bộ dáng. Khương Y Ly là cá tính tình như nước người, thấy muội muội thẹn thùng không đành lòng lại trêu ghẹo, hỏi bá phủ tình huống tới. Trong chùa cổ thụ thanh ẩm, lúc này đã có vài phần lạnh lẽo, càng về sau đi khách hành hương càng ít. Khương tự thấy thời cơ không sai biệt lắm, ra vẻ lơ đang nói, "Sớm biết rằng đại tỷ phu sẽ bồi đại tỷ tới Dương Hương, ta liền không xem náo nhiệt." Không được nói bậy. Khương Y giật sắc mặt tường đỏ đẩy Khương Tự một chút, giải thích nói: "Vốn dĩ ta một người tới, ngươi lại tỷ phu vừa lúc hôm nay không có việc gì, liền bồi ta cùng nhau." Chương 259 thu lôi. Vừa lúc không có việc gì. Khương Tự kéo Khương Y cánh tay chậm rãi đi phía trước đi, ánh mắt hơi lóe. Có lẽ là nàng quá mẫn cảm, nghe được vừa lúc loại này chữ, tổng nhịn không được nghĩ nhiều. Hôm nay giống như không phải nghỉ tắm gội ngày đâu. Khương Tự thuận miệng nói. Quan viên nghỉ tang gọi đều có cố định nhật tử, hôm nay Khương Nghị lao ra đi thượng nha, như vậy ở Hàn Lâm viện nhậm chức Chu tử Ngọc không đạo lý sẽ nghỉ ngơi. Khương Y cười mang theo vài phần giấu không được ngạc nào, "Tứ muội không biết, bọn họ Hàn Lâm viện thực thanh nhàn, vừa lúc ngươi đại tỷ phu đỉnh đầu thượng sự làm xong, nghe nói ta tới chùa Bạch Vân Dương Hương, liền cùng thượng cấp tố cáo cái giả bội ta một đạo tới." "Đại tỷ phu đối đại tỷ thật tốt." "Tứ muội." Khương Y giật không khỏi đỏ mặt. "Nàng lần này tới Dương Hương là vì cậu tử" Khương Y Liề gà đến Chu gia đã có hơn 4 năm, trước mắt chỉ có một nữ nhi, ở cái này có nhi tử mới tính ở nhà chồng đứng vững chân nhân đại, nói trong lòng không cũng có áp lực là không có khả năng. Lam Nang cảm thấy may mắn chính là, bà bà tuy rằng đối nãy rất có phê bình kín đáo, phu quân nhưng vẫn giữ liền nàng, hôm nay còn cố ý bồi nàng tới Dương Hương. Nhìn Khương Y gì trong mắt tự nhiên mà vậy toát ra hạnh phúc quá mang, Khương tự nhất thời chờ mặc. Nàng có thể cảm nhận được trưởng tỷ thật thật sự sự vui mừng tâm tình mà nàng đại khái sẽ trở thành thân thủ đánh vỡ này hết thảy người. Bất quá Khương Tử đấy mắt do dự thực mau bị Kiên Định thay thế được. Nếu này hết thảy là biểu hiện giả dối, như vậy đánh vỡ thì đã sao? Tổng so trưởng tỷ Lương Bèo như vậy khuất nhục đi hướng tuyệt lộ muốn hảo đến nhiều. Một trận gió thổi qua, đưa tới rất nhỏ lạnh lẽo cùng cỏ xanh hương. Khương Tử ngước mắt nhìn về phía không trung. Trên trời sơ đạm vân không biết khi nào trồng chất lên, tầng tầng lớp lớp dường như vân sơn, ở xanh thảm không trung chậm rãi biến hóa hình dạng. Thời tiết này Ô Dương đã không có ngày mùa hè nóng cháy, từng đợt từng đợt ánh mặt trời sáng trong thoải mái thanh tân, cấp vạn vật mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Khương Tử lại biết muốn trời mưa, hẳn là một hồi cấp vũ. Nàng cũng không có vội vã thúc giục Khương Y gì trở về đi, nói chuyện phiếm chung đem câu chuyện hướng Khương Y ở bên người nhân thân thượng xã, ta xem hôm nay tới Dâng Hương đi theo đại tỷ bên người một cái nha hoàn nhìn không quen mặt, như thế nào không gặp tha chân. Khương Y gì có hai cái của hội môn đại nha hoàn, một cái Têu A Trần, một cái Têu A Châu. Ngày thường ra cửa đều là mang theo các nàng hai cái, mà hôm nay Khương tự chỉ có thấy A Châu, A Chân lại bị một cái xa lạ nhà hoàn thay thế. Nghe Khương tự nhắc tới A Chân, Khương y sắc mặt có chút mất tự nhiên, A Chân bị bệnh, liền không mang nàng ra cửa. Khương tự dừng lại chân, đôi mắt không chấp mắt nhìn Khương y gì hề. Khương y gì càng thêm không được tự nhiên, tứ mội như vậy nhìn ta làm cái gì. Khương tự nhẹ nhàng như mày, tổng cảm thấy đại tỷ có việc gà ta. Khương y gì hề dối tay điểm điểm Khương tự trắng non cái chán. Rồi nói, ngươi nhà, còn tuổi nhỏ miên man suy nghĩ cái gì? Một cái nhà hoàng không cùng ta tới đều phải hỏi đông hỏi tây. Khương Y càng nói như vậy Khương Tử càng dự đoán được trong đó có việc, lập tức mi mắt nhẹ rũ thay một bộ cô đơn thần sắc. Đại tỷ Tổng nói ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật qua cái này nằm ta liền 16 tuổi. Ta nhớ rõ đại tỷ 16 tuổi thời điểm đã gả đến Chu Phủ đi. Tứ muội, Khương Y đi hãy nhất thời ngữ trệ. Khương Tử tiếp tục bán thảm, ta 15 tuổi liền thân đều lui lại nói tiếp so đại tỷ 15 tuổi khi trải qua còn phong phú đâu. Đại tỷ tổng đem ta đưa tiểu Hải tử xem, người khác nếu là đã biết chỉ biết cảm thấy buồn cười. Khương Ý liếc bỗng dưng mở ra, theo sau chính là tràn đầy đau lòng. Nàng la tỷ tỷ, ở nàng trong mắt từ nhỏ không có hưởng thụ quá mẫu thân yêu quý đệ đệ cùng muội muội vĩnh viễn là hài tử, chính là hiện thực lại sẽ không túm một người vĩnh viễn trưởng không lớn. Có lẽ một chút sự tình nàng có thể cùng tứ muội nói nói, để tránh tứ muội cái gì cũng đều không hiểu, tương lai sẽ có hại. Nghĩ thông suốt này đó, Khương y đi hề liền không hề giấu dếm ai chấn sự, than nhẹ một tiếng nói, ai chân nổi lên không nên có tâm tư, ngươi tỷ phu đã phát tính tình, liền đem nàng tống cổ đến kim chỉ phòng đi. Nổi lên không nên có tâm tư. Đại tỷ là chỉ. Khương y đi hề mặt đỏ lên, chịu đựng lúng túng nói, ban đêm ngươi tỷ phu ở thư phòng đọc sách, nàng chạy tới đưa trẻ. Nàng thế nhưng đánh đại tỷ phu chú ý. Khương tự trên mặt hiện lên phẫn nộ, trong lòng lại một mảnh bình tĩnh. Đại khái là đã trải qua Khương Tiễn vợ chồng những cái đó ghê tởm sự, một cái tưởng bò giường nha hoàn đã kích không dậy nổi nàng quá nhiều cảm xúc. Kia đại tỷ phu lúc ấy, Khương Tử Ngượng ngùng cười cười, ngươi đại tỷ phu lúc ấy liền mực, đem A Chân đưa tới ta trước mặt nhậm ta xử trí. A Chân nổi lên cái này tâm tư, ta là thành thật không thể lưu nàng tại bên người, bất quá nàng tốt xấu là từ nhỏ đi theo ta cùng nhau lớn lên, tổng không thể liền như vậy đuổi ra đi, cho nên liền tống cổ nàng đi kim chỉ phòng làm việc cũng coi như là mắt không thấy tâm không phiền đi. Kia hôm nay đi theo đại tỷ tới nha hoàn gọi là gì? La Nang đỉnh ẻ chân vị trí sao? Hôm nay đi theo ta cái kia nha hoàn Têu A Nhã, trước mắt còn không có cho nàng để chờ. Khương tự lộ ra tò mò thần sắc, A Nhã là Chu phủ nha hoàn đi, cư nhiên có thể vào đại tỷ mắt, hay là có cái gì trô hơn người? Hoặc là đại tỷ đối nàng từng có dịu dắt tri ân linh tinh, cảm thấy nàng đáng tin cậy. Khương Ý liền lộ ra giở khóc giở cười thần sắc. Tứ muội nói cái gì nha? Một cái tiểu nha hoàn, cảm thấy nàng ngày thường còn tính vương chắc liền thuận miệng chỉ nàng đi theo ta ra cửa, nào có ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Khương Tự Ngượng gùng cười, ta liền thuận miệng hỏi một chút sao, khó được cùng đại tỷ gặp mặt, liền tính tán gẫu một chút heo mẹ có thể hay không lên, cây đều cảm thấy cao hứng. Bốn Dĩ thấy trưởng tỷ bên người xuất hiện một cái sinh gương mặt còn tưởng rằng là đột phá khẩu, hiện giờ xem ra nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Khương Tự lời này lệnh Khương Y Hải nay không thôi, lập tức liền nói Tứ mội nếu là tưởng ta, tùy thời đi chu phủ tìm ta chính là. Hành A, vừa lúc ta cũng tưởng yên yên, quay đầu lại liền đi xem nàng. Khương Y thì ôn nhu cười, yên yên hôm nay còn nháo muốn cùng ta tới đâu, sơn chùa so bên ngoài lạnh léo, ta sợ nàng chịu không nổi liền không đáp ứng, tiểu gia hỏa còn đã phát hảo một trận tinh tình. Đại tỉ, Ấn, Khương Tử quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu, ngươi nhưng có thể cứu chứa quá người nào. Khương Y gì bị hỏi đến không hiểu ra sao. Tứ muội ngươi làm sao vậy? Thế nhưng hỏi chút hiếm lạ cổ quái vấn đề. Đại tỷ liền nói có hay không sao? Khương Ý liền đối duy nhất muội muội sắc thật thiệt tình yêu thương, chẳng sợ cảm thấy Khương tự vấn đề thiên mã hành không, vẫn là trả lời, đại tỷ cả ngày ngốc tại trong nhà, chẳng lẽ còn có thể giống hy chết tử diễn như vậy hành hiệp trượng nghĩa. Tứ muội, ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Khương tự lấy ra sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, ta không lâu trước đây làm cái quái mộng, mơ thấy đại tỷ vào đông cứu một cái đông cứng xạ. Kết quả cái kia sà ấm áp lại đây sau hùng hăng cắn đại tỷ một ngụm, vẫn là có độc. Khương Tử nói biến sắc, dùng sức nắm chặt Khương Y ở tay, "Đại tỷ, cái này ngụm thật sự làm ta có chút sợ hãi." Khương Y dị cười ôm lấy Khương Tử, an ủi nói, "Quả nhiên vẫn là cái tiểu nha đầu, một giấc ngụm khiến cho ngươi miên man suy nghĩ." Đúng lúc này, một tiếng vang lớn chấn động trời cao. "Ngay mùa thu thế nhưng sẽ đánh." Chương 260 trốn. "Ngay mùa thu sẽ đánh." Ở đại chu người xem ra không phải hảo dấu hiệu. Tục ngữ co vân, mùa thu xét đánh, khắp nơi là tặc. Ngày mùa thu xét đánh, thường thường ý nghĩa năm sau sẽ có đại thai. Khương Y sắc mặt khẽ biến, ngước mắt nhìn về phía gió nổi mây phun không trung. Phong thực mau đem cỏ cây thổi đến kịch liệt lây động. Bị tỉ mội hai người tống cổ đến nơi xa chờ hai cái nhà hoàng chạy tới, một cái là A-man, một cái khác là A-nhã, đến nỗi Khương Y ở bên người một cái khác nhà hoàng A-châu lúc trước liền không có theo lại đây, mà là thu thập phòng cho khách đi. Cô! Cô nương, nhìn dáng vẻ muốn trời mưa. A-man chạy trốn mau, thực mau tới đến Khương tự bên người. Khương tự một lóng tay phía trước chui ra xùm xuê cây cối một góc mái còng. Ta cùng với đại tỷ đi nơi đó đỉnh trốn một trốn, ngươi trở về lấy đồ che mưa. Mắt thấy vũ liền phải xuống dưới, Khương tự không dám làm thể chất thiên nhược Khương y hề gặp mưa. Tọa tống cổ A-man trở về lấy đồ che mưa. Rốt cuộc trận này vũ rốt cuộc muốn hạ bao lâu không hảo đánh giá chắc, vạn nhất liên tục thời gian lâu lắm. Tỷ muội hai người tổng không thể vẫn luôn vây ở trong đình. A Man lập tức thanh thú lên tiếng là: "Lâm A Nhã trở về đi, A Châu mang đến đồ che mưa đặt ở phòng cho khách, nơi này ly phòng cho khách gần một ít." Khương Tử quét theo A Nhã nha hoàn liếc mắt một cái. Tiểu nha hoàn thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, mặt mày thanh tú, thần sắc yên lặng, nhìn liền so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn chút. Nghĩ đến bị thay thế được gác chân, Khương Tử cũng không có đối A Nhã hoàn toàn yên tâm, vì thế nói: "Khiến cho các nàng cùng đi đi, cũng có cái bạn." Khương y ghi hề lược một chân trở, liền đạp ưng xuống dưới. Lúc trước tỉ mội hai người vừa nói vừa đi, bất chi bất giác đã muốn chạy tới hẻo lánh chỗ. Ban ngày ở chùa triển bốn di không có gì, nhưng mắt thấy liền phải mưa to ràng rùa, sớm vang phong thật, làm một cái tiểu nhà hoàng như vậy trở về nhưng thật ra có chút không đành lòng. Đi sớm về sớm. Khương tự dặn dò một tiếng. Cô nương yên tâm là được. A man xả một chút a nhã, đi mau a, trong chốc lát nền gặp mưa. Mắt thấy hai cái tiểu nhà hoàng chạy xa Khương tự lôi kéo Khương Y đi tay hướng đỉnh chạy tới. Đinh Cửu tiểu, dấu ở cao lớn cây cối sau nếu là không cẩn thận đều sẽ không lưu ý, tỉ muội hai người mới chạy tiến trong đỉnh, đậu mưa lớn châu liền hạ xuống. Gió ngoại cuồng phong gào thét, thổi đến nhánh cây mảnh liệt lay động, lá rụng bị gió cuốn đầy trời phi dương, lại chợt bị vũ châu đánh rớt đến trên mặt đất. Sáu giác đỉnh thực mau rũ xuống sáu mặt màn mưa. Này vũ cũng thật đại. Nhìn chăm chăm thật dày màn mưa, Khương Y lẩm bẩm nói: Lúc này phu quân đang ở bên ngoài đi lại, cũng không biết có hay không tìm được thích hợp địa phương tránh mưa. Hàn ý theo mưa gió từ bốn phương tám hướng ngủ vào trong đỉnh, làm người lỏa lộ bên ngoài ra thịt nổi lên tầng tầng rung rẩy. Tứ mội, lãnh hay không? Khương y gì hề nắm lấy Khương tự tay, phát giác thiếu nữ non mềm lòng bàn tay một mảnh lạnh leo. Khương y gì hề lập tức lo lắng lên, vừa muốn mở miệng lại bị Khương tự đột nhiên che lại. Đại tỉ, có người tới. Khương tự nói xong bất chấp Khương y gì hề Lập tức lôi kéo nàng hướng đỉnh bên một cây hai người ôm hết bất quá tới đại thụ sau trốn đi. Đại thụ cành lá tốt tươi, đem mưa to cơ hồ toàn bộ che đậy, chỉ có thưa thớt một chút vũ châu rừng ở hai người trên người, nhất thời nhưng thật ra không sợ làm ướt quần áo. Nghe bên tai từng trận tiếng sấm, Khương Tự Âm thầm thở dài. Nghe nói sét đánh thiên không thể tránh ở dưới tầng cây, bằng không dễ dàng tao sét đánh. Nói cho nàng cái này người là úp thất. Theo tiếng bước chân gần, Khương Tự Thức mau thu liễm tâm thần. Dùng sức nắm thật chặt Khương Y Liễu tay. Đến lúc này Khương Y Liễu đã nghe được tiếng bước chân, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Khương Tự. Nàng có chút khó hiểu, vì sao biết có người tới liền phải trốn đi, này tựa hồ không có gì tất yếu. Khương Tự không hảo ra tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là tầm thường có người tới, vô luận nam nữ, trước một bước ngồi ở trong đình các nàng cũng chưa tất yếu trốn đi, chính là giờ phút này vũ gió to thật. Hôn loạn ở ở mớp bùn đất hơi thở trùng, kia cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi theo tiếng bước chân gần liền càng thêm nồng đậm. Dưới loại tình huống này, Khương Tự cái thứ nhất phản ứng chính là trốn đi. Thấy Khương Tự như thế, Khương Y Li lại bất đắc dĩ cười cười, hướng Thanh Em truyền đến phương hướng nhìn lại. Thật mau liền có hai người một trước một sau đi vào trong đình. Hai người chung một người ăn mặc áo rải, thoạt nhìn là cái trắng non văn nhã người, một người khác một bộ lưu loát áo quần ngắn, ngắn giả, đầy mặt râu quai nón. Như vậy hai người ghé vào cùng nhau rất có vài phần không hợp nhau. Khương Tử ánh mắt dừng ở dâu quay nón trên người. Cái cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chính là từ đây nhân thân thượng truyền đến. Khương Ý gì không hề có cảm giác, lặng lẽ đánh giá hai cái xa lạ nam tử, trong lòng có vài phần may mắn. Hai người kia chung cái tia dâu quay nón vừa thấy liền không phải dễ đối phó người, nàng cũng liền thôi, gặp được tứ muội nhưng chớ chọc ra phiền toái tới. Như vậy xem, tứ muội lôi kéo nàng vẫn là trốn đúng rồi. Lúc này, nói trời mưa cư nhiên đã đi xuống lên. Dâu quay nón đánh giá bốn phía, hoán giận một câu. Áo dài nam tử không tiếp cái này câu chuyện, nhíu mày hỏi: "Thế nào?" Dâu quay nón cười cười: "Người đã đưa tới, liền ở chỗ cũ. Giải quyết tốt hẩu quả đâu?" Dâu quay nón trong mắt hiện lên hàn quang: "Yên tâm, không nên mở miệng người đã sẽ không mở miệng." Lời này vừa nói ra, Khương Y Ly không khỏi cả người run lên, nắm khương tự tay không tự giác căng thẳng. Các nàng có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe nói? Có lẽ là trước nghe thấy được kia cổ mùi máu tươi, Khương Tự nghe xong lời này trong lòng ngược lại không khỏi nhiều ít giận sóng. Mưa to thiên, tiến lặng sơn chùa đỉnh hong gió, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, nếu đi vào đỉnh chính là hai cái tầm thường khách hành hương, nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng thực mo áo giải nam tử kế tiếp nói phảng phất giống như một tiếng sấm sét ở Khương Tự trong đầu nổ vang. Người kia có vài phần giống thánh nữ. Khương Tự đột nhiên thay đổi sắc mặt, cùng Khương Ý y hở giao nắm tay run run. Thánh nữ Thời gian này nàng biết đến có thánh nữ gái này xưng hô chính là Sa ở Nam Cương Ô Miêu nhất tộc, chẳng lẽ nói áo rải nam tử nhắc tới thánh nữ cùng Ô Miêu tộc có quan hệ. Cái này ý niệm lệnh Khương Tự một lòng dồn dập nhảy dựng lên. Phát hiện Khương Tự khác thường, Khương Y khó hiểu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy quan tâm. Ít nhất có 5 phần tương tự. 5 phần. Vậy là đủ rồi. Theo tìm hiểu tới tin tức, thất hoàng tử tâm mộ Ô Miêu thái nữ, hiện giờ Ô Miêu thánh nữ đã không ở nhân thế. Xuất hiện cái cùng nàng, có năm phần tương tự nữ tử muốn giành được Thất hoàng tử hảo cảm hẳn là dễ như trở bàn tay. Khương Tự dùng sức cắn cắn môi môi khống chế được không có thất thố. Hai người kia muốn tìm người tiếp cận lúc thất, có cái gì mục đích? Khương Tự vốn định thuyết phục chính mình Úc Thất sự cùng nàng không quan hệ, chính là nhìn đến áo giải nam tử âm ngoan ánh mắt, trong lòng đánh cái đột. Bô luận như thế nào, nàng đều hi vọng Úc Thất có thể bình bình an an. Đúng rồi, Thất hoàng tử ngày ấy bên đường bảo hộ một nữ tử, nữ tử thân phận nghe được sao? Áo dài nam tử đột nhiên hỏi. Nghe được, tên kia nữ tử là Đông Bình Bá Phủ Tứ Cô Nương. Nghe xong lời này, Khương Y đi hãy đống nhiên lui về phía sau một bước, dâm đến một đoạn cảnh khô. Kéo kẹt một tiếng văng nhỏ tại đây mưa to gió lớn thời khắc rất khó khiến cho người chú ý. Tên kia dâu quai nón nam tử lại đống nhiên đứng dậy, cảnh giác đánh ra giá bốn phía. Trưng 261 hiểm. Ai? Dâu quai nón một tiếng quát hỏi, cùng mưa rền gió giữ thanh lôi cuốn ở bên nhau vào đầu hướng tỉ mội hai người chúng tới. Khương Ý liền một khuôn mặt trở nên trắng bệch, cầm thật chặt Khương tự tay. Áo dài nam tử nhìn về phía Dâu Quay Nón, có người. Dâu Quay Nón sắc mặt căng chặt, đi nhanh hướng tỉ muội hai người ẩn thân đại thủ đi đến. Khương Ý dị thân thể kịch liệt run rẩy, theo bản năng đem Khương tự hướng phía sau đẩy. Phong càng mạnh, diễn tấu đến nhánh cây kịch liệt lay động, đưa Dâu Quay Nón đến gần khi một đoạn nhánh cây vừa lúc bị gió thổi đoạn, té rất ở trước mặt hắn. Dâu Quay Nón một chân đạp lên lạc chí thượng, theo bản năng dùng mũi chân nghiền nghiền không có chút nào tạm dừng hướng tụ sau đi đến. Khương Y Lia gắt gao che miệng, cơ hồ sắp khống chế không được thét chói tai xúc động. Giờ khắc này nàng sợ cực kỳ. Như vậy một người nam nhân, cho dù là vừa khéo bởi vì tránh mưa tụ ở bên nhau, nàng đều nhịn không được hoảng hốt. Hùng Chi hiện tại nghe được như vậy kinh tâm nói: "Làm sao bây giờ? Nếu như bị người này phát hiện nàng cùng tứ muội, có thể hay không diệt khẩu?" Không thành, vô luận như thế nào không thể làm tứ muội xệ ra chuyện. Càng ngày càng gần tiếng bước chân dừng ở Khương Y Ly trong thai phảng phất bữa đòi mạng, làm nàng tuyệt vọng dưới lại sinh ra lớn lao dũng khí tới. Khương Y Ly giơ tay dùng sức đẩy muốn cho Khương Tử chạy mau, lại đẩy cái không, tập trung nhìn vào Khương Tử cũng không biết khi nào đứng ở nàng phía trước đi. "Tứ muội." Tiếng la bởi vì mạn đỉnh sợ hãi bị đổ ở trong cổ họng, Khương Y Ly giống như mưa rền gió dữ chung lá rụng, tuyệt vọng mà bất lực. Che ở nàng trước người thiếu nữ lại lộ ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Khương Tự nhìn xuất hiện ở thụ bên một đôi miếng vải đen dày, lại không do dự đem Huyền Huỳnh thả đi ra ngoài. Mắt thường khó có thể phân biệt Huyền Huỳnh như sao băng từ dâu quay nón một bên trong thai bay vào, lại từ một khắc nghiêng thai trung bay ra. Ở tỉ muội hai người trước mặt hiện thân dâu quay nón ánh mắt có nháy mắt mơ mịt. Dâu quay nón hiển nhiên là người ta võ, loại người này thường thường ý chí kiên định, thậm chí lúc này không có thỏa đáng luôn ngự luân dẫn, rất khó lợi dụng Huyền Huỳnh khiến cho hắn ảo giác. Khương Tự biết rõ này điểm. Nàng vốn dĩ liền không trông cậy vào làm người này sinh ra hảo giác, mà là chờ hắn này trong nháy mắt thất thần. Cơ hồ liền ở dâu quay nón thất thần máy mắt, nắm chặt ở khương tự trong tay một cây gai nhọn liền đâm đi ra ngoài, chắp ở nam tử cánh tay thượng. Dâu quay nón cả người run lên, hoảng sợ phát giác cả người không thể động đậy, ở hắn còn không có tới kịp thấy rõ trước mắt tình huống là lúc một ít bột phấn liền phi vào hắn trong mắt. Nóóng rát cảm giác đánh nốt lại, dâu quay nón sắc mặt cực kỳ vặn mèo, lại phát không ra thanh âm. Từ cánh tay chỗ truyền đến tê mỏi cảm cơ hồ khống chế hắn thân thể mỗi một chỗ, làm hắn liền tê thảm thiết đều phát không ra. Làm sao vậy? Trong đỉnh áo dài nam tử thấy đồng bạn vẫn không nhúc nhích đứng ở thụ bên, cảm thấy kinh ngạc. Dâu quay nón đôi mắt mờ vì vào không biết tên bột phấn thống khổ run rẩy, nước mắt nhắt xuyên xuyên ra bên ngoài chảy. Áo dài nam tử lại hô một tiếng, ngươi phát hiện cái gì, như thế nào không hé răng? Trả lời áo dài nam tử chỉ có mưa gió thanh. Làm cái gì đâu? Áo dài nam tử rốt cuộc nhịn không được hướng Dâu Quay Nón đi đến. Dâu Quay Nón giờ phút này, đôi mắt đã đau đến không mở ra được, thính lực lại phá lệ nhạy bén, nghe đồng bạn tiếng bước chân càng ngày càng gần, gấp đến độ muốn bắt cùng, chính là giờ phút này cái loại này truyền khắp toàn thân tê mỏi cảm vẫn như cũ không có quá khứ, hàng miết hầu vẫn như cũ phát không ra chút nào thanh âm. Từ trong đỉnh đến thụ bên chỉ có mấy bước xa, áo dài nam tử thực đi mau gần. Một cây gậy nên diện tập tới, trực tiếp tiếp đón ở hắn chán thượng. Áo dài nam tử trước mắt tối sầm tài đi xuống, vừa lúc ngã vào dâu quai nón trên người, hai người đồng thời đi xuống đảo đi. Liên tiếp biến cố làm Khương Y thì hoàn toàn mắt tròn váng. Áo dài nam tử cùng dâu quai nón ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng chầm vang. Khương tử không có do dự cấp dâu quai nón bổ một gậy gộc, theo sau cầm trong tay đỉnh bao một tầng sắt lá gậy gộc một ném, bắt lấy Khương Y thì thủ đoạn cất bước liền chạy. Lao ra tán cây che đậy phàm vi, màn mưa nháy mắt đem hai người vây quanh. Mà giờ phút này Khương Tử lại bất chấp nhiều như vậy, túng Khương Y thì chạy trốn bay nhanh. Vũ lớn hơn nữa, lấy lội ướt hoạt mặt đường sử hai người môi bán ra một bước đều dường như hạm ở vũ bùn. Tứ mua ổi, Khương Y thì hãy vừa mở miệng, lập tức có nước mưa rót đi vào. Khương Tử dùng sức nắm lấy Khương Y dìa tay, dưới chân không có một lát dừng lại. Khương Tử kiên định làm Khương Y dìa đem sở hữu nghi vấn cùng kinh hoảng đều tạm thời vứt tới rồi sau đầu, đi theo nhanh hơn tốc độ. Nàng bốn nên bảo vệ tốt Hiện tại lại dựa vào muội muội mới thoát thân, nếu là lại cấp muội muội kéo chân sau liền muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Tỷ muội hai người cho nhau nâng không biết chạy bao lâu, rốt cuộc nhìn đến hai thanh thanh rủ giống như giản ra lá sen phiêu dãng ở vô biên vô hạn mưa gió trung, ly cách nàng càng ngày càng gần. Aman, Khương Tử trong lòng nhất định, nàng sợ nhất chính là cùng Aman đi xóa. Aman nếu là đi đình bên kia gặp được kia hai người, sự tình liền không ổn áo dài nam tử ăn một bữa côn sẽ hôn mê bao lâu Khương Tự không xác định, nhưng dâu quay nón cả người tê mỏi không dùng được lâu lắm liền sẽ biến mất, mà nàng tiếp viện dâu quay nón kia một côn cũng không sẽ muốn nhân tính mệnh, lấy người tập võ thân thể trạng huống nói không chừng sẽ thực mau tỉnh lại. Khương Tự thứ hướng dâu quay nón gai nhọn trường bất quá sốt tức, mũi nhọn tôi một loại độc tố. Này độc tố là nàng dưỡng giải độc cổ sở phân bố, chỉ cần đâm thủng da thịt là có thể khiến người nháy mắt cả người tê mỏi, chỉ tiếc liên tục thời gian không thể lâu lắm. Bất quá ở thời khắc mấu chốt vậy là đủ rồi. Đến nỗi tạp vượng áo rải nam tử gậy gỗ, còn lại là khương tự thuận tay từ râu quay nón bên hông rút ra, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Nay hết thảy nói ra thì rất dài, trên thực tế phát sinh ở ngay lập tức chi gian, cho tới bây giờ Khương Yi còn hốt hoảng hãi còn ở trong ngõ, thấy tới rồi A Man cùng A Nhã một chữ đều phun không ra. A Man nhìn thấy cả người ướt đẫm tỉ muội hai người chấn động, vội đem kẹp ở dưới nách dù căng da thế Khương tự che quất, vội vàng hỏi: "Cô nương Không phải nói tốt ở đỉnh nơi đó trốn vũ chờ chúng ta sao. Bên kia ai nhã cũng thay khương ý khởi động dù, đem cả người nhun ra khương ý để đỡ lấy. Giờ khác này khương tự lại phá lệ bình tĩnh, quyết đoán nói, về trước phòng cho khách lại nói. Khởi động dù bị gió thổi đến đông riêu tây hoảng, căn bản ngăn không được nghiêng nghiêng thổi vào tới vũ, chờ chủ tơ bốn người trở lại phòng cho khách, ban đầu bung dù A-man cùng ai nhã trên người đều rớt hơn phân nửa, đến nỗi khương tự tỉ mội liền càng chật vợt. Bọt nước thực mau theo ngọn tóc góc gáo chảy xuống, trên sàn nhà tích nổi lên vũng nước. Amanda mượn Thu Hảo giẫm chân một cái, "Cô nương, nô tỳ đi muốn nước gấm cho ngài lau." Khương Tự ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài. Vũ Châu theo mái hiên dệt thành đạo đạo màn mưa, không có dừng lại tư thế, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng người vội vã từ nơi xa ánh trăng muôn chợt lóe mà qua. Như vậy thình lình xệ ra một hồi mưa to vây khốn rất nhiều người. Khương Tự nhìn thoáng qua cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt Khương Yiye, gật gật đầu, "Đi thôi." Thấy A-man đi đánh nước cấm, A-nhã vội nói, đại nãi nãi, nô tỷ tùy A-man tỷ tỷ cùng đi múc nước. Khương y gì hề lung tung gật gật đầu. Khương tự lại mở miệng nói, ngươi lưu lại. Trưng 262 đe dọa. Nghe xong Khương tự phân phó, A-nhã không khỏi nhìn về phía Khương y gì hề. Ở A-nhã tới xem, Khương tự lướt qua nhà mình chủ tử phân phó nàng, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Giờ phút này Khương y gì tâm loạn như ma, thuận miệng nói, vậy ngươi liền lưu lại đi. Khương Tự không nói một lời đánh giá A Nhã, A Nhã dần dần cọ quắc lên. Thấy Tiểu Nha hoàn không phục hồi như cũ trước trầm ổn, Khương Tự lúc này mới mở miệng, "Ngươi là kêu A Nhã đi." Hồi cô nương nói, "Nô tỳ tiện danh đúng là A Nhã." Khương Tự cười cười, "Là cái tên hay. A Nhã, ngươi lại đây." A Nhã càng thêm sợ không được đầu óc, chần chờ đi đến Khương Tự trước mặt. Khương Tự từ bên hông trong túi tiền lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho A Nhã, nhàn nhạt nói, "Mở ra nhìn xem." A Nhã tiếp nhận hộp ngọc mở ra, chỉ thấy một con màu đỏ nhạt béo sâu chính cố hết sức ngẩng đầu lên, tiểu thân mình ố nẻo gốn léo. Hình ảnh này tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, A Nhã kêu sợ hãi một tiếng đem hộp ngọc ném đi ra ngoài. Khương Tự sớm có chuẩn bị, mau tay nhanh mắt bắt lấy bay ra đi hộp ngọc. Trong hộp ngọc cổ trùng cơ nhiên chặt chẽ hấp thụ ở mặt trên không có rớt đi ra ngoài, chẳng qua béo sâu hiển nhiên bị kinh hách, cơ hồ đứng thẳng lên đối với Khương Tự mãnh run trong râu, tựa hồ ở phát thiết bị chủ nhân ngược đãi bất mãn. Tiểu nữ trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm sâu phần lưng, béo sâu mới tính bị trấn an, trở mình nằm ngửa ở trong hộp ngọc. Không biết vì sao, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc ga nhã cư nhiên từ béo sâu động tác chung nhìn ra vài phần cảm thấy mỹ mãn. Khương tự đem hộp ngọc thu hồi, lúc này mới nhìn về phía A Nhã, không vui nói: "Ngươi suýt nữa đem ta dưỡng vật nhỏ quăng ngã." A Nhã trong lòng dùng mình, quy xuống tình tội, nô tỳ nhất thời thất thủ, còn thỉnh cô nương tha thứ. Tứ muội Khương Yiyi lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, cảm thấy trước mắt mặt vô biểu tình thiếu nữ có chút xa lạ. Tứ muội khi nào dưỡng loại này ghê tởm người sâu? Con có vừa mới ở trong đỉnh, tứ muội thế nhưng không chút do dự đem hai cái đại nam nhân đánh hôn mê. Khương Yiyi càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Khương Tự nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Khương Yiyi không cần nhúng tay. Một bên là thân muội muội, một bên là tiểu nha hoàn, Khương Yiyi đương nhiên không chút do dự lựa chọn đứng ở Khương Tự bên này chờ ơ lại nhẹ. A Nhã rất sợ sâu. Khương Tử cười ngâm ngâm hỏi: "A Nhã bạch mặt gật đầu thừa nhận. Như vậy tròn vo vụ bất vận vẹo thân mình phảng phất tùy thời sẽ bò đến nhân thân đi lên, sâu ai không sợ a? Kia A Nhã sợ sà sao?" A Nhã sắc mặt càng trắng. Khương Tử giơ tay nắm chặt rứt rèm rễ ngọ tóc, ngữ khí bình tĩnh nói: "Xạo, ta cũng thích dưỡng sà." A Nhã hoàn toàn đốc. Nàng cái gì cũng chưa làm a, vì cái gì đại loại nhấn mãi muội muội có loại không hù chết nàng không bỏ qua tư thế. Thấy Hòa Hậu không sai biệt lắm, Khương Tử mặt vô biểu tình nói: "A Nhã, ta mặc kệ ngươi là ai người, cũng mặc kệ đối ta đại tỷ hay không trung tâm, hôm nay đại tỷ gặp mưa sự nếu là truyền ra đôi câu vài lời, như vậy ngươi về sau liền làm tốt cùng trùng xạ làm bạn chuẩn bị đi." Đình Hóng gió gặp được kia hai gã nam tử hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài, nghe được nói càng ý nghĩa đại phiền toái, cho nên nàng cùng trưởng tỷ tuyệt đối không thể bại lộ đi ra ngoài. An man là tuyệt đối đáng tin cậy, đến nỗi A Nhã đến tọt cùng như thế nào Chỉ sợ liền trưởng tỷ đều không thể khẳng định, như vậy khiến cho nàng tới làm chủ đi. Muốn quản được một người lời nói việc làm, từ từ thu mua nhân tâm cố nhiên là thượng sách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ hiệu quả tốt nhất. A Nhã bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn tương tự. Khương Tử duỗi tay tham hướng bên hồng, A Nhã đánh cái giật mình, vội nói, nô no tỳ tuyệt đối sẽ không nói bậy. Không biết còn tưởng rằng đại ngoại mãi, mãi làm giết người phóng hỏa sự đâu, chỉ là sối cái vúm mà thôi a. Đến nỗi như vậy uy hiếp nàng một cái tiểu nha hoàn sao? Cô nương, nước gấm tới." Khương Tự chợt thay nhuận nhạt tươi cười, "Đại tỷ, người trước lau đi." Khương Y Ly mơ màng hồ đồ cọ qua thân, nước gấm mang đến thoải mái làm nàng dần dần hoàn hồn. Chờ Khương Tự lau qua đi, Khương Y Ly lập tức đem A Man cùng A Nhã tống cổ đi ra ngoài, bắt lấy Khương Tự tay run giọng hỏi, "Tứ muội, vì sao kia hai người sẽ nhắc tới ngươi?" Bọn họ trong miệng nói thất hoàng tử như thế nào sẽ cùng ngươi nhắc lên quan hệ? "Con có" Ngươi là như thế nào chế phục hai cái đại nam nhân? Khương Tự giờ khóc giờ cười, "Đại tỷ, ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy, làm ta trả lời cái nào đâu?" Khương Y Y hài hoan hoan thẩn, cười khổ, "Tứ muội, ta hiện tại này trái tim mất ổn, dường như ở trong chảo dầu chiên, ngươi mau chút nói cho ta là chuyện như thế nào đi." Sao lại thế này? Khương Tự ẩn ẩn có chút đau đầu. Nàng kỳ thật cũng nói không nên lời đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Kia hai người muốn tìm một cái cùng thánh nữ A Tang có vài phần tương tự nữ tử tiếp cận quốc thất rốt cuộc có cái gì mục đích. Cái kia áo dài nam tử chú ý tới nàng là bởi vì phát hiện nàng giống A Tang sao? Đoán Khương Y dí thấp thỏm khẩn trương ánh mắt, Khương Tử khôi phục trấn định, lấy mềm khăn nhẹ nhàng rảo tóc, "Đại tỷ đừng hoang hốt, ta đoán kia hai người sở dĩ lưu ý đến ta, đại khái là bởi vì thất hoàng tử duyên cớ. Chính là tứ muội như thế nào sẽ nhận thức thất hoàng tử?" Khương Tử cười cười, "Ta không quen biết cái gì thất hoàng tử a." Trước đó không lâu Nhị ca không phải bị cuốn vào Kim thủy hà thuyền hoa phóng hỏa án từ sao, ta đi thuận thiên phủ tiếp Nhị ca về nhà, hồ cản sủ trên đường bị mấy cái tay ăn chơi vây công, Nhị ca một vị bằng hữu đã cứu ta. Hiện tại nghĩ đến, vị kia bằng hữu khả năng chính là Yến Vương đi. Nói đến này, Thương Tử Linh quang chợt lóe, ý thức được cổ cái chỗ. Hiện giờ Úc Cẩn đã phong vương, mọi người nhắc tới hắn đều sẽ xưng một tiếng Yến Vương, mà vừa mới kia hai người kêu lại là thất hoàng tử. Này có phải hay không thuyết minh hai người phía trước đã kêu quán, vẫn luôn không có sửa miệng? Nói như vậy, kia hai người hẳn là đã sớm theo dõi Úc Thất. Phát hiện Khương tự thất thần, Khương y đi hề nóng nảy, mặc dù tứ mội bị thất hoàng tử cứu, kia hai người vì sao sẽ theo dõi tứ mội? Nghĩ đến kia hai người lặng lẽ hỏi thăm mội mội thân phận, Khương y đi hề liền không zét mà run. Đại tỷ đừng nội, bọn họ nghe được ta thân phận sao, nghĩ đến liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước bất luận bá phủ có vô thực quy Một vị bá phủ quý nữ đương nhiên không phải tùy tiện hảo khống chế, ở có khác lựa chọn tiền đề hạ, Khương Tự không cho rằng áo rải nam tử sẽ đánh nàng chú ý đi tiếp cận úc cần. "Tứ muội, ta còn là lo lắng." "Đại tỷ, đôi khi lo lắng vô dụng, nếu là thật sự tránh không khỏi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." Nhìn muội muội kiên định sáng ngời ánh mắt, Khương Tự phân loạn như ma nối lòng dần dần ổn định xuống dưới, nhíu mày hỏi, "Tứ muội, ngươi như thế nào sẽ dưỡng sâu?" Ngẫu nhiên phát hiện này sâu nhan sắc thật xinh đẹp, liền nhận ui. Khương y gì hề mặc mặc, lại hỏi, người còn dưỡng xà? Nay thật không có, chỉ là hù dọa ngươi kia tiểu nhà hoàn. Khương y gì hề đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất, mội mội không dưỡng xà còn xem như cái bình thường thiếu nữ. Đại tỷ, hôm nay sự đừng với tỷ phu đề ra đi. Khương tử nhắc nhở nói. Khương y gì hề dùng sức gật đầu, nghĩ đến hai cái nam tử thẳng trạng, bất an nói, tứ mội, kia hai người có thể hay không bị ngươi đánh chết. Trưng 263 tỉnh. Khương y gì hay lo lắng làm Khương tự không khỏi cười, đại tỉ, người mội mội mới bao lớn sức lực, như vậy hai hạ gõ không chết người. Cái kêu ban đêm nàng có thể mắt đều không nháy mắt thu thập dương thịnh tài, nhưng đối mặt hai cái người xa lạ, chẳng sợ biết bọn họ tương lai khả năng sẽ đối nàng bất lợi, ít nhất trước mắt nàng còn làm không được giết người như ma. Rốt cuộc là mềm lòng A. Khương tự rũ mắt nhìn chầm chầm như xanh miết ngón tay, tự rêu cười. Đương nhiên, không có đau hạ sát thủ còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân. Hai cái nam tử vừa thấy chính là hành sự lén lút người, tỉnh táo lại không có khả năng chủ động trương dương ở chỗ triển bị người đánh hôn mê. Nhưng nếu là nháo ra mạng người, nàng nói không chừng lại muốn cùng chân đại nhân gặp mặt. Khương Tử tự, tự đấy lòng cảm thấy gần đây cùng chân đại nhân vẫn là thiếu chút ngẫu nhiên gặp được cho thỏa đáng. Vừa nghe không chết được người, Khương Y Nhi lại bắt đầu lo lắng, kia hai người có thể hay không tra được chúng ta. Khương Tử cười ôm lấy Khương Y Nhi cánh tay, yên tâm đi, đại tỷ, chùa Bạch Vân lớn như vậy, Hôm nay tới Dương Hương khách hành hương không ít, bọn họ cái loại này người cất dấu còn không kịp, chẳng lẽ có thể gióng trống khua chiêng điều tra. Cái này ngầm bù hòn bọn họ an định rồi, chính là bọn họ đang ở tra thân phận của ngươi, nếu là biết ngươi đã đến rồi chùa Bạch Vân, chẳng phải là phiền toái khương ý, ý hay mày đẹp chói chặt, vô pháp tâm an. Đối với nàng như vậy liền muôn đều hiếm khi ra tiểu thư khêu các tới nói, hôm nay gặp được sự có thể nói kinh tâm động phách, đến bây giờ chân cẳng đều là mềm. Đại tỷ yên tâm đi. Ta là thuê sẽ tới." Con nữa nói, "Bọn họ mặc dù biết ta tới lại như thế nào, chẳng lẽ sẽ hoài nghi ta một cái tiểu cô nương hai gậy gộc đem bọn họ gọi hôn mê?" Khương Y thì không khỏi cười. Nghe muội muội như vậy vừa nói, nàng tựa hồ quá mức khẩn trương. "Đại tỷ, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm hảo A Nhã đừng nói bậy, liền không có vấn đề." Khương Y nhẹ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngày thường tuy rằng là cái hảo tính tình, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ, đoạn sẽ không làm một cái tiểu nha hoàn chuyện xấu nghĩ đến vừa mới muội muội đem A Nhã sợ tới mức hoa dung thất sắc, Khương Ý tâm tình có chút phức tạp. Nguyên lai like bất tri bất giác chung Tứ muội đã không phải trong ấn tượng cái kia thanh cao quật cường tiểu cô nương, mà là có rất nhiều nữ tử không có sát phạt quyết đoán. Cái này nhận chi làm Khương Ý thì trong lòng khó chịu lên. Nói đến cùng là mẫu thân mất sớm, nàng cái này trưởng tỷ vô dụng, mới bức cho Tứ muội tự mình cố gắng lên. Tứ muội, ngươi khi đó sẽ không sợ sao? Như thế nào người nọ đôi mắt đột nhiên liền không mở ra được. Nghĩ đến ngay lúc đó trường hợp, Khương Y Y ở lòng còn sợ hãi. Khương tự lấy ra sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, trong ánh mắt và ớt bột đương nhiên liền không mở ra được. Khương Y Y hẩn ẩn cảm thấy cổ quái, chính là vừa mới trải qua sợ hãi khiến nàng suy nghĩ đình trệ, nhất thời lại nhớ không nổi cổ quái ở nơi nào. Lúc này ngoài cửa truyền đến nam tử ôn hòa thanh âm, Y Y hề nương, người ở bên trong sao. Khương tự nhẹ nhàng têu, đại tỷ. Khương Y Y hiểu Y gật đầu, ta biết, sẽ không đối với người tỷ phu đề. Tiểu nha đầu thật là cái ái nhọc lòng, mặc dù không có sau lại những cái đó sự, trốn bu gặp được xa lạ nam tử lại không phải cái gì lệnh người xung sướng sự, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Khương Y vừa sửa sửa quần áo, bước nhanh đi tới cửa đem cửa mở ra, đối Chu Tử Ngọc hơi hơi mỉm cười, "Ở đâu? Tứ muội cũng ở." Chu Tử Ngọc đứng ở ngoài cửa hành lang hạ, ánh mắt hướng nội đảo qua. Khương tự thoáng ngón gối, "Đại tỷ phu." Chu Tử Ngọc cười gật gật đầu, đối Khương Y liền nói, "Nếu tứ muội cũng ở, các ngươi hảo hảo trò chuyện đi." Ta đi cách vách phòng cho khách. Hắn quần áo rướn non nửa, ngọn tóc gương mặt toàn là hơi ẩm, Khương Yiyi nhìn có chút đau lòng. Khương Tự thập phần tức thời, bước nhanh hướng cửa đi đến, ta liền không quấy rầy tỷ tỷ, tỷ phu, chờ ăn cơm thời điểm lại cùng tỷ tỷ cùng nhau. Thấy Khương Tự thực đi mau đi ra ngoài, Khương Yiyi trắng nõn trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, Đối Chu Tử Ngọc thấp giọng nói, nhưng thật ra làm tứ mọi chế dễ ước. Chu Tử Ngọc mỉm cười nhìn thiếu nữ đi xa bóng dáng liếc mắt một cái, thực mau thu hồi ánh mắt. Đánh giá Khương Y thì hỏi, gặp mưa. Đối đại Chu Tử Ngọc từ trước đến nay không hề giữ lại Khương Y gì khó được xả dối. Ơn, vốn gì cùng tứ mội sắp đi tới, không nghĩ tới trời mưa đến như vậy cấp, vẫn là làm ớt siêm Y thì hề. Ta lúc trước phân phó gã sai vật đi tìm A Châu lấy rù, nhưng thật ra nghe nói A Nhã ở hắn phía trước đã tới. Chu Tử Ngọc giống như Tùy Y nói. Khương Y thì trong lòng châm xuống, không khỏi khẩn trưng lên. Như thế nào? Khương Y thì hề cười cười, là nha, tiểu nha hoàng chân càng mau. Phong cùng nhau liền tống cổ các nàng trở về lấy dù. Bất quá vũ quá lớn, Camố Xiêm Y Li vẫn là ướt hơn phân nửa. Phu quân, ta tới cấp ngươi thay quần áo đi." An Mặc Y Li phủ cầm ướt để ý cảm lạnh. Khương Y Li giơ tay thế Chu Tử Ngọc cởi ra đai lưng, Chu Tử Ngọc đột nhiên hỏi, "Hôm nay ngươi cùng tứ muội là ước hẹn đi?" Khương Y Li tay một đốn, thực nhanh lên đầu, "Ừm, tứ muội gửi thư hỏi ta tình hình gần đây, vừa lúc ta muốn ra cửa, liền nói cho nàng." "Như vậy a?" Chu Tử Ngọc phối hợp nâng lên một bên cánh tay, "Các ngươi tỷ muội cảm tình hảo, nếu là tưởng tứ muội Trình Nàng tới trong phủ làm khách chính là, đừng lo lắng Mẫu thân bên kia, bình thường thân thích lui tới Mẫu thân sẽ không nói gì đó." Khương Y liếc mắt đau xót, điên lặng gật đầu. Nàng gả đến Chu phủ mấy năm, mọi thứ vừa lòng để ý, chỉ có một chút lệnh nàng như đi trên băng mỏng, đó là bà Mẫu đối nàng thái độ. Thật sự lại nói tiếp, bà Mẫu không tính là nhằm vào nàng, mà là đối bọn tiểu bối nhất quán nghiêm khắc, mà nàng bởi vì là trưởng tử Gà cho chính là chú gia nhất có tiền đồ nhi tử, bà mẫu kia phân nghiêm khắc liền gánh bắc đến càng nhiều một ít. Khương y dì hải vốn chính là cái bản tính nu nhược người, thêm chi đến nay vô tử tự giác không có tự tin, ngày thường liền về nhà mẹ đẻ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cần phải nói trong lòng không chua sót, đó là không có khả năng. Đương nhiên, lại nhiều ủy khuất chua sót cùng nàng đoạt được phu quân so sánh với lại không chút nào quan trọng. Chú tử ngọc thấy Khương y dì khỏe mắt phím hồng, tác động khỏe miệng cười cười. Khương Tử đi ra ngoài khi mới phát hiện vũ đã nhỏ, hỗn loạn tươi mát bùn đất khí gió lạnh nhắm thẳng trên mặt tuổi, dừng ở chốc núi phá lệ nồng đậm. Trở lại phòng cho khách, Khương Tử mới thả lỏng lại, lặp lại cân nhắc hai gã nam tử Lai Lịch. Suy nghĩ một lát, nàng hạ quyết tâm, có quan hệ hai gã nam tử sự đợi sau khi trở về phải nhanh một chút thông báo Úc cần một tiếng. Sơn chùa chỗ sâu trong trong đỉnh, dâu quay non cuối cùng đánh thức áo dài nam tử. Áo dài nam tử chịu đựng đau đầu dục nước hỏi, sao lại thế này? Không biết Không biết, áo dài nam tử có một loại phát điên cảm giác. Hắn vào đầu ăn một gậy gộc cái gì cũng chưa thấy rõ liền thôi, gia hỏa này nói với hắn cái gì cũng không biết. Dâu quay nón đồng dạng ngẹn quất, đúng vậy, ta mới vừa đi tới đó liền không biết bị cái gì đâm một chút, ngay sau đó đôi mắt liền đau đến không mở ra được, cái gì cũng chưa nhìn đến. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Dâu quay nón sắc mặt khó coi, lúc ấy phát không ra tiếng tới cũng không thể động đậy, thứ ta bén nhọn chi vật thượng khả năng có độc. Áo dài nam tử cẩn thận kiểm tra rồi dấu quay nón bị thứ chỗ, thấy cánh tay thượng chỉ có một thật nhỏ vết thương, biểu tình đột nhiên chỉnh trọng lên, chỉ là như vậy điểm thương là có thể làm ngươi không thể nhúc nhích không thể ra tiếng, đối phương thực không đơn giản. Hắn nhìn nhìn dấu quay nón trên mặt bị nước mắt hướng qua đi lưu lại màu đỏ nhạt dấu vết, duỗi tay lau một chút để vào trong miệng lướt qua, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Ớt bột. Chương 264 dấu chân. Áo dài nam tử nhìn chằm chằm đầu ngón tay thượng nhàn nhạt màu đỏ. Chầm ngâm một lát, đến ra một cái nghiêm túc kết luận, có thể tùy thân mang theo ớt bột người 8-9 phần 10 cùng người giang hồ xả không ra quan hệ. Dâu quay nón thâm chấp nhận gật đầu, không tồi. Tùy thân mang theo ớt bột không phải những cái đó hạ tam lạm giang hồ du thủ du thực là cái gì. Thử nghĩ một chút, hai gã tử sĩ giao phong, nghìn cân treo sợi tóc hết sức trong đó một người tử sĩ đột nhiên dương ra một phen ớt bột ới, đó là cái gì tình cảnh. Dâu quay nón chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy xỉ nụng. Đến nỗi tiểu thư khoe các tùy thân mang theo ớt bột, cái này ý niệm liền không ở hai người trong đầu dâng lên quá. Ngoài đỉnh vũ thế tiệm tiểu, áo dài nam tử hướng ra phía ngoài đi đến. "Ngươi đi đâu nhỉ?" Dầu quay nón hỏi. Hai người thoạt nhìn là địa vị tương đương đồng bạn quan hệ, mà không phải một phương lãnh đạo một bên khác. Áo dài nam tử không có trả lời, đứng ở trong mưa tầm mắt rơi trên mặt đất thượng. Nơi này là sơn chùa yên lặng chỗ một chỗ cảnh trí, mặt đất không phải chủ nói như vậy phô phiến đá xanh, mà là bùn đất lỏng. Như vậy mặt đất ẩm ướt sau tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân tới. Chẳng qua, áo dài nam tử nhìn bởi vì mưa to mà tích khởi số tốc cao vũng nước mặt đất, mày càng thêm trói chặt. Vũng thế quá lớn, chẳng sợ lúc trước để lại dấu chân, giờ phút này cũng đều bị nước mưa lấp đầy. Không, như vậy thời tiết chỉ cần đã tới, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại tới. Áo dài nam tử bỗng nhiên xoay người, hỏi dâu quay nón, vừa mới tập kích ngươi người liền tránh ở này cây đại thụ sau. Dâu quay nón gật đầu, "Không tội." Áo dài nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất hướng đại thụ sau đi đến. Thụ rất cao lớn, thô chảng thân cây chẳng sợ hai cái thành nhân vươn đôi tay ôm hết cũng khó có thể ôm lại đây. Sum suê tán cây đem nước mưa cơ hồ tất cả đều ngăn trở, trên mặt đất chỉ là nhợt nhạt một tầng ẩm ướt. Áo dài nam tử cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở tán cây sắp sửa ngăn không được nước mưa chỗ giao giới phát hiện một cái dấu chân. Hắn lập tức ngồi xổm xuống quan sát đến cái kia dấu chân. Dấu chân chỉ có trước nửa thanh Mũi chân nối với rễ bỏ thân cây phương hướng, có thể tưởng tượng người nọ rời đi khi vội vàng. Dấu chân thượng hoa văn cơ hồ thiện đến nhìn không ra tới, có thể nói chỉ là để lại một cái thô sơ giản lược hình dáng. Dâu Quế nón tựa hồ minh bạch áo giải nam tử ý tứ, đi theo ngồi xổm xuống, xuống, nhìn chằm chằm nửa cái dấu chân nói thầm nói, liền như vậy nửa cái dấu chân, hoa văn cơ hồ không có, căn bản không có biện pháp phòng đoán đối phương xuyên cái gì rải. Lúc này đại chu người, có chút thân phận suy đù. Người bình thường tắc xuyên dày vải, dày dơm, mà chỉ cần xuyên đủng lại có thể phân ra nhiều loại hình thức tới. Như vậy một cái chỉ còn thô sơ giản lược hình dáng dấu chân muốn phân biệt ra đối phương xuyên hững cái gì dày, vậy quá khó khăn. Áo dài nam tử nhìn chầm chầm dấu chân lắt đầu, không cần nhìn cái gì hoa văn thậm chí hình dáng. Người chỉ xem này nửa cái dấu chân lớn nhỏ, có hay không cảm thấy rất kỳ quái. Lớn nhỏ. Đi qua áo dài nam tử nhắc nhở, dấu quay non ánh mắt sáng lên, này dấu chân quá nhỏ điểm nhi. Áo dài nam tử gật đầu, "Không tồi, như vậy tiểu nhân dấu chân chỉ có thể là nữ tử lưu lại." "Nữ tử?" Dâu quay nón vẻ mặt cổ quái, "Ngươi là nói một nữ tử hướng ta đôi mắt dài ớt buột, sau đó lại dùng ta thiết đầu côn đem ngươi gọi hôn mê." Dâu quay nón loại này cách nói hiển nhiên làm áo dài nam tử có chút xấu hổ, toại tức giận nói, "Còn cho ngươi bổ một gậy gộc." Dâu quay nón liên tục lắc đầu, "Không có khả năng, không có khả năng, này thật sự quá không thể tưởng tượng." Không thể tưởng tượng. Áo dài nam tử cười lạnh liếc dâu quai nón liếc mắt một cái, lại không thể tưởng tượng sự, bài trừ khác khả năng chính là sự thật. Như vậy bé nhỏ dấu chân, thổng không phải là hài đồng lưu lại đi. Càng không thể, ta tuy không thấy rõ người, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt không phải hài đồng thân cao. Dâu quai nón nói xong, cùng áo dài nam tử cùng châm mặc, một lát sau bực nói, không nghĩ tới ở cống ngầm phiên thuyền, thế nhưng bị một nữ tử tinh kế. Áo dài nam tử ngồi dậy tới, nhàn nhạt nói, có thể hôn giang hồ. Lữ tử thường thường càng can đảm cẩn trọng. Chính là đối phương vô duyên vô cớ trêu chọc chúng ta làm gì? Áo dài nam tử ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, sát khí ẩn hiện, ngay từ đầu có lẽ là vì tránh đi chúng ta, sau lại nghe được chúng ta đối thoại lại bị ngươi phát hiện động tĩnh. Dâu quay non sắc mặt b abruptly, kia làm sao bây giờ? Chúng ta nói chuyện bị đối phương nghe xong đi, đối phương có thể hay không cấp thất hoàng tử mật báo? Khó mà nói. Áo dài nam tử khoanh tay đi đến đỉnh biển. Nhìn dần dần trở nên thưa thớt màn mưa biểu tình hung ác nghiêm hiểm. Dầu quay nón thấu đi lên, như thế nào cái khó mà nói. Nếu đối phương là cái cùng thất hoàng tử không hề quan hệ người, có lẽ liền sẽ không tranh cái này nước đục, nhưng không bài trừ đối phương cùng thất hoàng tử vừa lúc nhận thức hoặc là tưởng thông qua buôn bán tin tức này kiếm một bút tiền bạc. Dầu quay nón xoa xoa tay, nếu là như vậy liền phi toái, bất quá đối phương nếu là hạ tam lạm người giang hồ, cùng thất hoàng tử nhận thức cơ hội không lớn đi. Áo dài nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi hay là đã quên, vị này thất hoàng tử yêu nhất kết giao tam giáo cũ lưu người." Dầu quay nón chầm mặc xuống dưới. Cuối cùng áo dài nam tử thở dài, "Thôi, công việc đã đến nước này lo lắng vô dụng, ta sẽ nhiều tèo những người này nhìn chằm chằm thất hoàng tử bên kia, xem gần nhất hay không có đặc biệt người cùng hắn liên hệ. Nếu thật sự phát hiện người này." Áo dài nam tử ánh mắt càng thêm âm lãnh, "Vậy vừa lúc diệt trừ nàng." Dầu quay nón gật đầu. Trước mặt quan trọng nhất sự vẫn là đem cái kia cùng thánh nữ Dung Mạo có vài phần tương tự nữ tử mau chóng đưa đến thân hoàng tử bên người. Áo dài nam tử nhấc chân đem trên mặt đất kia nửa cái dấu chân dẫm trụ, gọi vài cái ma không, đi. Buổi trưa qua đi, vũ đã hoàn toàn ngừng, thấm lạnh phong cấp chùa Bạch Vân thổi tới một tầng đám sương, cành lá mang theo bọt nước nhẹ nhàng lay động, trong rừng ngẫu nhiên sẽ truyền đến thấp thấp tiếng chim hót, lại không thấy chim bay từ không trung sẽ qua, sau cơn mưa sơn chùa tựa hồ càng thêm u tĩnh. Bất quá thực mau chùa Bạch Vân liền náo nhiệt lên. Những cái đó bởi vì mưa to ngưng lại ở trong chùa khách hành hương bắt đầu đi ra chỗ đục mưa, hoặc là tiếp tục ở trong chùa lưu luyến, hoặc là chuẩn bị rời đi. Trong chùa các tăng nhân cũng bắt đầu hoạt động. Khương Ý Ly đứng ở hành lang vô hạ, nghe theo mái hiên rơi xuống bọt nước phát ra thanh thúy tí tách thanh, nghiêng đầu hỏi Khương Tự, "Tứ muội còn muốn đi chạy đi đâu đi sao?" Khương Tự khỏe mắt dư quang quét cách đó không xa Chu Tử Ngọc liếc mắt một cái, cười lắc đầu, "Không làm. Thật bất vạ thiên tình." Vẫn là sớm chút trở về đi, đỡ phải quay đầu lại lại trời mưa lộ sẽ không dễ chạy. Khương y gì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là nửa điểm không nghĩ ở chỗ này ngây người, mội mội tưởng sớm chút đi đương nhiên tốt nhất. Khương y gì quay đầu đối chú tử Ngọc nói, phu quân, kia chúng ta cùng tứ mội một đạo trở về đi. Chú tử Ngọc ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía khương tự. Thấy hắn nhất thời không nói, khương tự thoải mái hào phóng hỏi, tỷ phu hay là còn có việc. Chú tử Ngọc làm như không dự đoán được Khương tự hỏi đến như vậy trực tiếp, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười nói, không có chuyện, vốn dĩ chính là bồi ngươi đại tỉ tới dân hương. Vậy cùng nhau trở về đi. Chương 265 mất khống chế. Chùa Bạch Vân là hương khói cường thịnh đại chùa, tựa vào núi Mạc Yến, sân môn ngoại chuyên môn sáng lập một chỗ rộng lớn nơi sân cung khách hành hương nhóm rừng xe. Khương y dì theo Khương tử ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua lâm thời thuê tới thấp bé xe ngựa, mở miệng người nói Tứ muội vẫn là cùng ta ngồi một chiếc xe đi. Khương Tự lập tức hướng Chu Tử Ngọc nhìn lại. Chu Tử Ngọc trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Khương Tự thu hồi tầm mắt, cười hỏi, "Kia tỷ phu đâu?" Khương Ý Liễu mặt đỏ lên, vội nói, "Ngươi tỷ phu cưỡi ngựa tới." "Tiếc hảo, ta vừa lúc còn tưởng cùng đại tỷ lại nói nói chuyện." Khương Tự nghe Khương Ý Liễu nói như thế, không chút khách khí đáp ứng xuống dưới. Khương Tự muốn cùng Khương Ý Liễu ngồi cùng chiếc xe ngựa. Ba cái nha hoàn theo bên người hầu hạ liền qua trên chúc, Khương Ý lý tội tống cổ A Châu, A Nhã cùng A Man đi Khương Tự thuê tới trên xe ngựa ngồi. Tỷ muội hai người trước sau vào thùng xe, Khương Tự quét lượng liếc mắt một cái, cười nói, đại tỷ này xe còn rất thoải mái. Khương Ý Ly giơ tay thế Khương Tự sửa sang lại một chút búi xuống tóc mái, nửa là thương tiếc nửa là nghi hoặc, ta nhớ rõ bá phủ có hai chiếc xe ngựa đi, tứ muội như thế nào thuê xe tới. Nhớ năm đó nàng xuất các khi, nhất không yên lòng chính là ố muội Phụ thân tuy yêu thương muội muội, nhưng dù sao cũng là cái đại nam nhân, không có khả năng mỗi ngày để ý tới nội chuyện sự. Nhi đệ là cái nam hài tử, không gặp rắc rối liền tính cảm ơn trời đất, không cần lo lắng hắn sẽ có hại. Chỉ có cái này muội muội thượng vô mẫu thân che chở, hạ không có tỷ muội nâng đỡ, tưởng ở cổng lớn đại viện sống được tự tại quá khó khăn. Có đôi khi nghĩ vậy chút, Khương Y hiểu một lòng liền hung hăng nấm khởi, thật lâu khó có thể bình phục. Khương Tử cười giải thích, cũng là vừa khéo Hôm nay nhị thẩm cùng tam thẩm đều dùng xe, trong phủ xe không đủ dùng, ta liền tống cẩu người đi ra ngoài thuê một chiếc. Nguyên lai like là như thế này. Mặc dù đã biết nguyên do, Khương Y Lý trong lòng vẫn như cũ cảm thấy hụt hẫng. Nếu mẫu thân còn ở, muội muội muốn ra cửa như thế nào sẽ không có xe dùng. Đương nhiên, nàng không phải nói muốn cùng trưởng bối tranh xe, mà là thường tiếc gấu muội tình cảnh. Khương tự từ cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, thấy Chu Tử Ngọc cưỡi ngựa đi ở xe ngựa dựa trước cách đó không xa bóng dáng đĩnh bạc trung mang theo vài phần đơn bạc, trong mắt sẹt qua nho nhỏ nghi hoặc. Chu Tử Ngọc xuất thân thư hương dòng dõi, là thuần túy người đọc sách. Đại chu người đọc sách tuy rằng muốn học tập cưỡi ngựa bán cùng, nhưng tuyệt đại đa số đều là văn nhược. Phu thê cùng du lịch, Chu Tử Ngọc không cùng đại tỷ ngồi chung một xe mà là lựa chọn cưỡi ngựa, hắn cùng đại tỷ quan hệ thật giống đại tỷ sở cho rằng như vậy thân mật khang khí sao? Khương Tử biết loại này ý tưởng có chút soi mói. Hoặc là nói nàng là bởi vì kiếp trước trưởng tỷ tao ngộ có vào chức là chủ lớn đượng, mới có thể nơi trốn bắt bẻ Chu Tử Ngọc nhất cử nhất động. Khương Tự không khỏi nghĩ đến chính mình. Nàng cung úc thất thành thân thân sau, chỉ cần hai người cùng nhau ra cửa, úc thất liền rốt cuộc không cưới qua ngựa, nhất định phải cùng nàng tê ở trong xe ngựa nị nị oai oai mới vừa lòng. Nghĩ đến nam nhân kia lớn mật cùng hoang đường, Khương Tự da mặt hơi hơi nóng lên, dụ mắt sửa sang lại một chút tâm tình, thử thăm dò hỏi Khương Y Li. Tỷ phu như thế nào không cùng đại tỷ cùng nhau ngồi xe đâu? Ta cảm thấy vợ chồng cùng du lịch nên ở bên nhau mới là. Khương y gì kinh ngạc nhìn Khương tự, giờ khóc giờ cười, tứ mội như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ không phải? Khương y gì hãy dối tay ôm lấy Khương tự, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Ta mội mội ngốc, nam nhân cùng nữ nhân nào có thời khắc nị ở bên nhau. Nói đến này, mặt nàng ứng đỏ, ghé vào Khương tự bên thai hạ giọng nói, nam nhân bồi thê tử đi dân hương. Có chút người đã biết còn muốn nói toan lời nói đâu. Khương Ý gì trong mắt toát ra tới hạnh phúc cùng ngượng ngùng làm Khương Tử trong lòng tan nhẹ, tiếp trước trưởng tỷ nguyên bản có bao nhiêu hạnh phúc, sự phát sau liền có bao nhiêu tuyệt vọng, khó trách sẽ đi lên tuyệt lộ. Đại tỷ, chờ mấy ngày nữa ta đi tìm ngươi chơi đi. Không có hỏi thăm ra tới Khương Ý li hề đã cứu người nào, Khương Tử càng thêm cảm thấy thời gian cấp bách, quyết định tới cửa đi gặp, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hảo nha, tứ muội khi nào nghĩ tới đi phái người đi nói một tiếng liền hảo. Hơi trĩu lỗi bởi vì mới hạ quá vũ có chút lầy lội, xe ngựa lực có số này, không bao lâu Khương Ý thì sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Khương tự thấy có chút lo lắng, nhẹ giọng nói, đại tỷ hôm nay mắc mưa, trở về nhớ rót chút nước gừng ngọt đổi hàn. Tứ muội cũng là giống nhau. Theo Ly chùa Bạch Vân càng ngày càng xa, trong đỉnh phát sinh kia một màn cấp Khương ý, ý mang đến khói mù lại không có tan đi, mà lại như một cục đá đè ở trong lòng, chỉ cần một hồi tưởng liền trầm trọng vô cùng. Chung xét nội nhất thời an tĩnh lại, Mà lúc này, theo sát ở chu phủ xe ngựa mặt sau kia chiếc trong xe ngựa nhưng thật ra không khí thân thiện. A Man là cái hoa bác, Thương Y Li là đại nha hoàn Á Châu cũng là cái ái nói giỡn, hai người ngươi một lời ta một ngữ thực mau liền nói đến khí thế ngất trời. Môi ở rửa cửa xe biên A Nhã vẫn luôn trầm mặc, một hồi lâu lấy hết can đảm hỏi, "A Man tỷ tỷ, các ngươi cô nương ngày thường đều thích làm chút cái gì tiêu khiển a?" A Man vừa nghe do dự, "Các nàng cô nương thích cái gì tiêu khiển?" Cẩn thận ngẫm lại, Cô nương gần đây giống như thích nhất giết người phóng hỏa đi. Anh, cái này không thể nói. A Man thinh thinh nghi hoặc, nghiêm trang nói, chúng ta cô nương thích điều hương. Nàng nhưng không có nói bậy, cô nương gần nhất điều mấy khoản hương lộ đưa đến son phấn cửa hàng bán, có nghe nói thực chịu những cái đó thái thái các cô nương hoang nên. Nghĩ đến đây, A Man có chút đắc ý. Rốt cuộc là các nàng cô nương, muốn làm cái gì đều có thể làm tốt, giết người phóng hỏa như vậy lưu loát, điều hương bản lĩnh cũng là người khác thúc ngựa khó cầm. Điều hương A Nhã nghĩ đến Khương Tử mà không đổi sắc lấy sâu hù dọa nàng bộ dáng, đối A Man lời nói nửa cái tự đều không tin. Khương cô nương lúc ấy trong mắt tàn nhẫn làm nàng tin tưởng, nàng muốn thật sự lắm miệng đối phương tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Nàng từng nghe nói một ít quý nữ trong lén lút lấy cha tấn hạ nhân làm vui, Khương cô nương nói không chừng chính là cái loại này người, kia nàng bên người nha hoàn cũng quá đáng thương. A Nhã trong mắt hiện lên thương hại làm A Man phazắc không thể hiểu được, hỏi, như thế nào như vậy xem ta? A Nhã hoàn hồn, Cười giượng nói, "Điều hương chính thích hợp Khương cô nương như vậy, thiên tiên dường như nhân nhi dùng để tống cổ thời gian đâu." A Man cười mỉm, "Đúng vậy. Nang kỳ thật cảm thấy giết người phóng hỏa cũng rất thích hợp, so điều hương kích thích nhiều." A Nhã trong lòng rùng mình, "Xem đi, Khương cô nương đại nha hoàn lời này hồi đến nhiều miệng cứng, có thể thấy được là lửa gạt người." Tiểu Nha Hoàn Yên lặng hướng cửa trố gii, trong lòng hạ quyết tâm quản hảo tự mình miệng. Lúc này một tiếng hí vang đột nhiên vang lên, chợt đánh vỡ thùng xe nội tưởng hòa không khí. A Man đầu một cái phản ứng lại đây, lập tức vén rèm lên thăm dò ra bên ngoài xem, liền thấy vốn dĩ ở các nàng này, chiếc xe ngựa phía trước cách đó không xa chu phủ xe ngựa đột nhiên như giở cung mũi tên hướng nơi xa phóng đi, khiến cho trên đường người đi đường một mảnh hoảng loạn cùng kinh hô. Cô nương, A Man thấy thế gấp đến đỏ mắt, chui ra xe ngựa liền phải nhảy xuống. Đánh xe lão Tần dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, gấp giọng nói, "A Man, ngươi tới đánh xe." Công đạo xong những lời này, Lão Tân bước nhanh chạy đến tựa hô hoạ ngốc Chu Tử Ngọc bên người, không chút khách khí đem hắn tốn xuống dưới nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía trước mất khống chế xe ngựa đuổi theo. Chương 266 hiểu lầm. Xe ngựa mất khống chế nháy mắt, Khương Y theo bản năng phản ứng chính là ôm chặt lấy Khương Tử. Tỷ muội hai người đồng thời đâm hướng một bên xe vách tường, phát ra thấp thấp kinh hô. Xe ngựa sóc nảy đến lợi hại, căn bản vô pháp ngồi ổn, Khương Y li thừa nhận xe vách tường va chạm vội vàng hỏi Khương Tử, "Tứ muội, Ngươi không sao chứ? Bị Khương Y dị hộ trong ngược trung Khương tự sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, vô số phá thành mảnh nhỏ ký ức ở nàng trong đầu như pháo hoa bạo liệt mà khai. Trước trước, nàng chính là ngồi ở trong xe ngựa, một đường sử hướng về phía Huyền Nhai. Cung tử vong tương quan ký ức dấu ở đáy lòng chôn sâu trong, bị kích phát nháy mắt khiến nàng cả người lạnh băng cứng đờ, nhất thời đã quên phản ứng. Khương Y dị vội vàng kêu gọi thanh cùng với từ cửa sổ rót tiến vào hô hô tiếng gió sử Khương tự phục hồi tinh thần lại. Không thể hoảng Nàng nếu là luôn cuống, ai tới bảo hộ đại tỷ? Đại tỷ, ta không có việc gì. Khương tự dối tay bắt lấy xe vách tường nô lên, cố hết sức hướng cửa xe khẩu dịch đi. Khương y gì thấy thế khẩn trương, thanh âm đều thay đổi điều, tứ mội, ngươi làm gì? Ta nhìn xem sao lại thế này, khương tự thanh âm theo xe ngửa kịch liệt sóc này đứt quãng, dịch hướng cửa xe khẩu động tác lại không có đỉnh. Khương y gì hợp lực bắt lấy khương tự cổ chân, vội la lên, tứ mội, ngươi đừng hồi nháo. Vạn nhất rớt xuống xe ngựa làm sao bây giờ đâu? Khương Tự xuyên thấu qua bị gió thổi đến cao cao rơ lên cửa xe mảnh đã thấy rõ trạng huống, nguyên bản dịu ngoan mãnh như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau bay nhanh chạy băng băng, đánh xe xa phu sớm đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến biến cố đột phát khi kia một thanh âm vang lên, xa phu đại khái là khi đó đã bị quăng đi xuống. Nói cách khác, giờ phút này theo xe ngựa chạy như bay chỉ còn các nàng tỷ muội hai người. Gió thổi đến Khương Tự cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Hai sự cảnh vật nhanh chóng sau này lùi lại, hết thảy đều dường như lặp lại kiếp trước các ngộng, chẳng qua lúc này đây không phải Khương Tự một người, mất khống chế trên xe ngựa còn có Khương Ý đi bồi nàng. Mà đúng là điểm này bất đồng, lệnh Khương Tự ở một lần nữa trải qua loại này, sợ hai dưới tình huống chẳng những không có cảm xúc hỏng mất, ngược lại trấn định xuống dưới. Càng đáng sợ sự nàng đã trải qua quá, lúc ấy nàng vô pháp tự cứu, lúc này đây tuyệt không sẽ lại ngồi chờ chết. Khương Tự một tay chống xe ngựa khung cửa, một tay tham hướng bên hồng. Từ túi tiền lấy ra một cây gai nhọn tới. Loại này tốc độ hạ vô luận là cổ trùng vẫn là những cái đó thuốc bột cũng chưa biện pháp dùng đến kinh mã trên người, tốt nhất lựa chọn chính là lợi dụng không lâu trước đây phóng đảo dâu quay nón tôi độc gai nhọn. Chỉ cần gai nhọn đâm thủng kinh mã ra, độc tố sẽ xử kinh mã ở quá ngắn thời gian nội cả người tê mỏi, tốc độ tất nhiên liền sẽ hoán lại tới, đến lúc đó là nhảy xe vẫn là áp dụng mặt khác tự cứu phương thức liền có lựa chọn đường sống. Chẳng qua mã cùng người bất động, đâm thủng ra lông không có dễ dàng như vậy. Chúng chi là ở hiện tại loại này chạy như bay dưới tình huống. Khương Tự nắm chặt gai nhọn dùng sức cắn môi, tầm mắt dần dần dừng ở đôi mắt phía trước Ngô Ngựa Thượng. Nơi đó thịt hẳn là mềm một chút. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có điểm lý giải nhịn như vì cái gì thích chiếu cái này địa phương cắn. Tìm đúng mục tiêu, Khương Tự tâm một hoành ra bên ngoài bò đi. Khương Y ở phía sau biên gắt gao ôm lấy nàng chân, "Tứ muội, ngươi điên rồi sao?" "Đại tỷ, ngươi bắt hảo xe vách tường không cần phải xen vào ta." Ta có biện pháp làm mã tốc độ chậm lại. Nói là kinh mã, rốt cuộc kéo một chiếc tái người xe, lại là chạy vội ở lề lộ trên đường, tốc độ mặc dù lại mau cũng chưa nói tới nhanh như điện chớp. Đây cũng là Khương Tự có tin tưởng tự cứu quan trọng nguyên nhân. Không được, tứ muội, ta nếu là buông tay ngươi sẽ ngã xuống. Khương Y Liê lúc này cũng phát ngoan, ôm Khương Tự mắt cá chân chết sống không buông tay. Khương Tự rất là bất đắc dĩ. Lúc này mới kêu kéo chân 6A. Mắt thấy phía trước người đi đường xô nổi thét chói tai né tránh, xe ngựa ẩn ẩn có tan thành từng mảnh tư thế, Khương Tự đang chuẩn bị dùng cậy mảnh tránh thoát khương ý liễu chói buộc, đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, "Cô nương, chào hảo." Cỡi ngựa đuổi kịp tới Lao Tần bay lên trời, từ dưới thân lưng ngựa nhảy đến trấn kinh trên lưng ngựa. Kính mã bị kích thích, giơ lên vó ngựa dục muốn đem ngựa trên lưng người vùng thoát khỏi, xe ngựa nhất thời ngã trái ngã phải, nhìn càng thêm mạo hiểm. Nghe được Lao Tần thanh âm ngay mắt, Khương Tự liền lùi về xe ngựa. Năm chặng xe vách tường che ở Khương Y y ở trước người, đại tỷ đừng hoang hốt, Lao Tần nhất định có biện pháp, ngươi nhất định phải trảo hảo đường bị vứt ra đi. Khương Y sắc mặt trắng bệ, liền một câu đều cũng không nói ra được, chỉ biết không ngừng gật đầu. Xe ngựa tụội hồ bắt đầu hoán lại tới. Ở Lao Tần lực lượng cùng Kỷ Sởu khống chế hạ, kinh mã có dần dần bị chế phục xu thế. Cố Tình lúc này phía trước lộ trung gian đột nhiên chạy ra một cái tiểu đồng, nhìn bay nhanh mà đến xe ngựa ngơ ngác đã quên phản ứng. Lao Tần thái dương gần xanh bạo khởi. Dùng sức bái mã cổ xoay chuyển phương hướng, mắt thấy ly tiểu đồng càng ngày càng gần, một đạo thân ảnh vọt tới lộ trung gian bế lên tiểu đồng, linh hoạt lăn một cái tránh đến bên đường. Nay một cái chớp mắt qua đi, vang lên đứa bé lạnh lót tiếng khóc. Xe ngựa lại đi phía trước lao ra hơn 10 trượng, rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Toàn bộ xe ngựa phảng phất tan giá, chật vật ngừng ở ven đường, Khương Y li ở Khương tự nâng hạ lão đảo chui ra xe, khom lưng nôn mửa lên. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Lão Tần đem ngựa buộc ở ven đường trên cây, Đã đi tới. Khương tự sắc mặt tuy khó coi, biểu tình lại còn tính chân định, xua xua tay nói, ta không có việc gì. Lao tần, người đi xem đứa bé kia có hay không bị thương. Lao tần gật gật đầu, hướng phía sau đi đến. Khương y thì hề hoan hoãn, bạch mặt nói, tứ mội, ta không có việc gì, chúng ta đi xem đứa bé kia đi. Tỷ mội hai người cầm tay đi trở về đi, cứu hài đồng người chính không vui chất vấn Lao tần, các người lạ như thế nào đuổi đến xe, trên đường người đi đường tới tới lui lui không nói. Đứa bé này suýt nữa liền phải bị đụng vào. Khương Tự lúc này mới chú ý tới cứu hài đồng lại là một người tuổi trẻ nữ tử. Cung Tâm Thương nhìn thấy khuê tú bất động, trước mắt nữ tử vóc người cao gầy, mặc một cái xanh lá cây sắp tay áo bó áo ngắn, dưới chân đặng một đôi giày bó, ống quần nhét vào giày, này một thân rả rạng sân đen đặc mặt mày lộ ra nói không nên lời anh khí cùng tắc lợi. Hai tử không có việc gì đi. Khương Tự mở miệng hỏi. Nữ tử ánh mắt chuyển hướng Khương Tự, thấy ra tiếng thiếu nữ dung mạo cực mỹ, ngữ khí ôn hòa. Căng chặt thần sắc lực hoãn, hơi hơi gật đầu, "Còn hảo không, có việc gì?" Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, lộ ra rõ ràng tươi cười, "Vậy là tốt rồi, ít nhiều cô nương vừa mới ra tay." Nữ tử đang định nói cái gì, ở đồng ruộng lao động một cái phụ nhân vội vã xông tới, ôm quá khóc thét không ngừng hài tử bắt đầu khóc lóc nỉ non. Khương Tự lấy tay tới eo lưng gian túi tiền sờ sờ, có chút xấu hổ. Nang túi tiền muốn trang quá nhiều, đã không có biện pháp cấp tiền bạc nhường chỗ, tiền đều đặt ở Aman nơi đó đâu. Đại thẩm Thật không phải với, đây là cấp hải tử tiền thuốc men. Phụ nhân tiếp nhận Khương Y Ghi đưa qua bạc quả, lôi kéo hải tử nói tạ, e sợ cho bị người nhớ thương này trắng bóng hoảng người mắt bạc, liền ném ở đồng ruộng nông cụ đều bất chấp lấy, ôm hải tử liền chạy. Khương Y Ghi mang theo Khương tử lại lần nữa đối tuổi trẻ nữ tử nói lời cảm tạ. Nữ tử không lắm để ý xua xua tay, xoay người rời đi. Mà lúc này, đứng ở nghỉ chân xem náo nhiệt người đi đường, hai đôi mắt theo dòi nữ tử. Trưng 267 kinh mã trong đám người, áo giải nam tử cùng dâu quay đón liếc nhau, toàn đối này ngoài ý muốn phát hiện cảm thấy kinh hỉ. Bọn họ suy đoán tránh ở thủ sau nghe lén cũng tập kích bọn họ hẳn là một người hỗn giang hồ nữ tử, đang lo tìm không được manh mối, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp khả nghi nhân vật. Những cái đó tầm thường xem náo nhiệt người khả năng không chú ý, mà bọn họ sớm tại nhìn đến nữ tử lao ra đi cứu hài đồng nháy mắt liền biết nữ tử là cái có công phu trong người. Xem nữ tử tới phương hướng, đúng là chùa Bạch Vân ơi. Một cái rất có thể đi qua Chu Bạch Vân lại có công phu trong người tuổi trẻ nữ tử, nay chẳng lẽ không phải phù hợp nhất người được chọn sao? "đuổi kịp tên kia nữ tử." Áo dài nam tử thấp giọng nói. Dầu quay nón gật gật đầu, sờ sờ cheo ở bên hung thiết đầu côn, trong mắt hiện lên hung ác. "Dám hướng hắn trong ánh mắt rải ớt bột." "Dám hướng hắn trên đầu đánh hôn mê." "Hôm nay hắn nếu không giáo giáo này tiểu nương môn hảo hảo là người, nhiều năm như vậy liền sống uổng phí." Áo dài nam tử thấy đồng bạn rời đi, Đôi trước mắt náo nhiệt không hề cảm thấy hứng thú, thật sâu nhìn Khương tự liếc mắt một cái lặng yên rồi đi. Đông Bình Bá phủ vị này tứ cô nương cùng thánh nữ á tang thật đúng là giống a, nếu ở giữa mày điểm một viên nốt rồi đỏ, lại hơi thêm tân trang, như vậy đủ khả năng lấy giả đánh cháo. Đáng tiếc, trước mắt thiếu nữ xuất thân bá phủ, hảo hảo một cái đại người sống mất tích tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, về sau càng không thể công khai xuất hiện ở thất hoàng tử bên người, cứ như vậy dung mạo lại giống như cũng chỉ có thể từ bỏ không bằng kêu câu lan tìm thấy nữ tử hảo khống chế. Ý Y Nương, ngươi không sao chứ? Chu Tử Ngọc đám người rốt cuộc đuổi lại đây. Vừa thấy Chu Tử Ngọc nôn nóng thân sắc, Khương Ý liền đón rắc chân cẳng nhũ ra, suýt nữa rơi lệ. Chu Tử Ngọc bước nhanh tiến lên, ôm lấy Khương Ý ôn thanh tế ngữ an ủi. A Man vội vàng song tới ôm lấy Khương Tử, thanh âm phách run, "Cô nương, hù chết nô tỷ." Khương Tử vỗ vỗ A Man ý bảo nàng buông tay, không nói một lời đi đến kinh mặt ngựa trước. Lúc này kinh mã đã an tĩnh lại, thành thành thật thật đứng ở dưới tàng cây, hàm da như tương, vẻ ngoài hữu sịu ném cái đuôi, hoàn toàn không giống vừa rồi táo bạo bộ dáng. A Man vội vàng kéo thương tử, "Cô nương." "Không sao." Thương tử vòng quanh kinh mã đi rồi hai bước. Lão Tần đi tới. "Lão Tần, ngươi nói nhảy mã vì sao đột nhiên chấn kinh?" Lão Tần tiến lên cẩn thận kiểm tra kinh mã miệng ngui chờ chỗ, nhíu mày nói, "Nói như vậy, thuần tốt mã đột nhiên chấn kinh." có khả năng là ăn xong cỏ khô lăn lộn lệnh mã táo bạo dị vật, cũng có khả năng thân thể đột có không khỏe, hoặc là đã chịu ngoại giới quá nhiễu kinh hách. Lúc trước trên đường hết thảy bình thường, có thể bài trừ ngoại vật quá nhiễu. Ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, nay mã trên người không có rõ ràng ngoại thường, hay không thân thể không khỏe còn chờ thương thảo. Đến nỗi ăn cỏ khô có hay không vấn đề, cần thiết muốn kiểm tra ăn thừa cỏ khô mới có thể biết. Kiểm tra này mã dạ dày tàn lưu đồ ăn cũng có thể biết đi. Lao Trần Đầu lươi đánh cái kết. Bị hỏi đến sự sút, trầm mặc một chút mới nói, này liền muốn xem tình huống, nếu lẫn vào có khô dị vật còn chưa bị hoàn toàn tiêu hóa, có kinh nghiệm y y giả có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân tới, nếu là đã tiêu hóa hầu như không còn vậy khó khăn, mà muốn dùng loại này biện pháp điều tra rõ nguyên nhân, liền phải đem ngựa mổ bụng mổ bụng. Hắn liền giết người đều không nhíu mày, sát một con ngựa đương nhiên không nói chơi, làm hắn giật mình chính là cô nương cư nhiên nghĩ đến này. Nhớ tới Khương Tử nghe được hắn nói sẽ giết người khi mặt không đổi sắc, lão Tần phải mãy Có thể thu lưu hắn loại người này nữ tử, đương nhiên phá lệ cường hán a." Lặng lẽ dựng Lỗ Thai nghe A Nhã mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Khương Tự, che miệng. "Xem đi xem đi, Khương cô nương sao có thể giống A Man nói như vậy yêu thích điều hương. Quả nhiên đây mới là Khương cô nương bản sắc." A Man cũng có chút an và kinh, bất quá thực mau lộ ra không sao cả biểu tình. Nay mã suất nữa hại cô nương xảy ra chuyện, mổ bụng phá bụng cũng là xứng đáng. Khương Tự chỉ là việc nào ra việc đó phân tích tình huống thấy ba người thần sắc có dị minh bạch bị hiểu lầm, bất quá A Nhã chịu đủ kinh hách biểu hiện lệnh nàng thập phần vừa lòng, rốt cuộc không có giải thích, tiếp tục hỏi, kiểm tra này mã phân đâu? Lão Tần lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, một hồi lâu nói, khó mà nói a, có chút dị vật cũng không phải có độc tính, chỉ là vừa lúc đối mã có tác dụng, như vậy mã phân liền kiểm tra không ra cái gì. Như vậy A Khương tự tiến lên một bước, giơ tay ở mã cái mông bốn phía đè đè. Lưu ý đến nàng cái này hành động ba người tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ quá vô tri, vừa mới cô nương có đem ngựa mổ bụng tính toán tính cái gì? Vẻ mặt bình tĩnh sờ ngông ngựa mới giật mình người a. Cô nương chẳng lẽ ở thúc dục này con ngựa chạy nhanh kéo phân. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, ba người đồng thời dùng mình một cái. Khương Tử căn bản không để ý tới người khác ý tưởng, biểu tình chuyên chú vuốt mông ngựa. Kình mã có lẽ là chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ, vừa mới bắt đầu thế nhưng mắt choáng váng không hề phản ứng, thẳng đến cô nương này rất có sợ đến địa lao thiên hoàng tư thế. Đột nhiên giơ lên sau để tới. Ám man chấn động, Tung Trật Khương Tự vội vàng sau này thối lui. Kinh mã liệu vài cái đá hẩu, không bao lâu liền an tĩnh lại. Chu Tử Ngọc dắt Khương Ý gì đi tới, vẻ mặt quan tâm, tứ muội không có việc gì đi. Khương Tự nhìn về phía Chu Tử Ngọc, lông mi hơi hơi run rẩy, thanh âm trong bình tĩnh ẩn chứa lại người đoán không ra cảm xúc, không có việc gì. Chu Tử Ngọc trên mặt mang theo ôn hòa cười, phảng phất đem Khương Tự trở thành ruột thịt muội muội như vậy sùng lịnh, này mã bị kinh, tính tình khó liệu. Tứ mội cũng không nên gần chút nữa nó. Khương y thì theo sát nói, là nha, tứ mội, ngươi vừa mới tới gần kinh mã thật sự quá nguy hiểm. Khương tự cười cười, tỷ phu nói được là, kinh mã quá nguy hiểm, mới vừa rồi ta cùng với đại tỷ ngồi ở trong xe ngựa, nếu không phải lao tần kịp thời đổi tới, chờ xe ngựa đụng phải thụ hoặc là người đi đường phiên đảo nói không chừng liền phải đã xảy ra chuyện. Khương y ghi hành nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm bạn phần tình cảnh, cả người ngăn không được run dậy. Nếu là tứ mội xảy ra chuyện, Nàng như thế nào hướng phụ thân công đạo. Nếu là nàng xẻ ra chuyện, yên yên như vậy tiểu không có nương nên làm cái gì bây giờ. Khương Y chỉ cần nghĩ vậy chút, nghĩ mà sợ liền như mảnh liền sóng biển đánh úp lại, so thân ở mất khống chế trên xe ngựa khi sợ hãi càng sâu. Khương tự ánh mắt hơi đổi nhìn thoáng qua lẳng lặng ngừng ở một bên xe ngựa, khẽ nhếch cằm hỏi Chu Tử Ngọc, tỷ phu, xa phu đâu? Chu Tử Ngọc nhìn lướt qua vấn đường. Một cái 40 tuổi trên dưới hán tử đi ra, quy dạm xuống Chu Tử Ngọc trước mặt liên thanh xin tha. Tiểu nhân đáng chết, lúc ấy quá mức đột nhiên bị ném xuống đi, không có bảo vệ tốt đại lão ấy an nhã cùng cô nương. Khương Tử mắt lạnh nhìn Chu phủ Sa phu thỉnh tội, không dao động. Khương Ý liền là cái mềm lòng, thở dài, thôi, loại này ngoài ý muốn cũng không phải ngươi có thể dự đoán được. Chu Tử Ngọc nhìn về phía Khương Tử, mặt mang hổ thẹn, Sa phu tuy rằng là vô tâm có lỗi, lại tồn tại trách trách. Tứ muội yên tâm, tỷ phu chắc chắn thật mạnh phạt hắn. Hôm nay sự đều do tỷ phu không có an bài hảo quay đầu lại tỷ phu sẽ tới cửa cấp nhạc phụ bồi tội. Khương Tự mặt vô biểu tình nghe Chu Tử Ngọc nói xong, hướng hắn lạnh lẽo cười, tỷ phu xác thật nên cấp phụ thân bồi tội. Chương 268 đây là mưu sát. Khương Tự không chút khách khí trả lời lệnh Chu Tử Ngọc sừng sốt, trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc. Ai đều biết hắn vừa mới một phen lời nói là trường hợp lời nói, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thật sự. Tới cửa bồi tội đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là Khương tự phản ứng lại làm chú tử Ngọc một lần nữa nhận thức vị này cô em vợ. Chú tử Ngọc cùng Khương tự gặp mặt không nhiều lắm, trong ấn tượng vị này cô em vợ mỹ mạo kinh người, là cái văn văn tính tính cô nương, không nghĩ tới chân thật tính tình như vậy không hảo tiếp xúc. Chú tử Ngọc rất là may mắn quét Khương y gì hay liếc mắt một cái, thầm nghĩ còn hảo thê tử cùng cô em vợ hoàn toàn bất đồng, là cái nhu tình như nước tính tình. Khương tự trả lời đồng dạng lệnh Khương y gì hay lắc bắp kinh hãi, không khỏi nói, tứ mội. Tứ muội có chút tiểu tính tình năng biết, hôm nay bị lớn như vậy uy khuất cùng kinh hách muốn phát giận cũng là bình thường, chính là trước mắt nhiều người như vậy, phụ quân mặt mũi thượng nan kham không có gì, nếu là truyền ra tứ muội kiều man không dung tha người có tên thanh liền không hảo. Khương Y liễu lo lắng quét lượng liếc mắt một cái bốn phía. Lúc trước dừng lại xem náo nhiệt người đi đường đại đa số đã tan đi, còn là có số ít người nhàn tới không có việc gì lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Tứ muội, đại tỷ biết ngươi trong lòng ủy khuất Có chuyện gì chúng ta trở về nói đi. Khương y dì ôn nu khuyên đủ, đáy mắt mang theo lo lắng cùng khẩn cầu. Khương tử lánh hạ tâm địa không để ý tới Khương y dì hề khẩn cầu, bắt tay ruồi đến chú tử ngọc trước mặt, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Thiếu nữ lòng bàn tay trắng non mềm mại, mặt trên thình lình nằm một cây trường trâm. Chú tử ngọc ánh mắt trợn co rụt lại, kinh ngạc nhìn Khương tử. Khương y dì hề một lòng rồn dập nẻ lên, kinh nghi bất định hỏi, tứ muội, này trâm Chẳng lẽ nói muội muội tùy thân trừ bỏ mang theo ớt bột cùng sâu còn mang theo trường châm?" Khương Tự khẽ môi căng chặt, ngữ khí lạnh lùng, "Đây là từ kinh mông ngựa bộ một chỗ lông tóc gian lấy ra, này châm liền thật sâu đâm vào trong thị thị chừa một tiểu tiệt bên ngoài. Ta tưởng, đây là mã đột nhiên chấn kinh nguyên nhân." Khương Tự mặc kệ mọi người nghe được lời này sau ý tưởng như thế nào, ánh mắt nặng nề nhìn Chu Tử Ngọc, "Tỷ phu, ta tưởng Chu phủ Sa phu không phải vô tâm, có lỗi đi." Khương Tự một câu đem Chu Tử Ngọc hỏi đến sắc mặt xanh mét. Khương y gì càng là hoa rung thất sắc, thất thanh nói, tứ muội, ngươi là nói này trường châm là sa phu cố ý đâm vào. Khương tự đi phía trước đi rồi hai bước, nhàn nhạt nói, đang ở chạy vội trung mã bị một cây trường châm đâm vào cái mông bốn phía vị trí, đại tỷ không cảm thấy sa phu là dễ dàng nhất làm được sao. Khương y gì hãy vô pháp phản bác, không khỏi đi xem chu tử ngọc.